Ngay cả đại phu nghe đều có chút hụt hẫng, đây là quan tâm nhân gia thân mình, vẫn là không yên tâm hắn y hề thuật. Cố nhiên hắn đôi Nguyễn Lâm Xuân ngã ngựa lại có thể lông tóc không tổn hao gì có chút ngoài ý muốn, nhưng trên đời kỳ nhân kỳ sự rất nhiều, chưa chừng liền có người đồng bí thiết có đâu. Chỉ có thể nói thế tử phu nhân thật là phúc lớn mạng lớn. Lão đại phu đi sau, trình hủ còn muốn gọi trong cung thái y hề tiến đến, Nguyễn Lâm Xuân vội và ngăn lại, thôi, vốn dĩ không phải cái gì đại sự, ngươi như vậy lung tung nào. Ngược lại đến mọi người đều biết, Huống Hồ này một chút thái y có lẽ đều ở trọng hoa cung. Chúng ta thiên đi thêm phiền, khen ngược giống ý định không cho Đại điện hạ an bình dường như. Nguyễn Lâm Như Thương thế vừa mới nhìn không quá rõ ràng, xa xa mà nhìn lại chỉ cảm thấy huyết nhục mơ hồ. Lần này sợ là đến hung hăng mà tao một hồi tội, thật là thiên làm bậy hãy còn những thứ tự làm bậy không thể sống. Lại liên lụy đến tuyển thải tinh trinh tiết vấn đề, không hiểu được như thế nào xong việc. Trình Phu nhân hôm nay về nhà thăm bố mẹ. Trạng vạng mới từ nhà mẹ để trở về, vừa nghe nói tin tức liền vội vội đuổi tới Nguyễn Lâm Xuân trong phòng. Ai ngờ lại nhìn đến Trình Hủ đem nàng hai chỉ phấn nộn trắng non mắt cá chân đặt ở đầu gối, chính dốc lòng thượng dược. Nhà mình cái kia lãnh tâm lãnh tình nhi tử, hiện giờ nhưng thật ra càng thêm săn sóc. Trình Phu Nhân chỉ phải cách mành hỏi, A Hủ, ngươi tức phụ không bị thương nơi nào đi? Nguyễn Lâm Xuân sợ Trình Hủ lại hỏa thượng thêm du, vội đáp lại nói, nương yên tâm, ta hảo đâu. Trình Phu Nhân nghe nàng giọng trung khí mười phần một lòng lúc này mới yên ổn xuống dưới, nhưng là lại có chút ẩn ẩn kỳ quái, nghe người gác cổng nói, kia một chút thiếu phu nhân là bị Trình Hủ nâng hạ xe ngựa, nhìn thực không tinh thần, đã không bị thường, chuyện gì như thế mệt mỏi. Nàng nào hiểu được là bởi vì trên xe sóng cuồng duyên cớ, chỉ đương bài săn quá phơi, Nguyễn Lâm Xuân đoá hoa giống nhau thân thể, thoáng có chút bị cảm nắng. Đêm nay trong phòng tất nhiên là yên tĩnh không tiếng động, ba ngày mới vừa phóng túng quá, cho dù Trình Hủ vẫn có tâm, Nguyễn Lâm Xuân lại vô nửa phần sức lực. Đừng quên nhớ nàng mới vừa trải qua quá một hồi thi đấu, buổi sáng cùng nữ nhân chiến đấu quá, buổi chiều lại cùng nam nhân chiến đấu, làm bằng sắt thân mình cũng không chịu nổi như vậy tàn phá. May mắn người tuổi trẻ, nghỉ ngơi một đêm liền không có việc gì. Hứa di nhân sợ nhiệt, ngày ấy sớm xuống sân khấu, chưa kịp thấy 2 tỷ muội so đấu cưới ngựa ban cung, sau lại mới nghe nói bai săn ra ngoài ý mớn, liền vội vàng hướng trình ra đệ bái tiếp, tới rồi thăm hỏi Nguyễn Lâm Xuân. Nguyễn Lâm Xuân tạ nàng quan tâm, ta không có việc gì. Bị thương có khác một thân Hứa di nhân cha ở lại bộ nhập chức Giao tế bốn phương thông suốt Đương nhiên đã hỏi thăm rõ ràng Ta biết, nói là Nguyễn Thị thiếp chính mình không lo tâm Nào hiểu được kia một khối trường vài cọng dâm dương hoắc, Tuấn mã lầm thực này thảo Nhất thời phát tính Mới đưa đến nàng đụng vào trên cây Đây là trọng hoa cung đối ngoại phía chính phủ cách nói Thực văn bản Lại gọi người bán tín bán nghi Bài săn luôn luôn có chuyên gia phụ trách xử lý Sao cố tình toát ra mấy cây cỏ dại tới Mà đại nội Lương Tuấn luôn luôn huấn luyện có tố, lại không thiếu thức ăn chăn nuôi, vì sao không nghe chỉ huy, càng muốn mơ ước những cái đó độc cây. Đương nhiên, này một chút lại cha cũng cha không ra cái gì, đại hoàng tử tất sẽ sai người trước đem dâm dương hoác loại thượng, vô luận sự cố hay không bởi vậy dựng lên, đều chỉ có thể như thế xong việc. Nguyễn Lâm Xuân cũng chỉ hảo cười mà qua, lại nói tiếp nhưng thật ra nàng xem nhẹ cố dự đối Nguyễn Lâm như cảm tình, còn tưởng rằng hắn sẽ tráng sĩ đoạn cổ tay, đem hết thảy đều đẩy đến ái thiếp thân đi lên đâu. Đương nhiên, cũng có thể bởi vậy sự quá mức lệnh người khinh thường, cố dự vì trọng hoa cung mặt mũi, không thể không chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, đem dư luận áp chế đi xuống. Nhưng, miệng nhiều người sói chạy vàng, hắn là không có khả năng có tử chức như vậy thanh thanh bạch bạch huy vọng. Hứa di nhân tiểu tâm mà nhấp khẩu trà nóng, lặng lẽ nói, ta nghe nói, nguyên thị thiếp lúc này chỉ sợ muốn hủy dung đâu. Vốn dĩ sao, đại hoàng tử một cái bình thường ái thiếp không như vậy lực ảnh hưởng Bất đắc dĩ Nguyễn Lâm như thành danh đã lâu, trước đó lại có kinh sư đệ nhất mỹ nhân chi sừng nếu thật là thường cập mỹ mạo, đối nàng mà nói, chỉ sợ so giết nàng còn khó chịu. Nguyễn Lâm Xuân không tỏ ý kiến, chưa chắc như vậy nghiêm trọng đi. Vị kia có linh tuyển thủy nơi tay, liền tính bị nhánh cây cắt đến bơ nát, theo lý cũng có thể phục hồi như cũ mới đúng. Hứa Di nhân nói, ta cũng chưa tự mình đi xem, không biết thật giả. Bất quá hứa ra có cái bà con xa bà con ở Thái Y để viện làm việc này tin tức cũng là hắn để lộ ra tới, nghĩ đến luôn có bảy tám phần đáng tin cậy. Hứa Di Nhân cười nói, Nguyệt Quý Phi con dâu bị thương mặt, nhà mình thân muội lại mới vừa bị bệ hạ phong làm mỹ nhân, ta xem, cái này trong cung nên có đến nỗi Trình Hủ đoán trước đến không tuổi, tuyển thải tinh tuy rằng từ nhỏ chịu đủ nung chiều, lại phi vô chi vô thức hàng người, đã biết được chính mình chúng bây giờ, cùng với gào phá lại hỏng rồi danh tiết, chi bằng tìm đúng nhất cảnh lá tốt tươi cây đại thụ kia, kỳ thật nàng trung dược tính không tính quá nặng. Bất quá huyền thải tinh ra vẻ thần hồn, cảnh thái đế mới vừa tiến doanh trướng, nàng kia hai điều nộn ngó sen dường như cánh tay ngọc liền cuốn lên đi. Một đêm thừa ân, cảnh thái đế liền phong này vì mỹ nhân, còn nói là xem ở Nguyệt Quý phi mặt mũi, Nguyệt Quý phi nghe xong chỉ sợ muốn trọc giận đến chết khiếp. Trong hoa cung trung, Nguyễn Lâm Như mới từ hôn mê tỉnh lại, liền nghe nói trượng phu muốn phóng người gây hỏa một con ngựa, tức giận đến thanh âm đều nghẹn ngào, điện hạ, ngài có thể nào như thế bông thả? Rõ ràng là nàng hạ độc thủ chẳng lẽ ngài muốn tiếp nén giận hàm đoàn chịu nhục sao? cố dự cười lạnh nói, chính ngươi làm cái gì chuyện tốt, trong lòng chẳng lẽ không số? Nguyễn Lâm như ngẩn ngơ, ý thức được hắn đã sát biết kia hương phân lý do, nhưng liền tính là nàng động thủ trước lại như thế nào? Nguyễn Lâm Xuân đến tột cùng lông tơ không tổn hao gì, ngược lại nàng rơi vào mình đầy thương tích, từ kết quả xem, không phải nàng có hại lớn nhất sao? Huống hồ Nguyễn Lâm Xuân tùy thân mang theo vũ khí sắc bén truy thủ, nào biết không phải tưởng có ý định như hại. Liền tính đơn thuần vì phong thân, nhưng nếu không phải nàng đâm thủng mã cổ, dẫn tới chính mình dưới tòa kia thất ngựa màu mận chín người thấy huyết tinh khí mà phát cuồng, chính mình cũng không đến mức quăng ngã thành như vậy. Nguyễn Lâm Như nghĩ như thế nào đều cảm thấy nghẹn khuất ấu, hiện giờ cùng nàng tương thân tương ái trượng phu ngược lại khuyên nàng cực lực nhẫn mại, lại làm đầu sỏ gây tội tiêu giao sung sướng, nàng như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Nguyễn Lâm Như căm giận nói, ngài không cha, ta đây liền chính mình tới cha, ta đây liền tiến cung hướng nương nương thỉnh an đi Nàng cho Nguyệt Quý Phi mấy trương Mỹ dung phương thuốc, nhưng đều không phải là toàn bộ, Nguyệt Quý Phi nếu tưởng bảo trì dung nhan trường thịnh không suy, còn cần mặt khác mấy vị dược liệu, nữ nhân đối với Mỹ theo đuổi là vô trường mực. Nguyễn Lâm Như bắt chẹt cái này nhược điểm, không sợ Quý Phi không nghe nàng lời nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách đó là. Ai ngờ cố giữ lại lệnh lùng nói, ngươi cho rằng mẫu Phi hiện tại có rảnh gặp ngươi. Nàng vội vàng cùng Nguyễn Mỹ Nhân đấu pháp đâu. Nguyễn Mỹ Nhân. Nguyễn Lâm Như Khó khăn mới nghe hiểu ý ngoài lời, gì bị bệ hạ lâm hạnh. Còn không phải ngươi ra ý kiến hay, cho rằng nhưng ham chỉnh hủ với bất nghĩa, kết quả đầu, nhân ra chẳng những bình yên thoát vóng, còn đưa tới bệ hạ nhập gốc, hiện giờ khen ngược, không duyên cơ thiếu cái minh hiếu, đảo nhiều danh kẻ thủ, nhìn một cái, ngươi nhiều có năng lực. Cố dự mỉm cười nói, hắn ngữ khí cũng không thập phần nghiêm khắc, phản phất chỉ là trần thuật một kiện vui lùa, nhưng Nguyễn Lâm như chưa bao giờ giống như bây giờ sợ hắn, hắn xem ánh mắt của nàng cơ hồ xương được với ghét. Không còn có một chút ít quyến luyến. Vì cái gì, liên bởi vì nàng làm tạp chuyện này. Nhưng nàng cũng thực vô tội nha. Nàng nếu là biết được kia phu thê hai người đều như thế nhảy bén, thành thật sẽ không đi treo chọc bọn họ. Hiện giờ lại là dẫn lửa thiêu thân, còn đắc tội một cái huyển thải tinh, huyển thải tinh lại thành quý nhân, ngày sau không biết có bao nhiêu phiền thoái. Nhìn đi xa cô dự, nghĩ lại sau này vô vọng nhân sinh, Nguyễn Lâm như tự đáy lòng đánh cái dùng mình nếu nàng ở tuổi trẻ nhất mạo mị thời điểm đều không thể nắm chặt cố dự tâm nàng còn có cái gì trông cậy vào đúng rồi nàng mặt nguyễn lâm như run run rẩy rẩy từ dưới gối lấy ra một mặt tiểu lang hoa kinh tới nhìn bên trong ban ngân rẩy đặc xấu xí khuôn mặt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết thế nhưng lần thứ hai lâm vào ngất trọng hoa cung lập tức người ngã ngựa đổ nguyễn lâm xuân đối trại nuôi ngựa thượng ngoại ý muốn cũng không như thế nào rồi dám dù sao xem nguyễn lâm như làm yêu cũng làm quán lúc này phu thê tể ra trận Tuy là có thể kỳ quan, ở nàng xem ra cũng không có gì ghê gớm. Dù sao xui xẻo vẫn là người khởi sướng. Trình hủ lại đối trọng hoa cung hồi đắp không lắm vừa lòng, một phương diện là vì thê tử báo thủ, về phương diện khác còn lại là sáng với chính mình bị nhân thiết kế, thế nhưng âm thầm thắc thân tín điều động quan hệ, ở hộ bộ cấp kiêm chức đại điện hạ ngang chân, bất quá 3 năm ba ngày, cố dự liền bị người liền tham số buồn, khiến cho hắn sức đầu mẻ chán, không thể không hướng hoàng đế thượng thư, tạm thời tá hộ bộ sai sự. Nguyễn Lâm Xuân không nghĩ tới trình hủ lại có lớn như vậy năng lượng, còn tưởng rằng hắn thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài đâu, hắn thượng nào nhận thức nhiều như vậy danh môn hậu duệ quý tộc. Trình hủ khóc khóc nói, hoàng đế đều có dày dâng thân, ta nhận thức cá biệt làm quan có cái gì cùng lắm thì. Húng chi, này cũng không đơn thuần chỉ là là dựa vào hắn quan hệ, càng nhiều là dựa vào trình gia quan hệ. Nguyễn Lâm Xuân thở dài, nhưng, ngươi vì ta thế nhưng tự tiện vận dụng trong nhà nhân mạch tới báo thù riêng, làm cha mẹ đã biết, chỉ sợ sẽ không mừng. Phần 57. Ai nói là vì ngươi? Trình hủ trầm mặc một lát, nói, ta tưởng, cha sẽ lý giải. Tiên viện xương phòng vừa mới cầm đèn, trình Phu nhân một bên vì trượng Phu cởi áo, một bên liền lo lắng sốt rồi nói, A hủ như vậy cách làm, ta tổng cảm thấy có chút không ổn. Tuy rằng có thể lý giải nhi tử vì sao sinh khí, nhưng đại điện hạ rốt cuộc ngãi con vua tôn sư, trình hủ như vậy công nhiên cùng với là địch, nếu làm bệ hạ biết được, chẳng lẽ không phải cho rằng trình ra có bức vua thoái vị lập chữ chi ngại. Nàng là biết trượng phu luôn luôn tuần hoàn bo bo giữ mình. Nhưng mà, trình ngạn lần này lại khó được đứng ở nhi tử một bên, làm đều làm, hối hận lại có tác dụng gì. A hủ có thể có như vậy can đảm, ta nhưng thật ra đối hắn thay đổi rất nhiều. Trình phu nhân luôn luôn cưng chiều nhi tử, vốn dĩ cũng không tính toán trách tội, sở dĩ chủ động nhắc tới, nghĩ lao ra nếu như sinh khí, nàng này xương có thể hỗ trợ khuyên thượng hai câu. Ai ngờ trượng phu không những không mực, trong giọng nói tựa hồ còn rất là khen ngợi. Này liền lệnh chỉnh phu nhân khó hiểu, lời này như thế nào giảng? Trình ngạn hàm chứa cười, tứ bình bát ổn nói, thánh hiền chi đạo, quý trang trung dung. Nhưng, chúng ta chỉnh ra cho tới nay dấu tài cũng đủ lâu rồi, mọi việc tốt quá hóa lốt, chi bằng tìm lối tắt, có lẽ, kia mới là bệ hạ nguyện ý nhìn đến. Cho tới nay, hắn đều cho rằng cảnh thái đế không muốn thần tử nhóm quá mức can thiệp chữ quân phế lập, nhưng, gần nhất vài lần triệu kiến, cảnh thái đế liên tiếp hỏi cập phía sau việc nay đảo làm trình ngạn hứng khởi một cái lớn mật suy đoán cảnh thái đế chậm chạp không chịu lập thái tử rốt cuộc là bởi vì tự phụ anh minh vẫn là lo lắng trình gia không thể thực tốt phụ tá ấu chủ rốt cuộc bình quốc công phủ cũng chỉ là trình hoàng hậu thân tộc đều không phải là bổn gia thân thích cảnh thái đế có nghi ngờ là hà là cũng có thể là trình gia xưa nay đối lục hoàng tử nẽ xa ba thước thái độ phản làm cảnh thái đế lòng nghi ngờ hai người có khích trước nay quốc lại trường quân cảnh thái đế nếu tin cậy đại hoàng tử năng lực Dùng cái gì chậm chạp không vì hắn khai phủ Cũng không từng thượng tôn hảo Chỉ sợ ở trong lòng hắn Cố dự liền cái gìn giữ cái đã có chi quân Đều không tính là thật phi đại chu chi phúc Mấy năm nay mắt lại nhìn Trình nạn cũng cảm thấy đại điện hạ Một thân quá mức bảo thủ Chẳng sợ bề ngoài lại như thế nào bình dị gần ui Đều không phải thiệt tình chịu nghe thần tử nhóm quyên nhủ Nếu thật là làm hắn kế vị Đại chu nhưng còn có an bình ngày Xem ra Chính ra là không thể không làm ra lựa chọn Cách nhật Bình quốc công trình ngạn liền ở đại triều hội thượng tự mình thượng đấu, tự thỉnh lập này tử trình hủ vì hoàng tử sư, dạy dỗ lục điện hạ thi thư lễ tiết. Lời vừa nói ra, cả triều như phí. Cảnh thái đế lại là mặt rồng đại duyệt, trình hủ tuy đi đứng không tốt, nhưng từ nhỏ liền có thần đồng chi danh, thêm chi mấy năm nay tay không rời sách, càng có như bàng bạc biển rộng, khó có thể đánh giá, đơn luận trong bụng học thức, kinh thành khủng không người có thể cập. Hùng chi trình ra lại cùng lục hoàng tử có thân, có hắn tới đảm nhiệm sư phó tất nhiên là không thể tốt hơn. Cảnh Thái đế lập tức liền huy hạ chiếu thư, mời Trình Hủ hướng trong cung nhậm chức, Trình Hủ lấy thân thể ôm bệnh nhẹ vì tử, chối từ không chịu chịu. Cảnh Thái đế không cho rằng nỗ, dạy dỗ hoàng tử tuy không cần đảm nhiệm quá cao chức quan, khó được ở chỗ ý nghĩa tôn sùng, thiên địa quân thân sư, không ngoài như vậy. Hắn năm đó nhậm thái tử khi thỉnh sư phó là Giang Nam đại nho, cũng là ba lần đến mời lúc sau mới bằng lòng vâng mệnh. Trình Hủ như thế làm vẻ ta đây, chính có thể thấy được đối này phân sai sự coi trọng quả nhiên đương cảnh thái đế lần thứ ba hạ đạt chiếu thư cũng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ tương người lúc sau trình hủ trung vui vẻ linh mệnh cố dự tức giận đến bóp nát ly sắc bén mảnh sứ vỡ thiếu chút nữa vết cắt thủ đoạn hôn trướng tiểu nhi như thế làm bộ làm tịch phụ hoàng nên giết hắn nguyễn lâm như vốn định tiến lên thế hắn băng bó có thể tưởng tượng khởi phu quân gần nhất tính tình âm tình bất định e sợ cho cố dự đem khí rơi tại trên người nàng liền chỉ hoa trên đầu giường sợ hay nói Ngài còn không rõ ràng lắm kia người nhà tính tình sao. Quán sẽ cố làm ra vẻ, lấy lui làm tiến, bất quá là đắn đo chuẩn bị hạ rửa vào bọn họ trình ra thôi. Ở nàng xem ra trình hủ hành động không đủ vì quái, Nguyễn Lâm Xuân nhất sẽ cũng là này bộ, mặt ngoài trang đến so với ai khác đều thành cao, muốn khởi tiền tới lại không chút nào nương tay, này hai vợ chồng cấu kết với nhau làm việc xấu, quán sẽ làm chút ghê tẩm người kỹ xảo, đáng giận ông trời chưa từng đem hai cái thai hỏa thu đi. Mắt thấy cô dự như thế phẫn nộ, Nguyễn Lâm nhớ lại cảm thấy không có gì ghê gớm, ôn thanh khuyên đủ, điện hạ không cần buồn bực, lục điện hạ bất quá một trẻ con mà thôi, cho dù đến trình ra giúp đỡ, trung gian cách 10 năm công phu, như thế nào có thể thắng được ngài. Trình thế tử cho dù thần tiên hạ phàm, cũng bất quá hưởng phí thời gian thôi. Một phen lời nói cuối cùng hống đến cô dự khí thuận chút, ta làm sao sợ hắn. Một cái người què, thật sự lấy thái phó đế sư tự cho mình lá lên, đạo không sợ tam công chín khanh chê cười. Trong lòng cũng có như vậy một chút diệt trừ trình hủ ý niệm, nhưng, Nguyễn Lâm Nhứ kia đầu ngu mới vừa hạ qua tay, này một chút lại rút dây động dừng ngược lại không ổn. huống chi, Trung Quy cũng chỉ là chút trị ngọn không trị gốc thủ đoạn, cùng với cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia, chi bằng từ ngọn nguồn xuống tay, phù hoàng ở trên long ỷ vững vàng mà ngồi gần 20 năm, không sai biệt lắm cũng nên thoái vị nhường hiền. Cố dự biểu tình biến ảo, cuối cùng dừng hình ảnh với thường ngày ôn hòa hiền hậu biểu tượng thượng, chỉ cần cảnh thái đế còn tin hắn là cái hiếu tử Kia hắn liền đều không phải là toàn vô phần thắng. Thương Nghị đã định, cố dự nhìn trước mặt cười nói, "Không nói những cái đó, nhưng thật ra ngươi, vì sao vẫn luôn đem cô cử chi ngoài cửa, khi nào mới bằng lòng thị thẩm?" Chẳng lẽ muốn học hắn võ triển vị kia Lý phu nhân? Nguyễn Lâm Nhứ theo bản năng kéo kéo trên đầu nón có rẻm, làm cho này đem khuôn mặt thật sâu ba phủ. Lý phu nhân là bởi vì bệnh nặng khi khuôn mặt tiểu tụy không chịu diện thánh, mà nàng. Nàng lại sao dám làm cố dự nhìn thấy trên mặt ngang dọc đan sen vết xèo. Nàng đã rời xa hắn tâm, dư lại liền chỉ có gương mặt này, nhưng, cho dù nàng mỗi đêm cần cù chăm chỉ mà đắp thượng linh tuyển, những cái đó vết thương cũng không có làm nhạt dấu hiệu, nàng có thể nào làm cố dự biết, kiếp này đều chỉ sợ vô pháp phục hồi như cũ đâu. Nguyễn Lâm như chỉ có thể đè nén xuống chua sót, nỗ lực cười nói, Thái y liền nói, thiếp đã nhiều ngày phát phong trận, không nên gặp khách, điện hạ vẫn là quá trận lại đến đi. Cố dự đảo cũng không miễn cưỡng, vừa lúc hắn gần nhất mới vừa thu mấy cái thông phòng. Ban đêm không lo tiêu khiển, hắn dù sao cũng là cái có bình thường sinh lý nhu cầu nam nhân, đoạn không có vì cái thiếp thất thủ thân như Ngọc Đạo Lý. Nguyễn Lâm Nhứ tuy rằng là hắn mối tình đầu, cũng là hắn dùng tình sâu nhất một vị, nhưng không có nàng nhật tử cũng vẫn là đến tiếp tục, dù sao Nguyễn Lâm Nhứ gần nhất thích sắm vai hiền huệ săn sóc, cố dự mừng rỡ thành toàn đối phương hiền danh. Nhìn Ái Lang cũng không quay đầu lại rời đi, Nguyễn Lâm Nhứ hung hăng đập vỡ vụn bên người dựa dựa vào lông gối mềm, tùy ý bay là tả lông lông xái lạc đầy đất giống như hạ một hồi đẩy trời đại tuyết, trinh hủ đầu một chuyến tiến cung báo cáo công tác, cư nhiên có chút khẩn trương, đối với trong gương chính mình nhìn lại xem, còn hành đi. nguyễn lâm xuân cười nói, khá xinh đẹp. trinh hủ hơi bất mãn, đẹp có ích lợi gì, ta hỏi có đủ hay không uy nguy nghiêm. nguyễn lâm xuân xem hắn một bộ trúc thanh thâm y hề, bên hông rũ đỏ thấm giải lụa, trên đầu còn mang đỉnh đầu trắng tinh ngọc quan, thấy thế nào đều như là cổ họa đi ra người, ngụy tấn thời đại phong lưu gần sĩ, là đủ rồi. Nhất định phải huy nghiêm, lấy hắn tuổi tác không khỏi quá làm khó người khác chút. Hơn nữa cố hiển cả ngày biểu ca biểu ca têo, sao có thể sợ hắn? Trình Hủ bộ dáng cũng không giống sẽ hù dọa Tiểu hài Tử. đương nhiên những lời này nói ra liền quá đả kích người. Nguyễn Lâm Xuân chỉ có thể trái lương tâm nói, ngươi sụp mặt thật đúng là rất đáng sợ. Lục Điện hạ nhìn, chỉ sợ sẽ ngủ không yên. Trình Hủ, khoa trương như vậy sao? Đảo cũng không cần, kia hắn vẫn là nhiều cười cười hảo. Làm Hoàng Tử sư. Trình Hủ lui tới đều có xa giá đó đưa. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ nghĩ, vẫn là túi người ngồi vào hắn bên cạnh. Thật đúng là canh cánh trong lòng, một khắc đều liên tiếp cùng hắn tách ra. Trình Hủ trong lòng mỹ tư tư, ngoài miệng lại ghét bỏ nói, ngươi theo tới làm cái gì? Sợ ta chấn không được trường hợp? Nguyễn Lâm Xuân, không phải, ta là đi đòi tiền. Nguyễn Lâm Nhứ còn thiếu nàng hai trương cửa hàng cửa hàng khế đâu, nàng đương nhiên đến cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Tuy rằng ngày ấy đua ngựa ra ngoài ý muốn, nhưng dựa theo bình thường tình huống. Vốn dĩ nên nàng thủ thắng, cái này, Nguyễn Lâm như như thế nào lại cũng lại không xong. Trình hủ không nghĩ tới chính mình một hồi hiểu lầm, Nguyễn Lai phu nhân ái tiền vẫn là so yêu hắn nhiều, vì thế lánh mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Còn nói cái gì vì không uy nghiêm nói, nàng xem trình hủ nhưng thật ra so cố hiển còn muốn tính trẻ con. May mắn nàng đối phó loại này quái tiểu hài tử đã thuận buồm xuôi gió, Nguyễn Lâm xuân hướng bên cạnh xây dịch, làm cho hai người gian khoảng cách càng thêm ngắn lại. Lại lặng lẽ gai gãi trình hủ lòng bàn tay, thấp giọng nói, gạt người, bồi người mới là quan trọng sự. Trình hủ như cũ không nói chuyện, thính thai lại lặng lẽ hồng thấu, cùng sinh nước ra dường như. Chờ đến cửa cung trước lạc hiệu, trình hủ đã chuyển giận vì hỉ, bước nhanh nhẹn bước chân đi tiêu phòng điện tiền nhiệm. Nguyễn Lâm Xuân lắc đầu, cảm thấy người này thật là đơn thuần, còn hảo gặp gỡ chính là nàng, phàm là dắp tâm hư điểm nhi, chỉ sợ đã sớm cả ra lẫn xương cấp ăn xong đi, đại khái nàng đến cả đời che hắn mới có thể tránh cho trình hủ lạc người những người khác ma trưởng. Mang theo như vậy cứu thê anh hùng ý niệm, Nguyễn Lâm Xuân lặng lẽ đi vào trọng hoa cung, nhân nàng đối trong cung thập phần quen thuộc, nơi này thị nữ cũng hơn phân nửa nhận được nàng, đang muốn thi lễ, Nguyễn Lâm Xuân cười nói, không cần khách sáo, xin hỏi các ngươi chủ tử ở đâu. Thị nữ dẫn nàng lại đây khi, Nguyễn Lâm Như vừa tới đến cập đem nón có rèm mang lên, nàng cũng sợ buồn lâu rồi ra thị tối giữa, sân cô dự không ở khi mới dám hái xuống hít thở không khí. Ai ngờ Nguyễn Lâm Xuân tới như vậy không khéo, Nguyễn Lâm như tự không chịu ở nàng trước mặt mất mặt. Dùng đến như vậy toàn bộ võ trang sao. Nguyễn Lâm Xuân trong lòng nói thầm, bất quá đối phương luôn luôn tính tình quái đảng, đảo cũng không cảm thấy cỡ nào khác thường. Vì thế gọn gàng dứt khoát thiết nhập chủ đề, ta hôm nay tới, là vì chúng ta đánh cuộc. Nguyễn Lâm như không nghĩ tới nàng nửa điểm không quan tâm nhà mình tỉ muội thương, còn dám đề cái này, nhất thời nổi trận lôi đình, Nguyễn Lâm Xuân. Người có ý tứ gì? Ngày ấy rõ ràng liền không so xong, ngươi còn tới tìm ta đòi tiền. Tháng bại đến tột cùng như thế nào, ngươi nên trong lòng hiểu rõ Nguyễn Lâm Xuân nhàn nhạt nói, hoặc là, ngươi cũng có thể lên cùng ta lại so một hồi, ta không ý kiến. Nhưng nàng có ý kiến. Nguyễn Lâm Nhứ trong lòng giống như vạn mã lao nhanh mà qua, người này rõ ràng biết trên mặt nàng có thương tích, còn cố ý mời nàng tỉ thí, không phải ý định muốn nhìn nàng chê cười sao. Thật là ác độc nữ nhân. Nguyễn Lâm Nhứ tự không có khả năng làm nàng như nguyện chớ nói mang theo nón có rèm không tiện cưỡi ngựa, cho dù miễn cưỡng ứng tái, chưa chừng một trận gió thổi liền sẽ lộ ra chân dung, nàng đoạn không thể làm chính mình hủy dung tin tức tiết lộ đi ra ngoài, như vậy liền thật thành một cái người vợ bị bỏ rơi. Nguyễn Lâm Như chỉ có lãnh đạm cự tuyệt, ta sẽ không đáp ứng, ngươi trở về đi. Nguyễn Lâm Xuân thở dài đứng dậy, hảo đi, kia xem ra ta chỉ có đem kia cái túi thơm giao cho hoàng hậu nương nương. Cái gì túi thơm? Nguyễn Lâm Như trên mặt cứng đờ, theo bản năng nói, từ từ. Nguyễn Lâm Xuân mỉm cười nhìn nàng. Nguyên Lai like kia đồ vật bị nàng nhặt tới rồi sao? Khó trách như vậy có nắm chắc, dám lên môn làm khó dễ. Nguyễn Lâm Như cho dù lại không tình nguyện, nhưng đem bính nơi tay, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ gương lược hạ tìm ra kia hai trường khế đất, cũng là nàng cuối cùng tài nguyên. Nhẹ, cho ngươi. Nguyễn Lâm Xuân không chút khách khí mà ruồi tay, rốt cuộc là muội muội khoan hồng độ lượng, một lời nói một gói vàng. Nguyễn Lâm Như cho dù hàm răng ngứa cũng chỉ có thể cùng tiễn nàng lên ngang mà đi. Người này nơi nào là tới thăm bệnh, rõ ràng là tới đánh cướp. Không đồng nhất khi, họa mặc tiến khách trở về, gặp mặt liền nôn nóng nói, chủ tử, ngài như thế nào đem kêu cửa hàng khế cho nàng. Nguyễn Lâm nhứ lòng tràn đầy mệt mỏi, đỡ trướng đau cái chán, ta có thể làm sao bây giờ, kia túi thơm bị nàng nhặt đi, một khi tố giác, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng đó là lừa ngại. Họa mặc đấm ngực dừng chân, điện hạ ngày ấy phủ một hồi cung liền đem sở hữu túi thơm cùng quần áo đều thiêu. Thế tử phu nhân không có khả năng tìm được chứng cứ. Nàng! Nguyễn Lâm như lúc này mới minh bạch chính mình lại bị người cấp chơi, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, hay còn hôn mê bất tỉnh. chương 69 Thân nhân nàng kia một thân đơn giản trang điểm, lại như cũ ác không. Nguyễn Lâm xuân kỳ thật không đi bao xa, trọng hoa cũng như vậy đại động tĩnh. nàng đương nhiên nghe thấy. Nhưng, nàng lại không tính toán trở về thăm hỏi, Nguyễn Lâm như cho dù té xỉu cũng nên thỉnh đại phu, nàng cũng sẽ không chữa bệnh sát thực mà nói, nàng chỉ hơi hiểu được chút ngoại thương phương diện bệnh, tượng Nguyễn Lâm như bực này tích tụ với ngực, bệnh từ tâm khởi, nàng là nửa điểm biện pháp cũng không có. dù sao hiện giờ giấy vay đã tới tay, Nguyễn Lâm Xuân không nghĩ lại cùng vị này hảo muội muội lui tới, lợi tụ mà đến, lợi tấn mà tán, Nguyễn Lâm như trước nay không thiệt tình đem nàng đương tỷ tỷ, nàng lại làm cái gì muốn bắt nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh công? Mọi người tự quét tuyết trước cửa là được. Nguyễn Lâm Xuân di nhiên vượt qua vườn hoa một bụi đuôi phượng cúc. Ai ngờ lại nhìn đến cố dự nên diện đi tới, vội đem khế đất hướng trong lòng ngược một xuỳ, nhẹ nhàng khuất thân thi lễ. Đại điện hạ, cố dự cũng không từng lưu ý kia mấy chương chứng từ, chỉ cho là dùng để chuẩn bị hạ nhân ngân phiếu. Này hai vợ chồng thật đúng là phân công minh xác, một cái đặc biệt dạy dỗ hoàng tử, một cái liền cố ý thu mua nhân tâm, tưởng nhiều hơn mượn sức chút cung nhân, vì sau này lục hoàng tử bước lên đại bảo tạo thế sao? Cố dự ánh mắt không khỏi ám trầm chút, người quý có tự biết, thiếu phu nhân như vậy nhỏ yếu vóc người nếu một mặt nuốt trừng lưu uống, để ý đem chính mình căng chết. Nguyễn Lâm Xuân nào hiểu được hắn ám chỉ ngôi vị hoàng đế, chỉ đương kia mấy trương khế đất bị hắn nhìn thấy, dứt khoát công bằng, khẽ cười nói, điện hạ cũng quá đề cao thần phụ, ngài như vậy vạn kim thân thể đều bất giác ăn không tiêu, thiếp một giới thô nhân, đương nhiên không cần cố kỵ ăn uống, bất quá là có cái gì ăn cái gì thôi. Mãn cho rằng đối phương nghe hiểu được chính mình ý ngoài lời, đường đường một cái hoàng tử, dưới gối sản nghiệp đâu chỉ ngàn vạn Làm cái gì vì hai nhà cửa hàng cùng nàng không qua được, không cảm thấy quá keo kiệt sao. Hai người mạch não tuy không ở cùng kênh thượng, nhưng lại thần kỳ mà đạt thành câu thông. Cố giữ cười lạnh nói, thức hảo, xem ra trình gia ý muốn nghịch thiên mà làm, kia cô cũng không lực ngăn cản. Mong rằng thiếu phu nhân trở về nói cho thế tử, cô tuy nhu thiện, lại phi ngẩn cổ chờ chém hạ người, chỉ mong thế tử đã lớn hảo, nếu không, đau kiếm không có mắt, vạn nhất bị thương nơi nào, cô nhưng đảm đường không dậy nổi. Nguyễn Lâm Xuân không phải thực hiểu liền vì hai gian cửa hàng vì sao sẽ nháo đến đằng đằng sắc khí, nhưng nàng nghe được ra cố dự lời nói uy hiếp, xem ra, người này thế tất đem cùng trình ra không chết không ngừng. Cũng thế, nếu xe rách mặt, vô vị lại duy trì mặt ngoài hòa bình. Nguyễn Lâm Xuân lần thứ hai làm thi lễ, đôi tay lung ở trong tay áo, bước chân luyển chuyển nhẹ nhàng mà rời đi. Nhưng thật ra cái có can đảm. Cố dự hơi sẩn, mặc kệ là trình ra cho nàng tự tin, vẫn là này nữ tử lớn lên ở hưng giã. Mới sinh ngẽ con không sợ hổ, có thể ở trước mặt hắn không thay đổi này sắc, đối đáp trôi chảy, cũng coi như đến có vài phần bản lĩnh, so trong nhà cái kia là khá hơn nhiều. Kẻ hèn một hồi ngoài ý mướn, khiến cho nàng sợ vỡ mật, từ đây không dám ra cửa. Uyển phi chính mình đối nàng tại bồi, đơn giản bề ngoài thượng hơn một chút thôi. Nói đến bề ngoài, cố dự từ trước còn không có cảm thấy Nguyễn Lâm Xuân như thế nào mỹ mạo, ai ngờ bài săn thoáng nhìn, cư nhiên viên nếu du long nguyện nếu kinh hồng, trả trách tổng nói cư di khí dưỡng di thể. Trình ra rốt cuộc có vài phần bản lĩnh, có thể đem một cái nông thôn đến thô giáp nha đầu dạy dô đến như thế thủy tú. Ngay sau trình ra sự bại, hắn ngược lại luyến tiếp một chút giết nàng. Cố dự chính thản nhiên hướng về, họa mặc vội vàng chạy tới hồi bẩm, điện hạ không hảo, di nương nàng té xỉu. Hôm qua đại phu không phải mới nói hảo chút sao. Cố dự rất có chút không kiên nhẫn, hắn đều không phải là tiếc rẻ tiền bạc, luyến tiếp những người đó tham tổ hiến, chỉ là Nguyễn Lâm như vậy suốt ngày ôm bệnh cũng không thế hắn đến quý phi trước mặt tân hiếu người ngoài còn đánh giá trọng hoa cung tiểu gì nghèo túng đâu trả trách nguyệt quý phi từ trước mắng nàng là tang môn tinh, cố dự nguyên bản còn cảm thấy mẫu thân hạ khắc hiện giờ xem ra trưởng bối ánh mắt vẫn là không tồi hoa mặc sợ hãi cúi đầu nguyên bản có điểm tinh thần nhưng mới vừa rồi thế tử phu nhân gần nhất di nương liền lại nói như vậy nhưng thật ra bị nguyễn lâm xuân cấp khí. đặt ở ngày thường cố dự có lẽ đảo cùng ái thiếp cùng chung kẻ địch nhưng mới vừa rồi thấy nguyễn lâm xuân một mặt đối phương lại là khí định thần nhàn cử chỉ thỏa đáng, người bị hại cũng chưa nói cái gì, hại người cái kia ngược lại nói mấy câu đều chịu không nổi, thật thật vô dụng. cố dự giờ phút này hận không thể thời gian chảy ngược, làm cho hắn một lần nữa lựa chọn một cọc vừa lòng đẹp ý hôn sự, nhưng mà người đã cưới vào cửa, chết sống đều là lại không xong trách nhiệm, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói truyền thai y đi, đi. cô này liền qua đi nhìn một cái. Nguyễn Lâm Xuân đánh giá thời điểm còn sớm, Trình Hủ lại ở thượng thư phòng, nữ tử không được thiện nhập. Chỉ phải kiềm chế nóng lòng về nhà, đi hướng tiêu phòng điện Thình An. Trình hoàng hậu lúc này mới thật kêu thư thái toàn nguyện, từ cố hiển vỡ lòng lúc sau, nàng trong tối ngoài sáng không biết ám chỉ quốc công phủ nhiều ít hồi, kia hai cha con chỉ là không ứng, ai ngờ, liền bởi vì Nguyễn Lâm Xuân ở đại hoàng tử nơi đó bị điểm cơn giận không đâu, trình hủ liền khởi nghĩa vũ trang, thề muốn lý luận ra cái xanh đỏ đen trắng tới. Trả trách thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại có nói là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Trình Hoàng Hậu lại xem Nguyễn Lâm Xuân khi, liền thật thật có vài phần hâm mộ, có thể được người trung tình đến tận đây, rốt cuộc là có phúc. Nguyễn Lâm Xuân cũng không từng tưởng chính mình sẽ đến vị này người trong thiên hạ chi mơ yêu thích và ngưỡng mộ, chỉ nghiêm túc hỏi, nương nương, lúc trước ngài mượn ta kêu đầu Tuấn Mã đâu? Phần 58 Như thế nào, người muốn trở về? Trình Hoàng Hậu cười nói, không có, ta chỉ là quan tâm nó thương thế, không hiểu được như thế nào. Nguyễn Lâm Xuân lần này tiến cung. Thứ nhất là đi Nguyễn Lâm như nơi đó xảo trá, thứ hai cũng là muốn hỏi một chút hắc mã khỏe mạnh chẳng huống, này xuất sinh vốn là phụ tùng, tuy rằng nhất thời phát tính thiếu chút nữa gây thành đại sai, nhưng kia cũng là bị ngoại lực quấy nhiều gây ra, trách không được nó. Nguyễn Lâm xuân ngược lại lo lắng chuồng ngựa người sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo, ám hạ độc thủ liền không ổn, bởi vậy vội vàng tới rồi hảo cứu nó một mạng. Trình Hoàng hậu càng thêm khẳng định này nữ tử là cái thiện tâm mềm lòng, ngươi yên tâm, bổn cung đã phái tốt nhất ngựa y để trấn trị sẽ không xảy ra chuyện. Huống chi, còn liên lụy đến một cọc đại án, Trình Hoàng Hậu tự sẽ không qua loa. Lúc ấy đã không người chứng, này con ngựa đó là tốt nhất vật chứng, thậm chí còn ngựa y y đã ở Hắc Mã Soang Ngui phát hiện chút dị thường bột phấn, Trình Hoàng Hậu cũng công chính vô tư mà đem việc này đến thai thiên tử. Cảnh thái đế lúc ấy chưa nói cái gì, rốt cuộc sự thiệp hoàng gia mặt mũi cố dự lại là trưởng tử. Nhưng, từ hắn lúc sau đối cố dự vắng vẻ tới xem, hoàng đế rốt cuộc nổi lên vài phần lòng nghi ngờ. Hiện giờ dám ở này đó nuôi dưỡng chi vật thượng gian lận ngày sau hay không nên. Nhằm vào hắn, cố dự tuyệt không thể tưởng được chính mình bị ái thiếp hung hăng hố một phen, tuy rằng kia thuốc bột là Nguyễn Lâm như bút tích, nhưng ở trong cung người xem ra, bọn họ phu thê nhất thể, ai đều đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Nguyễn Lâm xuân trầm gì gì uống trà, trong lòng tính toán cố hiển khi nào hạ học, nàng hảo cùng trình hủ một đạo trở về, tuy rằng hắn có tay có chân cũng có thể đi, có thể thấy được nhiều trình hủ nhu nhược không thể tự gánh vác bộ dáng Hắn lại tổng ái ở nàng trước mặt trang đáng thương, Nguyễn Lâm Xuân không tự giác liền đem chính mình phóng tới nửa cái ra trưởng vị trí thượng. Hiện giờ nàng đó là ngày đầu tiên đưa nhà mình hài tử thượng nhà trẻ, cũng vì này giàu thúi ruột. Một chung trà chưa uống xong, nội thị tới báo, tuyển Mỹ nhân tưởng hướng chủ tử Thình An. Cái này, Nguyễn Lâm Xuân không nghĩ đi cũng đến đi rồi, vì thế buông chung trà, nương nương, thần phụ đi trước cáo lui. trinh Hoàng Hậu cũng biết được kêu đoạn liên quan, tuy rằng là đồn đãi, nhưng không có lửa làm sao có khói Tuuyện Thải Tinh nếu chính xác huynh mộ chính hủ, Nguyễn Lâm Xuân lưu lại tự nhiên không tiện. Vì thế phất phất tay, đi bãi. Nguyễn Lâm Xuân ra cửa thời điểm, vừa lúc cùng Nguyễn Thải Tinh đánh cái đối mặt. Đều nói người gặp việc vui, tâm tình sảng khoái. Tuuyện Thải Tinh trên mặt lại nhìn không ra nửa phần vui mừng, trang phục lộng lẫy lệ phục, châu thoa đầy đầu, trang điểm đến tình màu huy hoàng, nhưng khuôn mặt tái nhợt đến khó coi, môi cùng mười căn ngón tay đỏ hồng đến phi thường, là leo quá liều phấn mặt, hút hơn người huyết dường như. Mỹ Nhân ở trong cung không coi là đỉnh cao vị phân, nhưng Nguyễn Lâm Xuân vẫn là nhẹ nhàng chiều nàng làm thi lễ. Huyền Thải Tinh cũng hơi hơi không người đáp lễ, một đôi mắt toàn chăm chú vào trên người nàng, so xem hoàng đế còn cẩn thận chút. Rời đi tiêu phòng điện sau, tử vân liền nhịn không được cấn ngực, A-di Đà Phật, này huyền Mỹ Nhân sao nhìn quái dò người. Nguyễn Lâm Xuân nhưng thật ra có thể lý giải huyền Thải Tinh tâm cảnh, nếu chỉ cần hôn sự không hài liền thôi, nhưng lại cứ nàng vào cung là bị bắt, cảnh thái đế lại như thế nào sùng hạnh? Rốt cuộc là cái đại nàng 20 tuổi lao nhân, lại thường xuyên đến xem chính mình cái này tình địch ở trước mặt lắc lư, đổi làm Nguyễn Lâm Xuân giống nhau nuốt không dưới khẩu khí này. Nhưng, hoan có đầu nợ có chủ, gà nam nhân lại không như ý, nàng cũng nên đi quái huyển ra, quái đại hoàng tử, nếu Huyền thải tinh thị phi bất phân, ngạnh muốn giận cho đánh mèo với trên đầu mình, kia Nguyễn Lâm Xuân cũng không sẽ mặc kệ nó. Vốn định nhanh lên rời đi tu la chàng, ai ngờ Huyền thải tinh cước trình bảo mau, thành thạo liền đuổi tới. Âm hồn không tan mặc đều, thiếu phu nhân dừng bước. Nguyễn Lâm Xuân đành phải dừng lại cùng nàng tiếp đón, chỉ đổ thừa trình hoàng hậu quá mức hoang dung. Nếu là cái ghen ghét thích ăn dấm, sao có thể dung Nguyễn Thải Tinh như vậy tùy hứng quay lại, nên cứ gọi nàng hảo hảo học học quy củ mới hảo đâu. Nguyễn Thải Tinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, thiếu phu nhân sao không lưu trong chốc lát. Đại thế tử từ thượng thư phòng trở về, chúng ta còn có thể cùng nhau trò chuyện đâu. Nguyễn Lâm Xuân. Người này đầu vóc có tật xấu đi cùng nhau nói chuyện phiếm sẽ không xấu hổ sao. Bất quá nàng tính đã nhìn ra, Huyền thải Tinh chính là tới tìm cha, một phương diện oán hận với nàng, một phương diện đối trình hủ còn lại là lại ái lại hận, nói không chừng còn lòng nghi ngờ trình hủ cố ý đẩy nàng đi ra ngoài, làm cho lão hoàng đế đắc thủ, tuy rằng sự thật cũng không sai biệt lắm. Nhưng, người bản tính đều là xu lợi thị hại, trình hủ đương nhiên phàm là mềm lòng một chút, lúc này hàm đoan chịu khuất nên là hắn, hắn không phải đồ ngốc, cứu người đảo đem chính mình đắc thượng. Tự nhiên đến lựa chọn đối chính mình có lợi nhất cách làm. Nguyễn Lâm Xuân đông nhiên nói, mỹ nhân, kỳ thật ngài sớm biết kia ly trà có vấn đề đi. Huyền thải tinh trên mặt cứng lại, vội quát lớn nói, hôn trưởng, ngươi từ nào nghe tới nhàn thoại? Nhưng này một lát biến sắc đã chọn lấy sắc minh Nguyễn Lâm Xuân phỏng đoán, theo trình hủ nói, kia dược trà khí vị cơ đạm, dễ dàng khó coi ra cổ quái, này đây liền hắn đều hiểm hiểm chúng chiêu, chắc là huyền ra bất truyền bí mật, nhưng làm phủ thừa tướng thâm chịu sủng ái nữ nhi uyển Thải Tinh lại như thế nào không biết đâu. Duy nhất giải thích đó là nàng tưởng thuận thế mà làm, đầu nhập tình lang ôm ấp. Nguyễn Lâm Xuân thở dài, mỹ nhân, dưa hái xanh không ngọn, ngài cần gì phải canh cánh trong lòng đâu. Huyển Thải Tinh xem ánh mắt của nàng lại không có nửa phần lơi lỏng, có chỉ là mãnh liệt không cam lòng. Vì cái gì, nàng đều nguyện ý ủy thân làm tiếp, nữ nhân này vẫn là như vậy cố chấp, một hai phải chặt đức nàng duy nhất hy vọng. Rõ ràng lúc trước chỉ cần nàng nói một lời liền hảo nàng cũng không đến mức đau khổ chờ đợi, cũng cuối cùng nếm đủ tương tư mang đến quả đắng. Nguyễn Lâm Xuân không am hiểu ứng phó trường hợp này, nàng chỉ có thể bằng đại thiện ý đi thông cảm nguyện thải tinh tình cảnh. Rốt cuộc tại đây phía trước nàng vẫn chưa làm sai cái gì, mỹ nhân, ta biết ngươi chấp niệm quá sâu, nhưng thế gian vì hôn, chú ý chính là ngươi tỉnh ta nguyện bốn chữ, cho dù ngươi nhất vãng tình thầm, mà hắn lại không chịu có qua có lại, mặc dù thành thân cũng sẽ không hạnh phúc. Tuuyện thải tinh rốt cuộc là cái tuổi tác không lớn tiểu cô đương. Nào nghe được này phiên ngôn luận, đôi mắt đỏ lên, nước mắt liền tràn mi mà ra, hắn sẽ yêu ta. Người lại chưa thử qua, sao biết hắn sẽ không. Bằng nàng như vậy rung bạo, như vậy tài tình, huyền thải tinh cũng không tin chính mình sẽ bại bởi trước mắt người. Nguyễn Lâm Xuân nhưng thật ra làm cho tức lời, tình yêu lại không phải công thức thư, ai quy định ưu tú đối phương liền nhất định yêu ngươi Đến nỗi trả giá liền nhất định có hồi báo cái loại này lời nói, áp dụng với vốn là lẫn nhau có hảo cảm, mà không thích hợp một bên tình nguyện. Nguyễn Lâm Xuân cũng không phải cái gì tâm linh canh gà giáo mẫu nên nói nàng đều nói, đối phương có không lĩnh ngộ đến xem tạo hóa, tùy tiện ngươi đi, nhưng ta phải nhắc nhở mỹ nhân một câu, quân tử không lập nguy tưởng, mỹ nhân như thế suốt ngày rơi lệ, chỉ sợ sẽ lệnh bệ hạ không mừng, đến lúc đó khó tránh khỏi thất sủng chi ưu. Huyền Thải tinh xoa xoa hốc mắt, trong giọng nói rất có ngạo mạn chi ý, thất sủng sợ cái gì, ta như vậy xuất thân, chẳng lẽ còn sợ bị người cắt xén chi phí. Nguyễn Lâm Xuân cười nói, kia tự nhiên sẽ không, nhưng Yi thần phụ kiến giải vụ về, mỹ nhân hay là nên sấn tuổi trẻ sớm cho kịp hoài trước con vua mới là vạn nhất kia mỹ nhân phải chịu khổ. Ngụ ý, cảnh Thái đế tuy nói chính trực trắng niên, nhưng trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc, nếu long ngự tân thiên, không con nối dõi bảng thân nàng nên như thế nào độ nhật đâu? Huyền Thải tinh lánh mỉm cười nói, cha ta là thừa tướng, tỷ tỷ của ta là quý phi, đảo không cần thiếu phu nhân ngươi tới nhọc lòng ra sự. Nguyễn Lâm Xuân ý cười thẳng tới đáy mắt. Mỹ nhân có thể tin được quý phi nương nương liền hảo. Huyền Thải Tinh làm sao có thể nghe không ra nàng lời nói có ẩn ý, lập tức phẫn nộ quát, làm càn, ngươi dám xúi dục chúng ta tỉ muội. Không dám. Nguyễn Lâm Xuân làm bộ làm tịch làm vái chào, thân phụ thiệt tình vì mỹ nhân tính toán, không thể không suy xét hoàn toàn. Đối với nhà mình tỉ tỉ tính tình, Huyền Thải Tinh đương nhiên so với ai khác đều rõ ràng, bởi vậy miệng nàng thượng quát lớn Nguyễn Lâm Xuân lớn mật, trong lòng kỳ thật rất có vài phần sợ hãi. Nguyệt Quý Phi đối Hoàng Đế đương nhiên là có ái, nếu không sẽ không động bất động ghen tuông. Nhưng cùng lúc đó cũng ý nghĩa nàng đối mặt khác nữ nhân ôm ấp thật lớn địch ý. Nếu Hoàng Đế băng hà, Nguyệt Quý Phi cầm quyền. Đối với những cái đó ngày xưa bị chịu sủng ái phi thiếp nhóm sẽ xử trí như thế. Nào đâu? Huống chi chính mình là nàng thân muội muội, lại làm ra này chờ ruồn bỏ cử chỉ, chỉ sợ Nguyệt Quý Phi đối nàng hận ý so với ai khác đều thông. Nếu muốn không mặc người sâu xé. Duy nhất biện pháp liền chỉ có mau chóng hoài thượng một cái hoàng tử, ngày sau đi hướng đất phong, tốt xấu có thể bảo dưỡng tuổi thọ, không cần xem ai sắc mặt sinh hoạt. Huyền thải tinh biểu tình mấy phen biến ảo, cuối cùng khôi phục phía trước tái nhợt bình tĩnh. Xem ra, nàng rốt cuộc là cái tích mệnh người, tình yêu thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao, nếu không có như thế, lúc trước cũng sẽ không bi quá hóa liều bỏ lên trên long sàng. Nguyễn Lâm Xuân kỳ thật rất thưởng thức loại người này, tổng so đánh tình yêu danh nghĩa làm các loại ti tiện việc hảo. Đương nhiên Tiền đề là không thương cập nàng lích lợi. Vì thế hướng phía trước chắp tay, mỹ nhân nếu vô bên sự, thần phụ liền đi trước cáo lui. Huyền thải tinh lạnh lùng nói, đừng quên, chúng ta chướng còn không có tính đâu." Nguyễn Lâm Xuân cười nói, "Mỹ nhân như vậy thông tuệ, sao lại không biết chân chính đối phó ngải chính là ai? Ta đều không phải là vì chính mình giải vây, nhưng nếu hận sai rồi người, còn bị người nọ dẫn cho rằng đao dùng để thương cập vô tội, ngẫm lại cũng là oan uổng thật sự." Dứt lời, liền không người từ đi. Huyền thải tinh tuy hận nàng như vậy lươi sán hoa sen, lại cũng không thể không thừa nhận Nguyễn Lâm Xuân tuy nói rất có đạo lý. Không sai, đầu sỏ nên là trọng hoa cung kia tiện tì, liền bởi vì bị chính mình vài câu cửa trách, liền nghĩ ra như vậy nham hiểm biện pháp, thiếu chút nữa hại nàng cả đời. Chờ xem đi, nàng tuyệt không cùng kia tiện Tỳ thiện bãi cam hưu. Nguyễn Lâm Xuân trước thời gian về nhà, lại mị mỹ mà ngủ cái ngủ trưa, chờ đến hoàng hôn mới vừa rồi tỉnh lại. Bên gối hiện đặt trình hủ kia trương khí áp quá thấp mặt. Nguyễn Lâm Xuân nên may mắn chính mình trái tim đủ cường, nếu không như vậy lúc kinh lúc giống, không chết đột ngột mới là lạ, biên đứng dậy mặc quần áo biên nói, có đói bụng không, ta làm người truyền thiện. Trinh Hủ chỉ dùng một cây đầu ngón tay liền ấn xuống nàng, không hiểu được dùng cái gì xảo kính, ngươi vì cái gì không chờ ta. Nguyễn Lâm Xuân thử giật giật cánh tay, cư nhiên đau nhức khó nhịp, này chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết điểm huyệt công phu. Không được, ngày khác nàng nhất định phải học, chính thích hợp nàng loại này tay chói gà không chặt nữ tử. Một mặt mềm giọng muốn nhờ làm trình hủ đem nàng đưa ra, một mặt nói tình hình thực tế. Vốn dĩ tưởng nhiều lợi chút, bất đắc dĩ đụng phải huyện thải tinh, lại đáy đi xuống không khỏi không có ngoan, đành phải tẩu vi thượng sách. Trình hủ sắc mặt rất có chút khó coi, nàng cùng ngươi nói cái gì đó, nên sẽ không sau lương biểu đặt hãm hại tổn hại hắn danh tiết đi. Hắn chính là thanh thanh bạch bạch, một bước đều chưa từng đi sai bước nhầm, mười cái trinh tiết đền thờ xứng hắn đều dư giả đâu. Nguyễn Lâm Xuân thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Chỉ bằng trình hủ này phó như lâm đại địch bộ dáng, liền tính Nguyễn Thải Tinh thật nói gì đó, cũng sẽ tự sụp đổ. Hùng chi huyện Thải Tinh luôn luôn kính hắn vì nam thần, như thế nào sẽ bỏ được hướng nam thần trên người bắt nước bần đâu Nguyễn Lâm Xuân cắn lược, năm ngón tay thành bá lung tung hướng trên đầu kéo vài cái, một miệng không do nói, không có gì, đôi ta trò chuyện với nhau thật vui, ta còn khuyên nàng mau sinh cái hải từ đâu. Hơn nữa Nguyễn Thải Tinh cũng nghe đi bảo, đương nhiên này xác thật vì nàng hảo, nhưng càng quan trọng là... Nguyễn Lâm Nhứ hy vọng có thể bước cho Huyền ra nội chiến. Nguyệt Quý Phi là tuyệt không sẽ hy vọng nhiều ra cái đối thủ cạnh tranh. Trình Hoàng hậu đảo không sao, trong cung Hải tử càng nhiều, con vợ cả phân lượng chỉ biết càng quan trọng, ngược lại có thể giảm bớt quanh mình như hổ dình mối áp lực. Trình Hủ dùng trắng nón đầu ngón tay thế nàng méo kia tiệt cây lực gỗ, cũng không chê phía trên dính ái thế nước miếng, chỉ nhẹ nhàng thở dài, chỉ lo thế người khác suy nghĩ, như thế nào không nghĩ chính mình. Ta, Nguyễn Lâm Xuân không thể hiểu được. Nàng hiện giờ sinh hoạt an nhàn tới cực điểm, sinh ý phát triển không ngừng, tài nguyên quần quận mà đến, lại có chữ thiên đệ nhất Hảo Tuấn Mỹ hôn phu làm bạn, còn có cái gì không thỏa mãn? Trinh hủi hàm xúc mà nhắc nhở nàng, ngươi không cảm thấy chúng ta cũng có thể muốn cái hải tử sao? Nguyễn Lâm Xuân Không phải, hảo hảo mà nói như thế nào đến hải tử phía trên, nàng mới gả lại đây bao lâu à? Tuy rằng nàng xác thật làm điểm dự phòng thi thố là được, nghĩ đến này thời đại chữa bệnh trình độ. Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên không muốn quá sớm sinh dục, cứ việc nàng trước mắt thân mình đã phát dục thật sự thành thục, nhưng nữ nhân sinh hải tử liền giống như ở quỷ môn quan đi một chuyến, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không mặc kệ chính mình đi mạo hiểm. Đến nỗi trình hủ hay không đoán được một chút. Nếu là hắn có thể thông cảm liền bãi, nếu là không thể, Nguyễn Lâm Xuân cũng không bắt buộc, nói đến cùng là duyên phận không đủ, cùng người vô mưu. Đảo mắt đã đến trung thu, Trương nhị phu nhân cứ việc phía trước mọi cách Nguyễn Lâm Xuân trụ trì ra yến. Nhưng chuyện tới trước mắt, lại là nàng chính mình bận trước bận sau, cùng trình phu nhân thi đấu dường như, nàng chính là như vậy cá nhân, không năng lực lại hảo khoe khoang. Làm tốt là các nàng chị em dâu đồng tâm đồng đức, có chung vinh dự, làm không xong, nên trình phu nhân một người gánh trách. Nguyễn Lâm Xuân may mắn cha mẹ chồng chỉ sinh trình hủ một cái nhi tử, nếu bất hạnh gặp phải trương nhị phu nhân loại này chị em dâu, nhật tử đến nhiều gian nan a Cứ việc người một nhà các mang ý xấu, nhưng tới rồi trung thu ngày đó mọi người vẫn là tận thiện tận trách mà bày ra một bộ gia hòa vạn sự hương bộ dáng tới Nguyễn Lâm Xuân cũng không dám lời biếng thẳng đứng dậy học đại tẩu Phương Thị bộ dáng hầu hạ thượng đồ ăn trình phu nhân bình thường là không cần nàng lập quy củ nhưng hôm nay tình huống đặc thù Lão Thái Thái ở đây Nguyễn Lâm Xuân không thiếu được ngoan ngoan thủ giáo sấn đi phòng bếp thịnh cơm công phu Phương Thị lặng lẽ hướng Nguyễn Lâm Xuân nói ta hầu hạ Lão Thái Thái cùng nhị Thái Thái ngươi xem đại bá kia bàn liền đủ rồi Nguyễn Lâm Xuân rất là cảm kích đà tạ Nàng đương nhiên cũng biết kia hai cái Trương thị có bao nhiêu khó chơi, rốt cuộc là buồn ra, tính tình bản tính một mạch tương thừa, Nguyễn Lâm Xuân quyết định, nàng nếu là có nhi tử, về sau tuyệt đối không cần cưới họ Trương vì con dâu. Này đương nhiên là thành kiến, khả nhân luôn có yêu ghét sao? Ai kêu nhị thái thái ấn tượng phân quá thấp. Phương thị nhếch môi cười, đừng nói miệng, mau đi đi, lại một chút, lão thái thái lại nên nói chúng ta lửa nhác. Nàng chính mình nhưng thật ra phần đỉnh một mâm lão thái thái yêu nhất mức táo củ mài bánh đi. Hảo phong bế nàng lão nhân ra miệng, Nguyễn Lâm Xuân liền cảm thấy vị này tẩu tẩu vẫn là rất có ý tứ, đáng tiếc trương nhị phu nhân không thích nàng, Phương Thị cùng Trượng phu lại là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cả ngày chịu chút ba ba bất khí, cuộc sống này không hiểu được khi nào đến cùng, chỉ mong trình phong trở về có thể hảo chút bãi. Nguyễn Lâm Xuân hầu hạ trình phu nhân dùng nửa chén cơm nước, trình phu nhân liền không cần nàng bận việc, làm nàng tự tiện đi. Nguyễn Lâm Xuân cố ý biểu biểu hiền huệ, cướp lại thêm nửa chén lúc sau phương đứng ở trình hủ bên người, trình hủ lại không giống mâu thân hảo tính tình, mắt thấy trước mặt có một đĩa hấp cá thì biết nguyễn lâm xuân thích ăn, cố ý liền đầu mang đuôi kẹp lên muốn hướng trong miệng đưa. nguyễn lâm xuân gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, lại không hảo cùng hắn đoạn, chỉ có thể làm nhìn. ai ngờ trình hủ chiếc đũa đột nhiên xoay cái cong, cái kia cá toàn bộ mà rơi vào nguyễn lâm xuân trong chén. xem ngươi ngày xưa ăn đến thơ ngọn, ta lại sao hảo đoạt ngươi. trình hủ ra vẻ khoan dung độ lượng nói. Nguyễn Lâm Xuân lại cảm thấy người này thật là ác thú vị, trước công chúng như vậy chơi nàng, vì thế hung hang dùng chiếc đuôi chọc lạn cá đầu, phảng phất đó là trình hủ thiêu tấu khuôn mặt tuấn tú. Trình Phu nhân chờ bạch nhìn chàng trò khôi hải, cười đến ngửa tới ngửa lui. Một bên phương thị đáy lòng thoáng chua sót, như vậy ân ái thời gian, nàng từ trước cũng từng có, chính là hiện giờ. Chính Hoàng Hốt Gian, Lý Quản sự vội vàng tiến vào truyền lời, lao thái thái, đại lao ra, nhị lao ra, thiếu ra hắn đã trở lại cái này thiếu gia đương nhiên chỉ chính là đi giang chiết du học đại thiếu gia trương nhị phu nhân mừng đến vội vàng đứng dậy thiếu chút nữa bị ghế rửa vương ngã phong nhi đã trở lại mau mau lánh hắn lại đây không bao lâu nguyễn lâm xuân cuối cùng nhìn thấy vị kia nổi tiếng đã lâu trình phong trình đại thiếu cùng trình hủ giống nhau mặt như thoa phấn tuấn mỹ vô chủ bất quá mắt hình hơi thượng trọn, càng nhiều điểm tùy tiện chi sắc từ hắn lánh trở về người tới xem cũng xác thật là tùy tiện nàng kia một thân đơn giản trang điểm Lạ như cũ áp không được ngũ quan nùng lệ, vòng eo phong lưu. Phương thị phùng chén, ngơ ngẩn nhìn trước mắt tân nhân, nước mắt lơ đáng rơi xuống lạnh băng hạt cơm thượng. Chương 70. Thăm bệnh lao thái thái mới vừa bệnh hạ, nàng tinh thần ngược lại hảo khởi. Phần 59. Sự phát đột nhiên, cho dù Nguyễn Lâm Xuân trong lòng cũng vì Phương thị bất bình, nhưng trường hợp này lại không có các nàng tiểu bối nói chuyện phân, Nguyễn Lâm Xuân chỉ có thể đành lũa, tiến lên lôi kéo Phương thị cánh tay nói, "Tẩu tẩu, ta xem ngươi khí sắc không tốt lắm." Ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Là sợ Phương Thị rắp mặt nháo lên, cho dù nàng có lý, nhưng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Húng chi làm trò bao nhiêu trưởng bối mặt, Tung Thắng cũng là tự thảo không thú vị. Bất quá từ Phương Thị biểu tình xem, nàng tưởng chính mình đại khái nhiều lo lắng. So với phẫn nộ, Phương Thị giờ phút này càng nhiều nhưng thật ra bi thương. Cựu biệt gặp lại, ai thành tưởng sẽ là này phó quan cảnh. Nàng cả người đều tưởng ngây người. Mắt thấy kia chị em dâu hai rời khỏi phòng khách. Trương nhị phu nhân vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm này Nguyễn Lâm Xuân nhưng thật ra cái hiểu chuyện, hiểu được băn khoăn nhị phòng mặt mũi, nàng cũng không biết Nguyễn Lâm Xuân thuần vì phương thị suy xét, chỉ đương đối phương sợ chính mình cái này thí vi phong, tính nàng có vài phần kiến thức. Đang muốn hàn huyên vài câu hòa hoãn không khí, đại lao ra trình ngạn lại đã vô án dựng lên, phong ca nhi, ngươi đây là có ý tứ gì, hảo hảo ra yến, chính là phải cho người thêm không thoải mái sao. Trình nhị lao ra tuy hoán đại ca không lưu tình nghệ hà đối lý trước đây lên tiếng không được, trình ra xưa nay chú ý nề nếp gia đình thanh chính, hắn cũng biết được nhà mình cái kia nghiệt tử tính tình ham chơi chút, chỉ cần không nháo ra cách, tùy hắn thế nào đều hảo. hiện giờ lại mình công chính khí đem người dẫn tới trong nhà tới, thật là lớn mật. nhìn nàng kia phong vận thần thái, tựa hồ cũng không giống người đường đản, đạo như là giáo phượng từ Trung ca cơ lưu anh chi lưu, loại này nữ tử như thế nào xứng nhập trình gia đại môn? trình nhị lao ra cũng nổi lên điểm tính tình, phong ca nhi. Hôm nay ngươi cần thiết đến đem nói rõ ràng, hoặc là, đem này nữ tử đuổi ra, hoặc là, chính ngươi cũng đừng trở lại. Trương nhị phu nhân biết trượng phu yêu quý mặt mũi, chỉ sợ là nói được ra làm được đến, nàng nhưng luyến tiếp, nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, chẳng lẽ làm hắn đi chủ khách điếm. Chưa thấy qua như vậy nhẫn tâm ra nương. Tuy rằng bực bội nhi tử không chào hỏi liền đem ngoại thất lánh trở về ăn tết, nhưng trương nhị phu nhân tố tính bênh vực người mình, tự nhiên đến hỗ trợ che lấp qua đi, toại bồi cười nói. Lao ra chớ hoảng sợ, có lẽ lại có cái gì duyên cớ cũng nói không chừng. Tự mình cấp nhị lao ra đổ ly rượu, bản thân lại bước nhanh tiến lên, máng, hồ đồ. Có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng, phi vội vàng hôm nay trung thu ngày chính tử. Còn không mau cùng nương tiến vào, đến nỗi vị kia, tùy nàng ái trụ chỗ nào, cùng chúng ta cái gì tương quan. Trong lòng chỉ hoán này nữ tử hồ ly tình, định là nàng khuyến khích phong ca nhi dẫn sói vào nhà, lại đến bức vua thoái vị. Trương nhị phu nhân hận không thể đem này thiên đào vạn quả, tóm lại ở trong mắt nàng, ngàn sai vạn sai đều là người ngoài sai, nhà mình nhi tử là không có nửa điểm không ổn. Trình hủ cười ngâm ngâm mà tự rót tự uống, thím hảo mới vừa khẩu. Nhưng ta coi đại ca xưa nay thương hương tiếc ngọc, đại khái luyến tiếp đi. Nay hôn trướng tiểu tử, nhân ra xảy ra chuyện, hắn ngược lại ăn uống hảo đi lên. Trương nhị phu nhân lại cảm thấy ngược gần ẩn làm đau, hận không thể giao sắc chặt đầy dối, còn thất thần làm gì. Mau đem này yêu tinh đuổi đi nha Dĩ vãng trình phong còn đuổi theo nghe nhị lao nói Nhưng hôm nay lại dị thường cố chấp Nương, ngài nếu là không chịu tiếp nhận oanh oanh Liền đem ta cùng nhau trục xuất khỏi gia môn đi Trương nhị phu nhân cơ hồ té xỉu Hôm nay đây là làm sao vậy Một cái hai cái đều tới ngỗ nghịch nàng Không khỏi cắn răng mở miệng Hồ nháo Người còn dám áp chế Nếu là đại phòng kia hai vợ chồng nghiêm túc Không chuẩn thật đúng là sẽ đem phong nhi cấp trục xuất ra phả Trương nhị phu nhân nhưng thật ra không để bụng dòng họ này, nhưng nàng để ý trình ra ra sản nha. Thấy nàng kia vẫn là một bộ không coi ai ra gì kêu căng thần khí, Trương nhị phu nhân nẻ sinh ác độc muốn kêu nô buộc đánh nàng, trình phong lại vội vàng đem oanh oanh hộ ở sau người, ai khẩn nói, nương, ngài không thể như vậy. Oanh oanh nàng có mang, hiện tại có ta cốt đủ. Trương nhị phu nhân tay cương ở giữa không trùng, đại đường cũng khoảnh khắc trở nên khích tĩnh không tiếng động. Phương thị trên mặt trang kỳ thật cũng không xài như thế nào. Nàng mới vừa rồi vẫn luôn cố tình nhìn xuống, cái gọi là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, chân chính khổ sở thời điểm, chỉ sợ liền khóc cũng khóc không ra. Nhưng Nguyễn Lâm Xuân vẫn là làm thị nữ đánh tới nước ấm, một lần nữa vì nàng rửa mặt đều mặt, quan trọng không phải trang hoa không tốn, mà là cái này quá trình có thể trợ giúp phương thị tùng hoan tinh thần, làm nàng trải vớt rõ ràng suy nghĩ. Nàng xem phương thị vừa mới chỉ lo hầu hạ kia mấy cái lao, bản thân cũng không dùng như thế nào cơm, liền làm tử vân đem đồ ăn hâm nóng lại thịnh chén canh gà lại đây, nay một chút bốn bề vắng lặng, cũng không cần cố kỵ cái gì quy củ, chỉ lo ăn uống thỏa thích đó là. Phương Thị tuy không có gì ăn uống, nhưng niệm ở Nguyễn Lâm Xuân một phen tâm ý, vẫn là miễn cưỡng dùng chút, nàng bản thân tim như bị đau cắt, lại trái lại an ủi Nguyễn Lâm Xuân. Muội muội yên tâm, ta không có việc gì, bất quá là cái ngoại thất mà thôi, Lão Thái Thái sẽ không hứa nàng vào cửa. Trương Lão Thái Thái năm xưa Tuy đếm đủ rồi làm tiếp đau khổ, đối này gia quy hận thấu xương. Nhưng hôm nay đã đã phủ chính, nàng ngược lại so với ai khác đều không chút cầu thảm mà làm theo, vô nó, chỉ vì liên quan đến trình gia thiết thân đích lợi. Nội bộ lại như thế nào đâu đến người chết ta sống, ít nhất bên ngoài biểu đến là cái hỏa thuận gia đình. Hung chi, lao thái thái cùng hai vị thái thái cái gì trường hợp chưa thấy qua, đối này đó nữ tử lai lịch, chỉ sợ so lão ra nhi nhóm còn rõ ràng đâu, bằng kia anh anh cô nương ăn mặc lại như thế nào đoan chính một mạc, trong xương cốt phong tao đều là tảng không được. Nhà ai đứng đắn chủ tử bao dung nàng. Nguyễn Lâm Xuân nhìn Phương Thị dùng một chén cơm nửa chén cành. Tử Vân đứng ở trong viện lặng lẽ hướng nàng với tay. Nguyễn Lâm Xuân hiểu ý, lấy cớ thay quần áo trước đi ra ngoài. Nàng làm Tử Vân lưu ý phòng khách nội động tĩnh. Này một chút nói vậy có kết quả. Như thế nào, người nọ đi rồi không? Tử Vân tần mi, khó có thể mở miệng mà lắc đầu. Chưa từng, trương nhị phu nhân đem người lưu lại. Nguyễn Lâm Xuân rất là giật mình, không đạo lý nha. Thíp luôn luôn trong mắt xoa không được hắc ác. Như thế nào sẽ làm loại này nữ tử vào cửa? Lao thái thái cũng chưa nói cái gì. Thử vân thần sắc càng vì khó khăn, không. kia anh anh cô nương có thai, Lao thái Thái ý tứ, không nên làm chỉnh ra huyết mạch bên lạc, dù sao cũng phải chờ sinh hạ hài tử lại nói. Nguyễn Lâm Xuân nhận ra, cư nhiên như vậy vừa khéo, này ngoại thất thật đúng là có phúc, thay đổi cái phạm là hương thịnh điểm gia tộc, làm sao để ý điểm này có đủ, nhưng, chính ra còn lại cứ con nối roi không phòng, đại phòng liền không nói. Chính mình đến nay thượng vô âm tín, nhị phòng phương thị cũng chỉ sinh cái nữ nhi, lao thái thái mong tôn xuất ruột, này một chút chỉ sợ nhạc nở hoa rồi đi. Chính là đối phương thị tới nói, lại không khắc họa vô đơn trí đả kích. Nguyễn Lâm Xuân chính do dự nên như thế nào nói cho nàng cho thỏa đáng, phương thị chính mình đảo trước ra tới, để muội chuyện gì như vậy mà ủ mày hê. Nguyễn Lâm Xuân vốn định che lấp qua đi, nhưng nhìn đến chủ tớ hai người sắc mặt, phương thị đã hiểu do sở hữu, thở dài. Lão Thái Thái chấp thuận phong lang đem nàng thu phòng, có phải hay không? Nguyễn Lâm Xuân cần giải thích, Phương Thị lại so với nàng trong dự đoán còn muốn nhẹ bén đến nhiều, nhẹ nhàng xoa tay, cười nói, không cần nhiều lời, tất là nàng có phu quân hài tử, nếu không, bằng nàng như thế nào đau khổ cầu xin, Lao Thái Thái cùng bà mẫu đều sẽ không đáp ứng. Nay đại khái đó là thâm trạch phụ nhân trực giáp đi, thật đáng buồn chính là, mặc dù Phương Thị thông tuệ không thua trong nhà bất luận cái gì một người nam nhân nàng cũng chỉ có thể bị bắt thừa nhận này phân chắc trở. Phương thị đã đem trong chén đồ ăn dùng đến sạch sẽ tựa hồ chỉ có như thế mới có thể không thèm nghĩ những cái đó không vui sự đệ muội, ngươi yên tâm, bất quá là cái ngoại thất mà thôi, ta sẽ không tính toán chi ly, cho dù nàng sinh hài tử, phu quân nâng nàng vì gì nương giống nhau đến tôn ta vì mẹ cả dân cư phồn thịnh, nhà này trung nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt ngươi nói có phải hay không nàng nếu thật như vậy nghĩ thoáng mới vừa rồi lại vì sao phải trốn đi trộm rơi lại đâu? Nguyễn Lâm Xuân nhìn Phương Thị trên mặt rõ ràng ngạnh bài trừ tới tươi cười, đống nhiên thở dài, đại tẩu kỳ thật có chút thời điểm, người không cần làm chính mình sống được như vậy mệt. Hôm nay Phương Thị, cùng ngày xưa thôi thị tình cảnh kiểu gì giống nhau, các nàng đều đã trải qua cùng loại phản bội, cũng đều bị người cô phụ một khang thâm tình. Nhưng Nguyễn Lâm Xuân có thể dũng dược mà duy trì thôi thị hòa ly, đối Phương Thị, nàng lại chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở, Phương Thị là xa gà tới. Dưới gối lại có cái còn tuổi nhỏ nữ nhi, tại nơi đây thân đơn lực mỏng, nàng muốn gặp phải khuôn sao quá nhiều, muốn trả giá đại giới cũng tất nhiên lớn hơn nữa. Nhưng, nếu nàng thực sự có quyết đoán chặt đứt tiền duyên, Nguyễn Lâm Xuân cũng vui giúp nàng một phen, trợ nàng tránh thoát này đó gâm xiềng, tiền đề là nàng chính mình không hối hận. Ninh Hủy đi 10 tòa miếu, không phá một cuộc hôn, Nguyễn Lâm Xuân không nghĩ uổng làm ác nhân, nhưng nếu Vương Thị nguyện ý nói, chính là một chuyện khác. Nguyễn Lâm Xuân lôi kéo tay nàng, thật sâu vọng tiến nàng trong mắt. Tẩu tẩu, ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, khi nào có thể tới gặp ta. Phương Thị nhìn nàng nhanh nhẹn rời đi bóng dáng, không cấm ngơ ngẩn. Hồi Ngô đồng nguyện sau, Nguyễn Lâm Xuân yên lặng xoa xoa bụng, chỉ lo an ủi Phương Thị đi, kỳ thật nàng chính mình cũng không ăn no lý. Đang nghĩ ngợi tới nên đến chỗ nào chuẩn bị nha tế, ai ngờ liền nhìn đến Trình Hủ bưng một cái sơn son khay đẩy cửa tiến vào, phía trên có rượu có cơm, còn có một con cực đại thiêu gà. Nguyễn Lâm Xuân mừng đến hai mắt tỏa ánh sáng thận không thể ôm hắn mặt manh thân một mùm to, bất quả muốn ăn lâm thời chiến thắng thú dục trình hủ lại như thế nào mỹ mạo, cũng giải quyết không được nàng dạ dày cơ khác, tú sắc khả san đơn giản nói nói mà thôi, thật đương cơm ăn không có khả năng. Trình hủ xem nàng nhanh nhẹn mà bắt lấy đùi gà cuồng gặm, đầy miệng du quang, nào có nửa điểm thế ra phu nhân dáng vẻ, chỉ có bất đắc dĩ lấp đầu, thở dài nói, nếu làm không quen, hà tất miễn cưỡng chính mình. Mẫu thân muốn gì cũng không ngại này đó. Mới vừa rồi trong bữa tiệc hắn xem Nguyễn Lâm Xuân phủng khăn xí tần nuốt nước miếng bộ dáng thật là có bi có hỉ, hỉ chính là Nguyễn Lâm Xuân vì hắn như thế ép dạ cầu toàn, bi chính là nàng này một đói bụng, buổi tối lại nên tới nháo chính mình, cô nương này sức ăn nhưng không tầm thường nữ tử có thể so. Mất công trình hủ học cái ngoan, này một chút trộm từ phòng bếp cầm vài thứ, đã không tổn hao gì thể diện, cũng miễn đi phu nhân đối hắn oán hận. Nhưng Nguyễn Lâm Xuân muốn tìm tra luôn là có thể tìm ra, chừng hắn một cái nói. Ta nếu không làm nghe lời hiểu chuyện con dâu, ngày sau nên người khác cho ta khí bị, đại tẩu như vậy hiền huệ, không phải làm theo làm cái pháo hoa nữ tử chèn ép đến không chỗ chạm, ta loại này người vợ tào khang càng vô nơi dừng chân. Trình hủ cười nàng loạn dùng thành ngữ, nhưng là Nguyễn Lâm Xuân khó được ăn một hồi dấm không biết sao hắn còn rất cao hứng, ngươi sao biết đó là cái pháo hoa nữ tử. Nguyễn Lâm Xuân cảm thấy các nam nhân thật đơn thuần, hoặc là trầm trồ khen ngợi lửa, ngươi không gặp nàng kia một thân trang phục sao. Bên hông lại hệ một cái xanh đỏ loẹ loẹt khăn tay tử, không phải đã quên đổi là cái gì? Trình Hổ cười nói, nhị thúc đã hỏi rõ ràng, nói đại ca lanh trở về chính là cái thanh quan nhân, chưa từng phá qua thân, đảo cũng chưa chắc thập phần bất kham. Húng hồ, nhị thúc cùng nhị thẩm cũng không tính toán ở lâu, chờ sinh hải tử, làm theo từ nơi nào tới về nơi đó đi, sẽ không gây trở ngại đại ca cùng tẩu tẩu ân ái. Nguyễn Lâm Xuân biểu môi, lời này cũng chỉ hào hống hống ngốc tử, 10 tháng hoài thai. Còn có bao nhiêu lâu công phu? Đến lúc đó, này ngoanh ngoảnh cô nương chỉ sợ đã sớm ở trong nhà đứng vững gốc chân, đại tẩu lại có thể tìm ai rơi lại đi. Kỳ thật đều là thực dễ hiểu đạo lý, Phương thị chẳng lẽ không thể tưởng được sao? Không, nàng tưởng được đến, nhưng nàng vẫn là chịu đựng kia ngoại thất vào cửa, không xảo cũng không náo. Có lẽ, nàng chờ đợi trượng phu chung có một ngày có thể hồi tâm chuyển ý, trọng nhặt cũ ái, có lẽ, nàng không mong đợi với trình phong cảm tình, nhưng kỳ vọng hắn cho chính mình cũng đủ tôn trọng tổng không đến mức sủng thiếp diệt thế như người uống nước ấm lạnh tự biết nguyễn lâm xuân cũng chỉ có thể sống chết mặc bay thôi nhưng nếu sự tình phát sinh ở trên người nàng nàng đoạn sẽ không dễ nói chuyện như vậy nguyễn lâm xuân chỉnh trọng mà cảnh cáo trợ phu ngày sau ngươi nếu nói theo đại ca cũng tới cái chai ôm phải ấp ta sẽ không nén lớn giận nhân lúc còn sớm hòa ly trả ta tự do đỡ phải cá chết lưới rách lạc người cho cười trinh hủ cố ý cùng nàng vui lùa nếu như ta không chịu đâu Vậy ngươi phải lại nếm thử kim đâm tư vị. Nguyễn Lâm Xuân cơ cơ tay háo sáng như tuyết ngân trầm, nàng võ công không tốt, nhưng ngủ mơ giết người hiển nhiên không cần võ công, không thể ly hôn, vậy dứt khoát tang ngẫu hảo. Trình hủ theo bản năng che lại cổ, phản phất nơi đó đã có cái huyết động, hào hạt mà ra bên ngoài chạy chất lỏng, vội bồi cười nói, kia tự nhiên là sẽ không, ta đã không đại ca phong lưu, lại không hắn như vậy một miệng, cho dù tưởng lừa, cũng đến có người chịu mắc như đâu. Mãn cho rằng đem chính mình nói được buồn điểm là có thể quá quan, nhưng Nguyễn Lâm Xuân luôn luôn lý giải lực kinh người, ý tứ là nói ta thực hảo lửa la. Trình Hủ, hắn quá khó khăn. Đối mặt thê tử như thế xảo quyệt chất vấn, Trình Hủ đột nhiên nhanh trí nói, "Ngươi đương nhiên không hảo lừa, nhưng ta cũng chỉ thông minh như vậy một hồi, suy bụng ta ra bụng người, mới đến tới đây trở như hoa mỹ quyến, là trời cao chúc phúc với ta chính ra, người khác như thế nào cầu cũng cầu không được." Nguyễn Lâm Xuân nghe xong này đó buồn nôn hề hề nói, Tuy rằng ác hàn, tâm tình lại rốt cuộc vui sướng lên, một người nam nhân chịu biên chút buồn nôn hề hề lời ô yếm tới hướng ngươi, ít nhất thuyết minh hắn còn có tâm. Nếu liền lượt đều không muốn lửa, hôn nhân mới thật là đến cùng. Đoàn viên đến sau, oanh oanh như vậy ở trình gia trụ hạ, bất quá cũng chỉ là nhiều cái dưỡng thai địa phương, bình thường nàng cùng phương thị là nước giếng không phạm nước sông, trình gia nhân nàng trong bụng kia khối thịt mới bằng lòng thu lưu, cũng không chính thức nâng nàng vì di nương, phương thị cũng sẽ không chịu lấy chính thất lễ phép tới tiếp đãi chẳng sợ anh anh năm lần bảy lượt muốn đi bài kiến, Phương Thị cũng đều đẩy, không muốn nhiều sinh sự tình, chỉ mượn cớ trốn đến Nguyễn Lâm Xuân trong viện tới theo thua may vá. Nguyễn Lâm Xuân thật may mắn trình Hủ hiện tại tìm cái sai sự, bằng không liền ngày thường kia ban ngày đêm tối như hình với bóng nóng hổi kính, Phương Thị đợi có bao nhiêu xấu hổ. Hiện giờ trình Hủ toàn tâm toàn ý dạy dỗ Lục Hoàng Tử, Nguyễn Lâm Xuân cũng liền toàn tâm toàn ý đương nổi lên hậu thuẫn, tuy không hiểu được nguyên thư kết cục có không thay đổi, nhưng không thử xem như thế nào biết lấy cố hiển thông thuệ, hắn nếu bước lên đến vị tất nhiên so cố dự làm được càng tốt nay một đời vận mệnh bánh xe cũng nên đổi cái phương hướng rồi nguyễn lâm như dưỡng bệnh không thành ngược lại lại bằng thêm phun nục chi trứng trong cung thái y yể nói là lòng dạ táo úc, khai chút bình ổn nóng tính dược làm nàng thiện tự bảo vệ mình dưỡng nguyễn lâm như chỉ hận thái y yể viện không còn dùng được tịnh sẽ mua mép khua môi công phu sao không trước đem trên mặt nàng thương cấp chữa khỏi một nữ nhân không có mỹ mạo còn có thể bình tâm tĩnh khí đến lên sao nàng cũng hận cố dự chuyên quyền độc đoán nếu đem những cái đó quần áo túi thơm đều tiêu sao cũng không trước đó thông cái khí hại nàng bị nguyễn lâm xuân hung hăng xảo trá một bút kia nhưng đều là nàng cuối cùng của cải là vốn gốc nào cố dự lạnh lùng nói ta sợ ngươi e ngại ngươi tịnh dưỡng mới không nói cho ngươi nào hiểu được chính ngươi có tật giật mình giam ba câu đã bị người bộ ra chi tiết hiện giờ ăn một ít mệt cũng là trừng phạt đúng tội chẳng trách người khác nguyễn lâm vừa nghe liền tặt mau kia như thế nào là tiểu mệnh, biết hai gian cửa hàng một năm có thể kiếm nhiều ít bạc sao. Nàng mấy năm nay liều sống liều chết, tổng cộng cũng chỉ khai 4 gian, đều bị Nguyễn Lâm Xuân cấp tốt đi, nàng như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Nguyễn Lâm nhíu giọng khe thè nói, điện hạ, ngài không giúp ta liền tính, như thế nào còn nói nói mát. Chính ngươi đem chuyện ngu xuẩn làm tuyệt, còn trách ta không chịu thế ngươi chu toàn, theo ta thấy, kia hai gian cửa hàng đến nhân ra trong tay, nhưng thật ra chuyện tốt, ngươi như vậy tính tình với ai đều là chỗ không giải, không bằng hảo tụ hảo tán cũng thế. cố dự đã sớm phiền chán nàng bệnh trung này cổ sâu tính, vốn dĩ gần nhất vì hộ bộ sự sức đầu mẻ chán, trở về không coi ôn hương nhuyễn ngọc làm bạn không nói, ngược lại động bất động cho hắn thêm phiền toái. trình ra là như vậy dễ đối phó sao? vì một chút khí phách chi tranh mà loạn đại mưu, nguyễn lâm nhứ lòng dạ không khỏi quá hẹp chút, vốn đang tưởng đăng cơ lúc sau phong nàng vì phi vị, hiện giờ nhìn, đương cái tài tử đều tính cất nhắc nàng. nhìn trượng phu hở hững đi xa. Nguyễn Lâm Nhứ hung hăng đem dược chung ném tới trên mặt đất, thiếu chút nữa đánh ngã chậu than, còn không đến sinh địa long thời điểm, nhưng nhân nàng ốm bệnh, Trọng Hoa cung liền thêm mấy cái chậu than sưởi ấm, miễn cho cảm bạo. Hoa Mặc vội đem mấy khối bị dược tí tầm ức than nhặt lên ném văng ra, nhíu mày nói, "Tiểu thư, ngươi này thân mình lại bị than khí một hun, càng không được hảo." Nguyễn Lâm Nhứ cười lạnh, "Được không cái gì quan trọng." Dù sao đại điện hạ cũng không ngủ lại. Hoa Mặc nghe nàng miệng lươi rất là nản lòng, cũng không tiện thâm quen. Tiểu thư vẫn là đã thấy ra chút đi, ngại như vậy tuổi trẻ, tổng hội có đừng ra, đường ra. Hiện giờ nàng tao bà mẫu ghét bỏ, lại không được phu quân yêu tha thiết, liền dựa vào để sinh tồn cửa hàng đều bị người khác một sớm đoạt đi, nàng còn có thể có biện pháp nào. Càng nhưng khí chính là huyện thải tinh, cư nhiên ở nguyệt quý phi trước mặt cho nàng mách lẻo, hiện giờ nàng muốn gặp bà mẫu một mặt đều khó khăn, tiện nhân này, bản thân gả không thành vừa ý tình lang, liền tới lấy nàng si hơi, chẳng lẽ nàng lúc trước không phải tưởng giúp nàng sao. Bất quá cuối cùng ra điểm ngoại ý muốn mà thôi, nhưng Nguyễn Thải Tinh hiện làm hoàng đế xuống phi, cũng nên thấy đủ, làm cái gì phải vì điểm này ân đoán nắm không bỏ. Một cái hai cái đều là lòng người không đủ rắn nuốt voi, chỉ có nàng chính mình tại đây trên đời cô đơn chiếc bóng, nàng sở đi mỗi một bước lộ như thế nào chua sót, căn bản không người vì nàng chia sẻ, ai tới thông cảm nàng khổ sở. Nguyễn Lâm như tư cập tự thân, nước mắt không cấm rào rạt mà rơi. hoa mặc tìm khối cũ khăn vì nàng lau nước mắt, một mặt khuyên đủ, tiểu thư Còn có bạch di nương đâu, ngài dù sao cũng phải vì nàng ngấm lại. Nhớ tới bạch cầm nhi, Nguyễn Lâm như trong mắt một mảnh mờ mịt. Nàng hiện giờ tình cảnh hư đến không thể lại hư, đoạn không thể mất đi nhà mẹ để nâng đỡ. Vô luận như thế nào, nàng đều phải làm mẫu thân ở hầu phủ chiêm cứ một vị trí nhỏ, đúng rồi, còn có lao thái thái. Ngày này là Nguyễn Lâm Xuân theo lệ đi Nguyễn Gia Nhật Tử, từ đại ca Nguyễn Trí giận ra cửa, thôi tam lang lại bận về việc sinh ý. Vở sông kia đóng tòa nhà hơn phân nửa chỉ có thôi thì một người ở trụ, Nguyễn Lâm Xuân không muốn cha cha Tổng đi quấy rời nàng, đơn giản chính mình vất vả chạy này một chuyến, dù sao nàng trên danh nghĩa luôn là Nguyễn Gia Nữ Nhi, định kỳ về nhà thăm bố mẹ, còn có thể kiếm cái không quên cũ ân, trọng hiếu trọng tình thanh danh. Đối cha cha còn lại là cười Khanh khách giải thích, Tổng không thể làm ngài đem ngân phiếu đưa đến trình ra đến đây đi. Làm quốc công gia bọn họ nhìn thấy, nhiều thẹn thùng. Nguyễn Hành Chỉ tâm nói ngươi nguyện nguyện chạy nhà mẹ để tới đổ môn, cũng không thấy đối với hắn thanh danh nhiều có trợ giúp. Bất đắc dĩ này giấy vay nợ có khắc trong cung ấn dám, ngàn vạn chống chế không được, Nguyễn Hành Chỉ trong lòng lại như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể bóp mũi chắp vá lung tung, đúng hạn đem này bút khoản tiền dịch ra tới. Ngẫu nhiên cũng sẽ mời Nguyễn Lâm Xuân vào nhà ngồi ngồi, tự một tự thiên luân chi nhạc, đương nhiên hơn phân nửa là khóc lóc kể lể quan trường như thế nào không dễ, nơi trốn đều yêu cầu tiền bạc chuẩn bị. Trông cậy vào Nguyễn Lâm Xuân nhất thời mềm lòng, tự mình đi cùng hoàng đế cầu tình, đem trướng mục xóa bỏ toàn bộ. Bất đắc dĩ Nguyễn Lâm Xuân đối người khác mềm lòng, duy độc đối hắn Vương Tâm, cắn chết quân vô hi ngôn, trước sau không chịu sửa miệng. Nguyễn Hành chỉ đành phải từ bỏ những cái đó ích lợi mưu tính, gặp mặt chỉ tự chút hàn ôn đó là, hắn hiện giờ dưới gối hư không, đi rồi thôi thị, Nguyễn Trí giận lại đi trong quân, trong nhà liền cái người nói chuyện đều không có, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm cảm giác, đến nỗi Bạch Cẩm Nhi. Ai không nói cũng thế. Nguyễn Lâm Xuân vô tâm xem hắn thổn thức, quay đầu phải đi. Nguyễn Hành chỉ do dự một lát, vẫn là thở dài. Ngươi tổ mẫu gần đây thân mình thập phần không khỏe, ngươi đi xem nàng đi. Nguyễn Lâm Xuân lúc này không lại cự tuyệt, nàng làm việc luôn luôn ân đoán phân minh, chỉ dựa vào lao thái thái chịu đi thôi ra nàng tiệc cưới thượng giữ thể diện, làm nàng không đến mức lạc người nhàn thoại, nàng quan tâm một chút tổ mẫu thân mình cũng là hẳn là. Vào vinh hy đường, Nguyễn Hành chỉ càng thêm rong dài cái không để yên, hắn đương nhiên là hiếu tử. Nhưng hắn sở dĩ như vậy coi trọng lao thái thái bệnh tình, đảo không được đầy đủ là vì hiếu thâm, lao thái thái một khi mất, hắn ít nói cũng đến để tang 3 năm, đến lúc đó, trong chiều còn có hắn vị trí sao. Nguyễn Lâm Xuân lười đến nghe hắn vô nghĩa, dứt khoát đánh gãy, tổ mâu rốt cuộc được bệnh gì, có nặng lắm không? Phần 60 Nàng nhớ rõ lao thái thái thân mình luôn luôn ngạnh lãng, húng chi lúc trước lại uống lên những cái đó linh tuyển, hẳn là không đến mức một chút cảm bạo cảm bạo liền đại kinh tiểu quái. Nguyễn Hành chỉ trên mặt liền có chút xấu hổ, nhìn, nói là tả lị chi chứng, có lẽ là ăn bị thương đổ vận. Hôm kia mới vừa tiến đại phi thu cua, ta xem lão thái thái thích, liền nhiều trưng hai cái, ai ngờ buổi tối liền đi tả không ngừng, nhìn quái dọa người. Nguyễn Lai là hảo tâm làm chuyện xấu, Nguyễn Lâm Xuân cũng không nôn mà chống đỡ, chỉ nói, gần nhất đều là ai ở chiếu cố tổ mẫu nàng lao nhân ra. Nghe nói Nguyễn Nhị Phu nhân bội vàng vì nữ nhi làm ai? Đại phu nhân nhà mẹ để ra điểm sự không khéo chạy trở về. Này chiếu cố cha mẹ chồng từ trước đến nay là con dâu sai sự, chẳng lẽ muốn thỉnh thôi thì lại đây hầu bệnh. Nguyễn Lâm Xuân chính phát xấu thế, lại xem cha cha trên mặt tập úng, tựa hồ xấu hổ mở miệng, không cấm ồ lên. Làm sao vậy? Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn đến Bạch Cẩm Nhi một thân liên thanh y y vấy ôn nhu sừng sững ở vinh hy đường trước, nhị cô nại nại ăn, Chắc không được Nguyễn Hành chỉ khó có thể mở miệng. Nguyên lai like bởi vì cái này. Xem nàng xuất nhập tự nhiên bộ dáng, mà Vinh Hy Đường cũng không người cản lại, nói vậy gần nhất đều là Bạch Cẩm Nhi ở hầu hạ. Nguyễn Lâm Xuân thấy vị này di nương mặt mày hớn hở, đáy lòng âm thầm kinh ngạc, thật là việc lạ, lao thái thái mới vừa bệnh hạ, nàng tinh thần ngược lại hào đi lên. chương 71 Oanh oanh thiếu nãi nãi, oanh cô nương đẻ non So với lần trước gặp nhau, Bạch Cẩm Nhi không thể nghi ngờ có thật lớn biến hóa, trừ bỏ khí sắc hồng nhuận không ít, cả người ngôn hành cử chỉ cũng thong Không hề là kia phó sợ hãi rụt rẻ tì thiếp phong phạm, còn nhớ rõ nàng tự thỉnh đến thôi thì trước cửa phạt quỳ kiểu gì đáng thương. Lúc này mới qua đi nửa năm, cư nhiên thoát thai hoàn cốt. Nguyễn Lâm Xuân nhìn xem vị này phong vận không giảm bà thím trung niên, nhìn nhìn lại vẻ mặt xấu hổ cha cha, trong lòng liền cùng gương sáng dường như. Bạch Cẩm Nhi lưu tại vinh hy đường hầu bệnh, Nguyễn Hành Chỉ làm hiếu tử lại há có thể không thường đến thăm lao Thái Thái, thường xuyên qua lại như thế, chắc là một lần nữa thông đồng. Đối với cha cha tả diêu hữu bãi. Nguyễn Lâm Xuân cũng không ngoài ý muốn, người này luôn luôn liền không định lực, thôi thì trừ phi điên rồi mới bằng lòng ăn hồi đầu thảo, chỉ là Bạch Cẩm Nhi. Lao Thái Thái vì cái gì hứa nàng chăm sóc? Liền tính đại phu nhân cùng nhị phu nhân phân thân không rảnh, cũng nên thỉnh vài vị dục có con nối roi Lao bà cô lại đây hầu hạ, luận thân phận, luận tư lịch đều không tới phiên Bạch Cẩm Nhi cái này tân nhân. Có lẽ là nhận thấy được Nguyễn Lâm Xuân trong mắt điểm khả nghi, Nguyễn Hành chỉ bức thiết giải thích nói, Lao Thái Thái ngay từ đầu cũng không chịu. Mất công Cẩm Nhi cả ngày lẫn đêm hầu hạ, bưng trà rót nước, tẩy thân lau mồ hôi, một khắc cũng không chịu chậm trễ, lúc này mới làm Lao Thái Thái bệnh tình chuyển biến tốt đẹp chút, phía trước Cẩm Nhi có việc rời đi nửa ngày, Lao Thái Thái liền lại tiêu chảy lên, ta xem vinh hy đường thật sự không rời đi nàng, lúc này mới đem nàng mời đi theo hầu. Hạ, Xuân Nhi, ngươi cũng cần vứt bỏ hiềm khích, mặc nắm những cái đó vụn vặt việc nhỏ không bỏ. Bạch Cẩm Nhi tắc doanh doanh nói, có thể vì Lao ra phân ưu, là tiện thiếp phúc phận tiện tiếp không dám tự sưng vất vả. Nguyễn Hành Chỉ xem nàng ánh mắt liền nhiều vài phần ôn nhu thưởng thức, vẫn là cái này hảo nha, không uổng công hắn nhớ thương 20 năm. Nguyễn Lâm Xuân thấy này, đối trung niên nam nữ buồn nôn hề hề tình trạng, dạ dày liền có chút sông quận biển gầm, Thiên Bạch Cẩm Nhi xưa đâu bằng nay, đối nàng đảo bãi nổi lên nhu nhược đáng thương, thiết biết nhị cô nãi mãi luôn luôn khinh thường ta, người ta xưa nay có chút ngăn cách, nhưng cũng không đến mức thấy ta liền tưởng phun đi. Nguyễn Hành Chỉ cũng hơi hơi mặt trầm xuống tới Đây là ở lao thái thái trong viện, liền tính hắn tự giác có phụ với thôi thị mẹ con, nhưng, tốt xấu xem ở lao thái thái mặt mũi thượng thoáng rộng rãi, dùng đến đương đỉnh nhăn mặt sao. Nguyễn Lâm Xuân thật sự phục này đối bị hại vọng tưởng chứng phu thê, trong lòng mọi cách khinh thường, trên mặt phản mỉm cười nói, Di Nương lời này ta liền không hiểu, người ta chi rằng có từng từng có hiểm khích, chẳng lẽ Di Nương tự nhận là đã từng nơi nào thực xin lỗi ta, hoặc ta nương sao. Bạch Cẩm Nhi Nay tiểu nha đầu quán sẽ thuận thế leo lên. Nhất thời Nghị không ra có lợi lời nói phản bác, chỉ phải năn nỉ mà nhìn Nguyễn Hành chỉ. Không nghĩ tới Nguyễn Hành chỉ càng sợ nữ nhi, kêu mấy vạn bạc biên lai like mượn đồ nơi tay, làm hắn đối Nguyễn Lâm Xuân không hề tự tin, càng bãi không ra đương phụ thân cái giá, chỉ phải ho khan hai tiếng nói, thiếu nhàn thoại bãi, vẫn là đi trước xem láo thái thái quan trọng. Bạch Cẩm Nhi tất cả không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đi theo hắn bước chân, lại không dám tự tiện khi trước, chỉ phải vươn một tay, làm Nguyễn Lâm Xuân qua đi, nhị cô nãi, nãi thỉnh. Nhân ra là chức nạo mạn sau cung kính, này bạch cẩm nhi lại là chức cung rồi sau đó cứ, thêm chi duy độc nàng có thể coi chừng lao thái thái thân mình chuyển biến tốt đẹp, Nguyễn Lâm Xuân nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong đó có gì, toại lặng lẽ chiều tử vân đưa mắt ra hiệu. Tử vân hiểu ý, lùi bước đi ra ngoài, nô tỳ vì ngài đem trên xe ngựa nước trà mang tới. Nguyễn Hành chỉ tức giận đến xanh mặt, rồi lại khó mà nói đến, thật là gả tiến nhà cao cửa rộng, liền khẩu vị đều trở nên xảo quyết lên, này trong phủ trà đều không xứng nàng uống Bạch Cẩm Nhi đảo không cảm thấy Nguyễn Lâm Xuân là như thế này nhiều chuyện người, hảo hảo như thế nào ghét bỏ lập nghiệp nước trà tới. Nhưng Tử Vân là Nguyễn Lâm Xuân của hồi môn nha đầu, nàng một cái gì nương sai khiến bất động, cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn thôi. Không đồng nhất khi vào đùng trong, Lão Thái Thái xa xa mà nghe nói tới khách đi đến, hiện giờ thấy là Nguyễn Lâm Xuân, chắc tránh liền muốn lên nhị nha đầu. Nguyễn Lâm Xuân vội đem nàng nâng trụ, ngài lão nhân ra hảo sinh nghỉ ngơi đi, đừng mệt nhọc. Lão Thái Thái thấy nàng nước mắt liền phát rào rơi xuống, nàng trên danh nghĩa tuy có ba cái nhi tử, chân chính con vợ cả cốt nhục lại duy độc nguyễn hành chỉ một cái, ở trong lòng nàng, tự nhiên cũng chỉ có tam phòng tôn bối nhất thân thiết. nguyễn lâm nhớ làm ra kia chờ rèm pha, lão thái thái sớm đã không nghĩ nhận nàng, nguyễn trí giận lại đi tây bắc toàn quân, dư lại liền chỉ có nguyễn lâm xuân thượng ở kinh thành, đáng tiếc lại không thể thường xuyên gặp mặt, lão thái thái thật sự hối hận, lúc trước vì sao phải giúp nhi tử mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu sớm sớm đem bạch cẩm nhi sự vạch trần. Thôi thị cũng không đến mức đại chịu kích thích, phi hỏa ly không thể. Nguyễn Lâm Xuân luôn luôn thờ phụng oan có đầu nợ có chủ, đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo. Thúy Chi, Lão Thái Thái cũng là tư tâm tưởng duy trì nhà này hòa bình, tuy rằng biện pháp không đúng, nàng lại không coi là đầu sỏ gây tội. Ít nhất ngày thường nàng đãi Thôi Thị rất không tồi. Nếu Thôi Thị không thể lại đây, Nguyễn Lâm Xuân liền đem mẫu thân kia phân trách nhiệm cấp gánh vác. Ôn Thanh nói, ngài hảo hảo tinh dưỡng, trong phủ sự tình có cha làm chủ đâu, sẽ không lộn xộn. Làm cho lao thái thái mặt, tự nhiên không hảo biểu hiện đến quá mức xa lạ Nguyễn Hành chỉ lại đương nàng chịu một lần nữa nhận hồi chính mình cái này cha Mừng đến cả người giữ tận loạn run Xem ở bạch cẩm nhi trong mắt, ánh mắt lại hơi hơi bịt kín chút tâm u Nàng chính mình tuy nói cam làm tiếp thất, nhưng vì như nhi tiền đồ Thôi thì mẹ con đương nhiên vẫn là đừng trở về hảo Nguyễn Lâm Xuân không có sai quá điểm này động tĩnh Nhưng chỉ làm bộ dường như không có việc gì Hướng dường bạn nói, tổ mẫu, ngày hôm nay cảm thấy như thế nào chính là như cũ thân mình mệt mỏi, lười biếng núc ních. Nguyễn Lao Thái thái suy yếu gật gật đầu. Nguyễn Lâm Xuân xem nàng sắc mặt đã không giống hạ nhân trong miệng như vậy xanh trắng, nói vậy bệnh trạng sắc thật chuyển biến tốt đẹp, trong lòng thoáng yên ổn, lại quay đầu hỏi Bạch Cẩm Nhi, "Di nương nếu hầu bệnh, nhưng có mỗi ngày kiểm tra thực hư tổ mẫu giải bản tay to tình huống, hay không như cũ liền đường lâu tả?" Huế vật trình hoàng màu xanh lục. Nguyễn Hành Chỉ nghe đều lược rắc bu Bạch Cẩm Nhi cái này văn nhã người càng không cần thiết nói, nàng tuy nói hầu bệnh, khá vậy chỉ là mỗi cơm đoan đoan chén thuốc thôi, chẳng lẽ còn đến nghiêm túc quan sát người bệnh cất đái thí, hy sinh không khỏi quá lớn chút. Nhưng bị Nguyễn Lâm Xuân như vậy vừa nói, khen ngược giống nàng hầu hạ khi không chịu tận trước tận trách dường như Bạch Cẩm Nhi hủy khuất mà nhìn trợ phu, Nguyễn Hành Chỉ chỉ phải ra tới giảng hòa Xuân Nhi, ngươi cũng quá làm khó người khác, chúng ta lại không hiểu ý ìe, những việc này đều có đại phu tới làm, Cẩm Nhi mặc dù ngày ngày hao tâm tốn sức, lại có thể nhìn ra chút cái gì đâu. Nếu như thế. Tổ mẫu có thể chuyển biến tốt đẹp, phụ thân lại vì cái gì đem công lao toàn ghi tạc di nương trên người. Nguyễn Lâm Xuân nhàn nhạt nói. Nguyễn hành chỉ. Cũng đối Nga. Bạch Cẩm nhi. Thả ngươi nương thí. Trong lòng hận đến nhịn không được muốn tiêu thâu tụ, nhưng địa vị không bằng người, liền phát hỏa cũng chưa tự tin. Nàng chỉ có thể liên tiếp lấy khăn lao nước mắt, trông cậy vào giành được người khác mềm lòng, đều biết Nguyễn Lâm Xuân bắt nạt nàng. Bất đắc di Nguyễn Lâm Xuân lại là cái không hiểu xem trường hợp. Cho dù bạch cẩm nhi bị nàng khi dễ đến thê thê thảm thảm, nàng lại vẫn cứ từng bước ép sát, di nương không lời nào để nói sao. Ta đây đảo muốn hỏi, sao lão thái thái xưa nay em đẹp, vô bệnh vô thai, từ di nương ngươi nhập phủ lúc sau liền lại là tiêu chảy lại là cảm bạo, này phân công lao, ngươi tổng sẽ không cướp đi đi. Nguyễn Hành chỉ đều có chút nghe không đi xuống, cảm thấy nữ nhi thật sự càng rỡ quát lên, xuân nhi, không được nói bậy. Nguyễn Lâm Xuân cười lạnh, có phải hay không nói bậy, di nương trong lòng hiểu rõ. Ta ngược lại cảm thấy, lao thái thái lúc này bệnh tới kỳ quạc, nói là ăn sai đồ vật chưa chừng có người cố ý mưu hại đâu. Bạch Cẩm Nhi hét lên một tiếng, một đầu muốn hướng trụ thượng đánh tới, ta không sống. Ta không sống. phảng phất muốn lấy chết chứng minh trong sạch dường như. Nguyễn Hành chỉ vội đem nàng ôm lấy, một mặt giận dữ nhìn nữ nhi, Xuân Nhi, nhìn một cái ngươi nói chút cái gì. Nguyễn Lâm Xuân chẳng hề để ý, ta còn ngại nói nhẹ đâu, nàng như vậy có chí khí, sao không đâm cho lại mau chút. Nàng hiện giờ không phải người bệnh, không cần phải như vậy thất tha thất thể ở Bạch Cẩm Nhi đem vùi đầu ở trượng phu trên bay, liều mạng cốt khịt, tam lang, ngươi nghe nàng bôi nhỏ. Nguyễn Hành chỉ chỉ cảm thấy một cái đầu biến thành hai cái đại, đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà, chưa thấy qua nhà ai tiểu thư cùng tiểu thiếp xảo lên, cái này làm cho hắn như thế nào hóa giải mâu thuẫn. Chỉ phải thanh thanh nhất hầu, nghiêm mặt nói, Xuân Nhi, không có bằng chứng, không được nói bậy. Nguyễn Lâm Xuân liền chờ những lời này đâu, muốn chứng cứ sao. Đảo cũng dễ dàng. Vô vô trưởng, liền thấy tử vân trong tay phủng một cái đen xì giấy bao lại đây, mở ra nhìn lên, là nâu màu vàng bột phấn trạng vật trước, còn có cổ xào chế quá mùi khét. Tử vân cười nói, là nô tì hồ đồ, đã quên hôm nay ra cửa đến cấp không mang lá trà, liền tính toán gần đây đi bạch di nương trong phòng tìm chút, ai ngờ đánh bậy đánh bạ phát hiện cái này, thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Này đương nhiên là tìm cớ, nào có như vậy vừa lúc. Nguyễn Hành chỉ mắt thấy Nguyễn Lâm Xuân dám can đảm thiện làm chủ trương ở nhà tự mình tra soát, trong lòng hơi hơi không vui, nhưng lại nhìn lên Bạch Cẩm Nhi sắc mặt, tâm lập tức lạnh nửa thanh. Nguyễn Lâm Xuân đem giấy bao nằm xoài trên trên bàn, Di Nương, đây là cái gì? Bạch Cẩm Nhi cả người run đến như run rẩy giống nhau, khá vậy chỉ có thể cường trong nói, bất quá là chút tầm thường lá trà bột, nhị cô nãi nãi không khỏi quá chuyện bé xé ra to chút. Tiêu Hành, Nguyễn Lâm Xuân cũng không ép hỏi, thuận tay lấy chút bột phấn đảo tiến một bê ly. Lại dùng nước sôi tách ra, nếu là tầm thường lá trà, ngài liền đem này ly uống lên đi, ta bảo đảm không hề truy cứu. Sứ Bạch Ly phiếm hơi hơi cho khí, nhìn lại đảo cùng hướng phao nước trà không có gì hai dạng. Bạch Cẩm Nhi run rẩy tiếp nhận, ngạnh ngạnh cổ, đem dù uống, nhưng rốt cuộc vẫn là khiếp đảm, tay run lên, đem Sứ Ly rơi dập nát. Việc đã đến nước này, lại không cần nhiều lời. Bạch Cẩm Nhi quỷ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, tự chân nàng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Chỉ là tưởng sấn cơ hội này đạt được lao thái thái niềm vui, kia ba đẩu phân lượng cũng hạ đến cũng không trọng, không dùng được mấy ngày liền sẽ tốt, nàng thật không phải ý định như hạ nha. Nguyễn Lâm Xuân nhìn về phía một bên ngây ra như phong nam nhân, phụ thân, ngài nói như thế nào? Nguyễn Hành chỉ hơi hơi hạt hực, đưa đi từ đường đi, không cần lại trở về. Cho dù hắn đối bạch thị niệm cũ tình, khá vậy dung không giới như vậy sai lầm, giả như lao thái thái thân mình lại gầy yếu điểm nhi, thế nhưng một mạng quy thiên đâu. Bạch Thị vì bản thân tư dục thế nhưng như vậy làm lơ hiếu đạo, còn kém điểm hại hắn để tang, Nguyễn Hành chỉ như thế nào cũng không thể tha thứ. Nữ nhân xuẩn điểm không quan trọng, chính là như vậy lại xuẩn lại độc thai hoạ, lại lưu lại đi, liền tương đương nhóm lửa tự thiêu. Bạch Cẩm Nhi mắt thấy trượng phu trên mặt thủ vô lưu luyến chi ý, không khỏi hai đầu gối mềm nút, hoảng hốt nằm ngã xuống đất, Nguyễn Hành chỉ theo như lời từ đường cũng không phải là cái gì thành tu nơi thế ngoại đào nguyên. Mà là bực này thế ra đại tộc chuyên môn xử trí phạm sai lầm nữ quyến địa phương, đi chỗ đó, nàng duy nhất kết quả liền chỉ có biến thành một cái kẻ điên, ở ngày qua ngày dài dòng cô tịch Trung qua loa chết. Sớm biết như thế, nàng thật không nên nghe như Nhi nói, hiện giờ, lại là đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn chặt ước. Bạch cẩm Nhi nhìn Nguyễn Lâm Xuân cặp kia hờ hững mắt, bất đồng với thôi thị thành cao tự giữ khinh thường sinh sự, nữ nhân này lại là không hề cảm tình, như Nhi đã từng như vậy đắc tội quá nàng. Sau này sẽ rơi vào như thế nào xong việc. Bạch Cẩm Nhi tưởng nghĩ cách cấp trong cung nữ nhi để cái tỉnh, nhưng mà tay nàng chân lại đã bị người bó trụ, liền trong miệng cũng tắc khối lại rơi lại xú phá rẻ lao. Vạn niệm câu hôi tế, nàng trong mắt có nhiệt lệ chảy xuống, lúc trước nếu nàng an phận điểm nhi, quyết tâm ở nông thôn vượt qua quãng đời còn lại, không đi quấy rầy thôi thì sinh hoạt, hay không hết thể đều sẽ không giống nhau. Đáng tiếc nhân sinh không thể trọng tới, sinh hoạt cũng không có nếu. Nguyễn Hành chỉ giờ phút này mệt mỏi đã cực Vốn là su với giả mua khuôn mặt càng tiểu tụy, nhưng lão thái thái không thể không người quan tâm, hắn còn ôm một đường mong đợi, trông cậy vào thôi thị rủ lòng thương, xuân nhi, bạch thị lòng ngông giả thú, gặp phải bực này thai họa tới, phân thuộc gieo gió gật bão chỉ là lao thái thái không thể không người quan tâm, ngươi xem. Vốn định tỉnh thôi thị tới trong nhà ở tạm, thẳng đến lao thái thái bệnh thể khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng đủ hắn sáng tạo cơ hội ôn chuyện cũ, hắn biết rõ thôi thị ca tính Nhìn như kiên cường vô cùng, kỳ thật mềm lòng phi thường, giả lấy thời gian, liền tính không thể hống nàng tâm hồi ý chuyển, tốt xấu không đến mức hình cùng người lạ. Nhưng mà Nguyễn Lâm Xuân vô tình dập nát cha cha kế hoạch, không được, mẫu thân sẽ không đáp ứng. Vậy ngươi liền nhẫn tâm xem ngươi tổ mẫu Nguyễn Hành Chỉ cười theo, chỉ có hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên không thể bất hiếu, nhưng nàng cũng sẽ không nhìn thôi thị trở về ổ sói, vì thế nàng suy nghĩ cái chết trung biện pháp, tha thiết nắm lấy lao thái thái tay, khẩn thiết nói. Tổ mẫu, ngài đi thôi ra cùng ta nương cùng nhau trụ, được không? Vừa lúc kia tòa nhà rộng mở thật sự, chớ nói một vị lão nhân, lại nhiều bảy tám cái tôi tớ cũng an trí đến lại đây. Thả kệ bên ven hồ, phong cảnh tú lệ, không khí tươi mát, với dưỡng bệnh cũng nhất thích hợp. Nguyễn Hành Chỉ không ngờ Nguyễn Lâm Xuân nghĩ ra như vậy cái chủ ý, gấp đến độ trong mắt đều trợn tròn, này toàn ra cách hắn mà đi không nói, còn tưởng đem lão thái thái cũng lừa gạt đi, không mang theo như vậy Nhưng mà Nguyễn Lao Thái Thái lại đã thư thái cười rộ lên, vô vô Nguyễn Lâm Xuân mu bàn tay, kia thật là lại hảo cũng bất quá, ta cùng ngươi nương luôn luôn hợp ý, khó được có cơ hội, vừa lúc qua đi làm làm bạn. Thật đúng là đáp ứng rồi. Nguyễn Hành chỉ há hốc mồm, ba ba đi theo phía sau, nương, ngài chính là trong phủ Lao Phong Quân, ngài như vậy vừa đi, người ngoài nên như thế nào nghị luận đâu. Chỉ sợ đảo thành hắn cái này làm vãn bối bất hiếu, bước cho lão nương khác nhiều sinh lộ. Nguyễn Lao Thái Thái lười đến đáp hắn. Này Nhi Tử cũng liền ngoài miệng nói được dễ nghe, thật làm khởi thật sự nửa điểm không được việc, một cái thiếp thất là có thể đem hắn hông đến đầu vóc chóng váng, lao thái thái nhưng thật sự sợ, vạn nhất gặp lại loại sự tình này, chưa chừng liền thật trở thành một sợi oan hồn. Vẫn là thôi thị nhất đến nàng tâm. Nguyên bản còn tưởng rằng thôi thị lúc trước nhất thời xúc động, hiện giờ nhìn, con dâu mới là chân chính có thấy xa, cái này ra trụ đến không được. Mắt thấy Nguyễn Lâm Xuân Nâng tổ mẫu, một già một trẻ vô cùng cao hứng ngồi trên xe ngựa trở về. Nguyễn Hành chỉ mọi cách hối hận, chỉ có thể nắm chính mình đầu tóc liêu lấy cho hà giận. Kết quả thật đúng là nắm hạ. Nhìn lòng bàn tay đen nhánh mật ma một đại thúc, Nguyễn Hành chỉ quả thực khắp huyết đấm ưng, Lão nương mới vừa đi lại đuổi kịp đầu trọng, muốn hay không như vậy xui xẻo. Thôi thị đang ở lấy cây kéo vẽ mẫu hoa, tính toán tài chế ăn tiết dùng quần áo mùa đông. mắt thấy Nguyễn Lâm Xuân đem lão thái thái tiếp tới, nàng tuy rằng kinh ngạc, vẫn là vội vàng đứng dậy đón chào. ngày tới vừa lúc, ta mới vừa vì ngải kiện áo đông đang định sai người đưa đi đâu, lục tung mà tìm ra tới, ngài nhìn một cái, bộ dáng tuy rằng thô giáp điểm, lại là đỉnh rắn chắc mặt liêu, bên trong bao tốt nhất sợi bông, bảo đảm đông lạnh không. Im bạc không nhắc tới Lão Thái Thái lại đây nguyên do, phảng phất bà mẫu vô luận khi nào nghĩ đến đến thăm, nàng đều tùy thời hoan nghênh. Lão Thái Thái cảm động đến tột đỉnh, kiến thức quá trong nhà những cái đó dơ tâm lạn phổi, mới biết thôi thì làm người cơ nào đáng quý. Nay một chút mặc dù nhi tử kiệu tám người nâng tới thỉnh nàng nàng cũng tuyệt không chịu đi trở về. Nguyễn Lâm Xuân bồi hai vị trưởng đối nói hội thoại, mới vừa rồi thích dí mà về đến nhà, đối phó cha cha loại người này, quang đoạn hắn tài lộ là không đủ, thế nào cũng phải muốn hắn chúng bạn xa lánh, hắn mới có thể chân chính cảm nhận được đau triệt nội tâm tư vị, này có thể so giết hắn còn khó chịu. Hắn loại người này, liền không nên sống được quá mức tiện nghi. Trương nhị phu nhân nhìn thấy Nguyễn Lâm Xuân vẻ mặt thích dí, lại cười hì hì dùng kim đào nhĩ đào đào lỗ thai, cháu dâu. Hôm nay chính là gặp gỡ cái gì hỷ sự. Nguyễn Lâm Xuân lười đến đáp nàng, trên mặt nhàn nhạt, nhạt, không có gì, bất quá là chút cửa hàng vụt vặt. Ai, cháu dâu ngươi như vậy khôn khéo có khả năng, thím đương nhiên bội phục, nhưng chúng ta làm nữ nhân, giúp chồng dạy con mới là lẽ phải. Ngươi nếu tuổi trẻ, cũng đừng tổng ra bên ngoài chạy, vẫn là mau chút sinh cái hài tử mới nhất quan trọng. Đừng nhìn ngươi bà bà ngoài miệng nói được dễ nghe, nàng có thể so ta còn sốt ruột ôm tôn từ đâu. Từ trình phong đem oanh oanh cô nương lánh vào cửa lúc sau, trương nhị phu nhân mới chân chính thỏa thuê đắc ý, còn đặc biệt đến phổ tể tự đi thỉnh cao tăng phê quẻ, đều nói là cái nam thai. Tương lai đại phòng nếu là sinh không ra nam đinh, liền đem đứa nhỏ này quá kê qua đi, tức vị không phải giống nhau tương đương với rừng ở nhị phòng trong tay sao. Dưỡng nương lại thân, rốt cuộc so bất quá mẹ ruột thân tổ mẫu, trương nhị phu nhân có năm chắc đem đứa nhỏ này giáo đến tâm hướng nhị phòng, đến lúc đó thật muốn phân ra, nàng nhưng đến lên mặt đầu. Phần 61. Đến nỗi Nguyễn Lâm Xuân danh nghĩa kêu kẻ hèn mấy gian cửa hàng tiền lời, Trương nhị phu nhân mới không bỏ ở trong mắt đâu. Đang nói, một cái Vu giả lại đây nói, nhị thái thái, oanh cô nương nói là thai ngén, ăn không vô đồ vật ngài muốn hay không qua đi nhìn một cái. Trương nhị phu nhân đáp ứng, nghĩ thầm buổi tối thai ngén sinh Nhi tử, này liền có bảy tám phần chuẩn, toại cao hứng lên, ngoài miệng lại cô y nói, này có thai người chính là phiền thoái, ta nha, đảo hâm mộ đại tẩu có thể như thế thanh nhàn. Bà bà hầu hạ con dâu tư vị, nàng kiếp này sợ là nếm không đến. Nguyễn Lâm Xuân nghe xong này phiên chẳng ra cái gì cả nói, vừa tức giận vừa buồn cười, thật thật này trương thị hành sự gọi người khinh thường, liền bởi vì kia ngoại thất trong bụng nhiều khối thịt liền một mặt phủng cao dấm thấp lên, phương thị trong lòng nên nghĩ như thế nào. Nàng mới là đứng đắn thiếu nãi nãi, hiện giờ lại làm cái lưu thanh so đi xuống, mất công phương thị nhà mẹ để không ở trước mặt, nếu không, phi nháo phiên thiên mới là lạ. Chờ chính hủ trở về. Nguyễn Lâm Xuân nói với hắn tiếp tổ mẫu ra tới sự, trình hủ vừa nghe liền cười nói, nếu như thế, sao không làm tổ mẫu cũng tới nhà ta trụ mấy ngày. Ta người ở đây nhiều, chiếu cố lên cũng càng phương tiện. Nguyễn Lâm Xuân xua tay, bãi, bãi, nào có đến thông gia trong nhà thường chú đạo lý. Trình hủ nhẹ nhàng đùa nghịch nàng một rốn tóc đẹp, người ta chi gian, hà tất phân cái gì lẫn nhau. Nguyễn Lâm Xuân suy nói, kia cũng không cần. Nguyễn gia tuy rằng nghèo túng, lao thái thái vẫn là cực có tự tôn. Đoạn sẽ không rửa trình ra giúp đỡ. Huống hồ nàng cùng trình ra cũng hoàn toàn không thủ, cùng với ăn nhờ ở đậu, còn không bằng đến thôi thì nơi đó càng thêm tự tại, mẹ chồng nàng dâu hai vừa lúc làm bạn. Huống hồ, trình ra hiện tại cũng loạn thực. Tuy nói nhị phòng sự không cùng nàng tương quan, Nguyễn Lâm Xuân lại vẫn là không tránh được hướng trình hủ phun tào. trương nhị phu nhân hiện giờ há mồm ngậm miệng đều là hài tử, gặp mặt còn phải chế dễu nàng một hồi, chỉ kém nói rõ nàng là hạ không ra trứng gà mái, đều nói cổ nhân phong kiến. Nhưng nàng xuyên qua tới lâu như vậy, chỉ cảm thấy trương nhị phu nhân là nhất phong kiến cái kia, chỉ mong nàng có thể như nguyện đến cái tôn tử, nếu không, thật là hưởng phí này phiên nóng hổi kính. Trình hủ câu được câu không nghe, cũng không để ý Nguyễn Lâm Xuân nói gì đó, chỉ là mười ngón lưu luyến ở nàng đen nhánh sợi tóc gian, cũng dần dần xuống phía dưới ruôi đi, khởi khai nàng đầu vai siêm ý thì để... Nguyễn Lâm Xuân, bọn họ không phải đang nói trương nhị phu nhân cái kia lão vu bà sao, vì cái gì lúc này còn có thể có tinh trí. Trình hủ biết nghe lời phải ôm nàng, ta biết, ngươi không quen nhìn thím như vậy đắc ý sao, kia chúng ta cũng sinh cái hài tử, khí một hơi nàng hảo. Nguyễn Lâm Xuân Tổng cảm thấy trình hủ gần đây càng thêm cần cù với khuê phòng chi nhạc, chẳng lẽ là bởi vì trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều quan hệ. Quả nhiên phu thê chi gian vẫn là đến thích hợp bảo trì khoảng cách, cả ngày cùng cái liên thể anh dường như liền không thú vị. Nhưng này một chút hai người lại đã hóa thành liên thể anh. Nguyễn Lâm Xuân nóng bỏng thân mình bị Trình Hủ hơi lạnh cánh tay ôm, trên da thịt xuất hiện từng viên rõ ràng tiểu ngất đáp, có ngại mỹ quan. Trình Hủ lại nửa điểm không ngại, ngược lại duỗi lưỡi tác tới, cứ việc lực đạo không nặng, Nguyễn Lâm Xuân vẫn là khó nhịn a một tiếng, nàng tựa hồ cũng so từ trước thoáng mẫn cảm. Chẳng lẽ là bởi vì Trình Hủ dụng tâm khai phá quan hệ. Nghĩ đến đây, Nguyễn Lâm Xuân bên thai đỏ bừng, nàng vốn dĩ tưởng tượng Trình Hoàng hậu như vậy, làm hiền huệ thức đại thể nữ nhân, nhưng hiện giờ xem ra là chú định làm không được. May mà Trình Hủ không sinh ở Hoàng gia, nếu không hắn đó là thỏa thỏa hôn quân, mà chính mình cũng là thỏa thỏa yêu phi, để tiếng xấu muôn đời cái loại này. Mất công Trình Hủ tự thể nghiệm chứng minh này tâm ý, Nguyễn Lâm Xuân mới không đem Trương Nhị Phu Nhân nói để ở trong lòng, nàng nếu là hiện tại mang thai, chuyện phòng the khẳng định đến tiết chế, hiện giờ hai người đều là mới nếm thử tư vị, tự nhiên luyến tiếp này phân vui sướng. Phương Thị lại bất đồng, kia anh anh cô nương có thai, Trình Phong không những không tới Phương Thị trong phòng nghỉ trọ. Ngược lại mỗi đêm đều bồi kia ngoại thất, hơn nữa liền phổ tể tự cao tăng đều nói là nam thai, Trình Phong khẳng định cũng như vậy cho rằng, càng không dung này một thai có bất luận cái gì sơ suất. Ngoanh anh vì thế ủi làm mị, càng thêm không đem trong phủ người để vào mắt. Phương Thị tới Nguyễn Lâm Xuân nơi này tới càng cần, tuy rằng như cũ làm kim chỉ, duy chỉ có ở Nguyễn Lâm Xuân nơi này, nàng mới có thể được đến một đường thở dốc. Nguyễn Lâm Xuân im lặng, tẩu tẩu cho rằng, trốn tránh là tốt nhất đường ra sao. Nếu không ta còn có thể như thế nào? Phương thị ngắn ngủi cười một cái, hiện giờ bà mâu đứng ở nàng bên kia, tướng công cũng ly ta mà đi, ta duy nhất biện pháp, chính là tận lực làm tốt một cái hảo thê tử. Mặc kệ oanh oanh cuối cùng sẽ không lưu lại, nàng chỉ có thể bảo đảm chính mình địa vị không thể dao động, đến nỗi mặt khác, nàng thật sự vô lực suy nghĩ. Phương thị tiếp tục vùi đầu theo thừa may vá. Nguyễn Lâm Xuân nhẫn mại không bằng nàng, nhìn chăm chầm những cái đó ngũ sắc ti nhìn một lát liền quáng mắt lên, đứng dậy hoạt động hoạt động gần cốt. Tẩu tẩu, ngươi khát không khát? Ta gần nhất mới vừa học một loại tuyết phao súc tí uống, làm người làm hai chúng tới, chẳng những ngọt thanh mất miệng, còn có thể khư thai phòng bệnh đâu. Phương thị biết nàng chính mình tưởng uống, đành phải từ chối thì bất kính, vậy làm phiền đệ muội. Nguyễn Lâm Xuân vui mừng muốn mệnh phòng bếp chuẩn bị, liền thấy Phương thị bên người tỷ nữ tiểu Yến vội vàng lại đây, sắc mặt trắng bệnh nói: "Thiếu nãi nãi, cô nương đẻ non." Chương 72. Hoa Ly hắn làm sao không phải giống nhau ngu xuẩn, nhặt hạt mẹ ném. Nguyễn Lâm Xuân cảm thấy ngoài ý muốn, buồn đãi tới hỏi, nhưng nhìn nha đầu hoang mang rối loạn bộ dáng, lo lắng nàng đem phương Thị làm sợ, vội quát lớn nói: Sợ cái gì? Nhìn ngươi cùng cái hoàng chân gà dường như có chuyện gì đại có thể chậm rãi nói, đến tuột cùng này cũng không cùng các ngươi nãi nãi tương quan. Một vách tường làm tử vân đảo hồ bỏ thêm đỗ trọng trà nóng tới, uy Vương Thị chậm rãi uống xong, hảo trợ nàng ổn định tâm thần. Tiểu Yến bị Nguyễn Lâm Xuân một đốn gian dạy, cũng biết chính mình quá mức liều lĩnh, túi lâu nói. Hồi nhị thiếu nãi nãi nói, nô tỉ cũng là nhất thời tỉnh thế cấp bách, nói không lựa lời, vọng ngài thứ tội. Nàng là hầu hạ phương thị người, dù có cái gì, cũng không nên Nguyễn Lâm Xuân xử lý. Nguyễn Lâm Xuân chỉ ồ lên, ngươi sao biết oanh cô nương đẻ non. Nàng lại không phải ngươi chiêu cố. Tuy rằng là đại gia trình phong tự mình mang về tới người, nhưng đã chưa nâng thượng gì nương, liền chỉ có thể hàm hàm hồ hồ sưng một tiếng cô nương. Tiểu Yến chiếp nhạc nói, nhưng, oanh cô nương phạt quỷ nửa canh giờ, liền thấy h nàng vì cái gì phạt quỷ? Nguyễn Lâm Xuân không hiểu, Phương thị cùng kia oanh oanh không phải luôn luôn nước giếng không phạm nước sông sao? Tiểu Yến liếc mắt chủ tử, thấy Phương thị môi tuyến nhấp chặt, chỉ có thể theo thực tướng cáo, nhị thiếu mãi mãi có điều không biết, oanh cô nương tuy không dám tìm chúng ta mãi mãi phiền thoái, lại suốt ngày cùng tiểu thư không qua được, nhân tiểu thư tuổi nhỏ dễ đói, sau giờ ngọ phòng có một đạo điểm tâm, oanh cô nương thấy, liền bầu nào cũng muốn, nhân phòng bếp không kiểm chuẩn bị, liền đem tiểu thư kia phân cấp đoạt đi, nói là tăng cường năng nộ. Cái này cũng chưa tính, hôm kia cửa hàng mới. Vừa đưa tới mấy con trang hoa tơ lụa, vốn là phải cho tiểu thư làm quần áo mùa đông, cũng rơi vào vành cô nương tay. Nguyễn Lâm Xuân nghe được thẳng lắc đầu, nay cần gì phải, tiểu thư ngày thường ái tiểu dáng, nàng xuyên sợ là diễm. Liền tinh từ trước vào phong trần nghề, nhưng nếu đi vào trình ra, liền nên thay đổi triệt để một lần nữa là người, chẳng lẽ liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Tiểu Yến căm giận nói, nàng mới mặc kệ đâu nói vì nàng sắp xuất thế hài nhi tài chế xiêm y còn không biết là nam hay nữ liền can dỡ đến như vậy cũng không sợ gặp báo ứng nguyễn lâm xuân nghe nàng càng nói càng chạy đề vội vàng xả trở về kia phạt quỳ lại là sao lại thế này tiểu yến túi đầu hôm qua nhị thiếu lại lại thật sự khó thở liền nói nàng hai câu lại làm nô tỳ thưởng một cái tát anh cô nương lúc ấy liền khóc sướt mướt chạy ra ước chừng là đi cáo trạng không hiểu được hôm nay như thế nào đảo tới phạt quỳ nguyễn lâm xuân nghe đến đó Trong lòng mới vừa rồi hiểu rõ, Phương thị có thể không ngại phân đi trượng phu xuống ái, nhưng nàng tuyệt không cho phép có người khi dễ đến nữ nhi trên đầu, nữ nhi chính là nàng trong mắt, há dung người dễ dàng mạo phạm. Nàng hành động, bất quá là tưởng bảo vệ cho mẫu thân điểm mẫu chốt. Khó trách nàng hôm nay buồn bực không vui, nói vậy lo lắng oanh oanh đi chỉnh phong nơi đó cáo trạng, đảo làm nữ nhi gặp gian dạy. Chỉ là chưa từng tưởng này oanh oanh như thế thông minh, bản thân tới Phương thị trong viện thẳng tắp quỳ lạy phạt, nếu là Nguyễn Lâm Xuân thấy, Không chuẩn cũng cảm thấy hạ giận, chỉ là oanh oanh nguyên là có thai người, cái này họa lại xâm lớn. Nguyễn Lâm Xuân nhíu mày nhìn Tiểu Hiến, hồ đồ đồ vật. Đã biết nàng lại đây, vì sao không còn sớm chút bẩm báo các ngươi nãi nãi. Tiểu Hiến tự biết đúc thành đại sai, chỉ có rút tay về không nói, phương thị lại thở dài, đệ muội, ngươi đừng trách nàng, Tiểu Hiến là ta nha đầu, bằng nàng làm chút cái gì, chẳng lẽ cùng ta phiết đến khai căn hệ. Lúc này nhất định phải liên lụy trong đó, thôi, nguyên là mệnh chung có này một kiếp Nguyễn Lâm Xuân Cường khuyên đủ, đảo cũng chưa chắc nghiêm trọng đến này phân thượng, chỉ là quy nửa canh giờ mà thôi, hiện nay lại vô mặt trời trói trang phơi nắng, có lẽ xem qua đại phu, lại uống hai tể dược liền không có việc gì. Trong lòng kỳ thật cũng không đế, tiên Anh Anh nhìn yếu đối mong manh, không nghĩ tới thật đúng là yếu đối mong manh, hiện giờ thấy hồng, chỉ sợ là điểm báo trước sinh non, hài tử hơn phân nửa giữ không nổi. Chị em dâu hai nhìn nhau không nói gì, Nguyễn Lâm Xuân sờ sờ ly chung trà đã lạnh, cần làm tử vân đổi hồ tới. Phương thị lại đã đứng dậy, để muội, ta tưởng ta còn là qua đi nhìn xem. Rốt cuộc là trình ra cốt đủ, nếu là thật không có, nàng trong lòng cũng không qua được kia khảm. Nguyễn Lâm Xuân vốn định khuyên nàng tránh một chút hảo, ai ngờ trình phong lại đã phá cửa mà vào, đem ba năm cái thủ vệ bà tử đẩy nã trên mặt đất, một trương anh tuấn thô cuồng gương mặt che kín tơ máu, có thể thấy được giờ phút này tiểu gì phẫn nộ. Nói chuyện cũng không chút khách khí, đứng ở trong viện liền lớn tiếng ồn ào, Phương thị, ngươi đi ra cho ta. Nguyễn Lâm Xuân nghe hết sức trói thai, dẫn đầu mang theo tử vân nên diện mà thượng, đại ca, ngươi làm gì vậy? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Trình phong khinh miệt bệ ngễ nàng, đã sớm nghe nói trình hủ tức phụ là cái hạ đường phụ nhân nữ nhi, hắn nhưng khinh thường với cùng loại này cấp thấp người ta nói lời nói, lao nhị ra, không liên quan ngươi sự. Ngươi thả đem kia tiện phụ giao ra đây lại nói. Nguyễn Lâm Xuân cười lạnh, đại thiếu gia thật là hảo hằng dưỡng, đối chính mình thê tử đều có thể một ngụm một cái tiện phụ. Ta cũng không biết đại tẩu nơi nào đắc tội ngươi, ngươi như vậy vũ nhục nàng." Nhị phòng đột nhiên sinh ra trận này phong ba, cũng có không ít vũ giả vây quanh lại đây, tuy nhân đại gia tính tình ngang ngược không tiện cản lại, nhưng nghe xong Nguyễn Lâm Xuân lời này, lại thâm chấp nhận gật đầu, không nghe nói vì tiểu thiếp tìm chính thê đến đuổi, còn như vậy ngôn ngữ nhục nhã, đâu giống cái thế gia con cháu phong độ." Trình Phong bị người ánh mắt chỉ điểm, sắc mặt càng thêm hồng đến cùng nấu chín tôm cua giống nhau, tức giận nói, "Nàng hại Văn Văn hài tử?" kia chính là nhị phòng duy nhất nam Đinh. nguyễn lâm xuân thoáng quay đầu đi còn ghét bỏ mà lấy khăn lau lau má, phảng phất có nước miếng bắn đến trên mặt mặc cho đối phương như thế nào lôi đình đan sen giọng nói của nàng luôn là nhàn nhạt, nhạt còn ở trong bụng lại không sinh ra tới đại ca vì sao ngôn chi chuẩn xác phảng phất tuyển định người thừa kế Trình phong nửa điểm không nghe ra đối phương ở chú chính mình sớm chết chỉ phẫn nộ mà quát phổ tể tự đại sư tự mình vì cao tăng phê quá mệnh nói đó là cái nam thai chẳng lẽ còn có thể có giả Nói xong, liền phẫn nộ mà nhìn Phương Thị, phản phất nàng là bởi vì chính mình sinh không ra nhi tử, mới ngoan hạ tâm tràng hại người khác hài nhi. Phương Thị hơi hơi hạt mục hai hàng châu lệ từ bên má chạy xuống. Nguyễn Lâm Xuân từng câu từng chữ nói, nếu đại sư phê mệnh, cũng biết người này đường quý không thể nói, sao đinh điểm ngoại ý muốn liền sẽ đẻ non. Còn nữa, đại ca liền đối một ngoại nhân đều như vậy tin trọng, vì sao đảo không tin kết tóc chi thê. Đại tẩu nàng có cái gì lý do muốn đi hại anh cô nương hài tử. Là mình cô nương bình an sinh sản, lại đem hải tử ôm lại đây nuôi nấng, không phải càng thêm có lợi sao? chúng vu giả liên tiếp gật đầu, thâm chấp nhận, đúng là cái này lý, tiểu thiếp hải tử lại tôn quý, như thế nào tôn sùng đến quá mẹ cả. liên tính đứa nhỏ này trưởng thành, tự nhiên lấy mẹ cả vi tôn, phương thị thật sự không cần phải hạ độc thủ như vậy, trước tiên đem uy hiếp bóp chết ở nội chung. nào biết trình phong đang ở nổi nóng, nói không lựa lời, nàng đương nhiên sẽ không. ta đã sớm đáp ứng, chờ đứa nhỏ này sinh ra liền nạp tuyn tuyn vì nhị phòng, liền hai tử đều hứa mẹ ruột quan tâm, phương thị như thế nào có thể cam tâm đâu? nguyễn lâm xuân hàm xúc mà nga một tiếng, ngữ khí vi diệu, nguyên lai, like, đại ca đã sớm tính toán hảo hết thể nha. vũ gia nhóm cũng đều lộ ra bừng tỉnh biểu tình, nếu nói phía trước đối với sự tình ngọn nguồn còn có vài phần điểm khả nghi, nhưng giờ phút này, các nàng trong lòng thiên bình lại đều khuynh hướng phương thị, xung thiếp diệt thế luôn luôn là bực này danh môn vọng tộc tối kỵ, đại thiếu gia không tư trấn an thế thiếp ngược lại sớm liền cùng ngoại thất trộn lẫn ở bên nhau, chuẩn bị hư cấu chính thê vị trí, chớ nói phạt quỷ là kia anh anh chính mình chủ ý, liền tính thật là thiếu nãi nãi làm, thì tính sao? Bực này tiện tỷ đánh chết đều ngại buông thả. Trình Phong lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ, như thế nào liền đem hết thể nói thẳng ra đâu? Không khỏi tình thế nguy chuyển, hắn chỉ có thể giao sát chặt đầy rối, trước lấp kín Nguyễn Lâm xuân miệng, đây là nhà ta ra sự, không cùng đệ mọi người tương quan. Lại nhìn Phương Thị lãnh sẩn ngươi cái này độc phụ, vừa anh anh nàng đối với ngươi tôn sùng có thêm, ngươi đâu lại là giáp tâm hại người, còn làm nàng một cái có thai nhược chất nữ lưu phơi nắng ở mặt trời chói chang dưới. Phương Thị chính ngươi nói, phải bị tội gì? Nghe xong này phiên đắc ý rào rạt chất vấn, Phương Thị túng tưởng tỏ rõ chân tướng, cũng tự biết đối phương sẽ không nghe, anh anh lần này mới quỳ nửa canh giờ liền để non. Tất nhiên có cổ quái, nhưng nhắc nhở lại có ích lợi gì? Trưởng phu tâm nói rõ nhào vào nàng kia trên người, cho dù kiệt lực hồi. Sau này cũng bất quá đổ tăng phiền náo mà thôi. Giờ này khác này, Phương Thị mới chân chính lý giải Nguyễn Lâm Xuân theo như lời những lời này đó, trốn tránh không phải biện pháp, nhường nhịn cũng không thể giải quyết vấn đề, nàng chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Thôi, không làm nhận tâm người, khó được tự hán. Là nàng đi lầm đường, may mà nàng thượng tuổi trẻ, hiện giờ lui bước bước ra, cũng còn kịp. Phương Thị nhịn nhận nước mắt, nói giọng khẳng khàn, ta mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào tóm lại chuyện này ta chưa làm qua chính là chưa làm qua ngươi nếu không tin kia liền chỉ có một biện pháp trình phong chờ chính là những lời này chỉ cần phương thị hướng đi hoanh hoang nhận cái sai lại từ nàng của hồi môn lấy ra một số tiền tới làm nên hoanh hoang vào cửa xính kim chuyện này liền tính hài tử sao tổng hội lại có khó được là mượn cơ hội này có thể cho lão thái thái cùng đại phòng nhà ra chỉ cần thê thiếp hòa thuận mặt khác sự còn không dễ dàng ai ngờ phương thị vẫn chưa ấn hắn vẽ ra nói đi ngược lại dứt khoát kiên quyết nói Phu quân chúng ta hòa ly đi. Trình Phong chính tính toán nên từ Phương Thị phong phú của hồi môn muốn mấy thành lại đây. Thình Linh nghe thấy câu này, cả kinh trọng mắt đều không xoay. nàng nói cái gì? Hòa ly. dựa vào cái gì hòa ly? Trình Phong không cấm lòng nghi ngờ hay không chính mình ngựa khí quá nặng, đem Phương Thị cấp dọa hồ đồ. đang muốn luyện chuyển khuyên hồi hai câu, há biết Phương Thị lại đã hạ quyết tâm. nếu lang ý đoạn tuyệt, Thiếp Tâm cũng không chịu tạm chấp nhận. không bằng như vậy đường ai nấy đi, từng người rơi vào tự tại. nói được nhẹ nhàng thử hỏi hắn làm trưởng phu quyền uy ở đâu. Trình Phong cũng là cái tuổi trẻ khí thịnh, thấy Phương Thị như vậy cố chấp, cũng lười đến lo lắng khuyên nàng, chỉ lánh mỉm cười nói, nếu ân đoạn nghĩa tuyệt, còn nói cái gì hòa ly? Ta lập hạ hưu thư đó là, hắn muốn xuất thê. Này hai người chính là muốn khác nhau, hòa ly là hảo tụ hảo tán, Phương Thị cũng có thể mang đi nàng toàn bộ của hồi môn, nhưng hưu thê còn lại là đối những cái đó phạm thất xuất người chế tài, có thể mình không rời nhà đều tính t Phương Thị nhà mẹ để là nổi danh phú thương, hắn đương nhiên không chịu buông tha, dù sao cũng phải quát một tầng thịt xuống dưới. Nguyễn Lâm Xuân xem ở trong mắt rất giống nuốt mấy chục lượng mỡ heo, tưởng hắn đọc mấy năm nay thi thư, hành sự lại so với trong nhà môn ác quan còn tham lam. Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên không chịu làm Phương Thị bạch bạch hy sinh, nhướng mày động thân ra tới, đại tẩu phạm vào gì sai? Mấy năm nay nàng hiếu kính cha mẹ chồng, giáo dưỡng nhi nữ, tôn kính tổ mẫu, đối xử tử tế chị em dâu nhưng có nửa điểm không chu toàn chỗ sao đại ca thế nhưng muốn hưu thề cũng thật không sợ làm trò cười cho thiên hạ trình phong phiền thấu này nữ tử nói không chừng phương thị đúng là học nàng tấm gương mới có dạng học dạng tới lấy thân tương hiệp nguyễn lâm xuân nàng nương không phải cũng là ở nàng khuyên bảo hạ hòa ly sao có thể thấy được nàng này trời sinh chính là cái tai họa chuyên môn hủy nhân gia đình hủy nhân duyên người khác trình phong đối với nàng tự nhiên không mặt mũi sắc đúng lý hợp tình nói này tiện phụ mưu hại con nối dõi muốn cho trình gia hương khói đoạn tuyệt Tội danh chẳng lẽ còn không đủ trọng. Nguyễn Lâm Xuân lánh mỉm cười nói, nếu như thế, nhưng có nhân chứng, nhưng có vật chứng. Tổng không thấy được bằng ngoanh ngoanh cô nương một câu đại ca liền phải đem đại tẩu đuổi ra khỏi nhà đi. Trong nhà môn định tội còn phải tam đường hội thầm đâu, ngươi khét ngược, không nói hai lời liền đánh nhịp định án. May mà đại ca chưa từng làm quan, nếu không, thiên hạ nào còn có thanh bình đang nói. Trình phong ngủng đọc nửa đời người thi thư, lại là lý luận xuống, luận gái nhau hơn xa Nguyễn Lâm Xuân đối thủ. Chỉ có thể tức giận đến thổi dâu trừng mắt Nguyễn Lâm Xuân này xương liền phân phó tiểu Yến Đi đem các ngươi của hồi môn cái dương nâng ra tới Một cái đều không được thiếu liếc mắt Trình Phong lại nói Nhớ rõ mở ra cẩn thận nhìn một cái Chưa chừng bị nhân sự trước trộm chút đi đâu Trình Phong nghe vào trong tai Càng thêm nổi trận lôi đình Hắn cũng không phải là cái loại này ti tiện người vô sỉ Sẽ ham lão bà của hồi môn tiền Húng chi phương thị cái dương mỗi người khóa lại Chìa khóa lại đều ở nàng chính mình trong tay Người khác tưởng trộm cũng đến có cơ hội nha. Từ từ này Nguyễn Lâm Xuân như thế nào tự chủ trương liền im lặng hòa ly. Hắn còn không có đáp ứng đâu. Trình Phong đang muốn nói chuyện, Nguyễn Lâm Xuân mỉm cười nói, nghe đại ca y tứ, tựa hồ còn chê ta xử trí không đủ công bằng, không bằng như vậy, ta tiến cung thỉnh hoàng hậu nương nương định đoạt, từ hoàng hậu nương nương hạ chỉ chấp thuận các ngươi hòa ly, cái này tổng nên vừa lòng đi. Trình Phong tức khắc như tiết khí bóng cao su, Trình Hoàng hậu làm trong phủ thân tộc. So với ai khác đều càng coi trọng trình ra ra phong, thằng bị nàng biết chính mình vì một cái ngoại thất nháo đến ra phản trạch loạn, sau này có thể có ngày lành quá sao. Còn không bằng thanh thanh tĩnh tĩnh mà chia tay, ít nhất bề ngoài là cái hỏa thuận môn đỉnh. Phương Thị lôi kéo Nguyễn Lâm xuân tay, một giọt nhiệt lệ dừng ở mu bàn tay thượng, lại bị nàng bay nhanh lao đi, thấp thấp nói, đà tạ. Nguyễn Lâm Xuân ngược lại cười rộ lên, không có việc gì. Phần 62 Nàng là thật sự vì Phương Thị cao hứng nay ở nàng xem ra là hỷ sự à, rốt cuộc thoát khỏi vô chi ngu ngốc chư phù, bùn lầy giống nhau gia đình, thừa dịp phong hoa chính mộ, nàng sau này còn có rất nhiều người sinh, tội gì muốn đem chính mình háo chết đâu. Phương Thị tuy rằng còn chưa từ âm u chung đi ra, khá vậy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn phía Trình Phong khi không có nửa điểm không tha, duy độc vướng bận chính là nữ nhi nên làm cái gì bây giờ. Trình Phong nhất thời khẳng định là sẽ không đáp ứng cho nàng, liền tính hắn cũng không như thế nào yêu thương Thúy Thúy. Nhưng đứa nhỏ này đối hắn rất có tác dụng, nói không chừng còn muốn lưu trữ đối phó Phương Thị, đối phó Phương Gia. Phương Thị khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nguyễn Lâm Xuân nói nhỏ, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố chất nữ, ngươi an tâm đi thôi, nghe ta một lời, đều có chủ ý. Tuy rằng Thúy Thúy tuổi con nhỏ, đối cha mẹ thân chưa chắc có bao nhiêu sâu hậu cảm tình, nhưng hài tử chỉ có ở thâm ái nàng trí thân bên người mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, điểm này trình phong nhưng làm không được. Liền tính ngày sau hắn lại cưới cái hiền huệ thế tử, mẹ kế đương nhiên không thể so mẹ đẻ, nếu là huynh oanh may mắn có thể phụ chính, vậy càng nguy hiểm, đối với Thúy Thúy người vợ trước này sinh nữ nhi, chỉ sợ hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên là có trách nhiệm cứu chất nữ thoát ly khổ hải, nàng người này bản thân tông tộc quan niệm đạm bạc, cũng không phương thị như vậy mánh liệt đạo đức cảm, mặc kệ cái gì biện pháp, chỉ cần có dùng đều là hảo biện pháp, trình phong cái này ngốc dưa nơi nào đấu đến quá nàng. Phương thị dù có tất cả không tha, nhưng được Nguyễn Lâm Xuân bảo đảm, trong lòng cuối cùng yên ổn rất nhiều, đại triệu đại triệu nhị chồng lên xe ngựa sau, nàng liền mang theo những cái đó của hồi môn bạc khoan thai rời đi. Phương thị nhà mẹ đẻ cách khá xa, cũng không biết nghe được tin tức sau sẽ như thế nào, Nguyễn Lâm Xuân liền làm nàng tới trước bờ sông thôi thị trong nhà đi nghỉ đi chân, hiện tại kia phòng ở nên náo nhiệt, tập trung láo trung thanh tam đại trôi ra khắp nơi người đáng thương, Nguyễn Lâm Xuân cảm thấy chính mình thực nên hốn cái từ ấu cục cục trưởng đương đương Trình Phong nhìn kia một góc đi xa thân ảnh, chỉ có rừng chân bóp cổ tay thở dài, hắn không đáng tiếc người, hắn chỉ đau lòng bạc, Trương nhị phu nhân như vậy bùn xỉn ca tính, ngày sau sẽ không có nữa người trộm trợ cấp chính mình, quanh oanh đại hắn nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc không có tiền, lại hảo cũng không được việc a. Trình Phong còn nhớ rõ từ trước nghe nói thư người ta nói đô thập nương kia thiên chuyện xưa, bản thân chê cười thư sinh lý giáp có mắt không biết thật kim, rơi vào mất cả người lẫn của, hiện giờ nhìn tới, hắn làm sao không phải giống nhau ngu xuẩn. Nhặt hạt mẹ ném dưa hấu, nói như vậy có điểm thực xin lỗi doanh doanh, nhưng hắn này một chút cũng có điểm đoán trách doanh doanh nhiều chuyện, nếu không có nàng rơi lệ liên tục, chính mình lại như thế nào một khang thịnh nộ tới thảo muốn công đạo. Phương thị lại như thế nào giận dỗi cùng chi hòa ly. Nguyễn Lâm Xuân lúc này Phương doanh doanh đi đến hắn bên người, thích dí thưởng thức người này trên mặt hối hận chi sắc, đại ca, ngươi nhưng có cẩn thận đề ra nghi vấn đại phu, doanh cô nương thật sự có thai sao. Chương 73 tâm chết đời này có thể vì hắn phó thác trung thân cũng coi như đáng giá. Trình Phong khó hiểu nàng lời này ý gì, chính là trực giác Nguyễn Lâm Xuân ý đồ đến không tốt, tại cũng đi theo sắc mặt không vui lên, đệ muội nói cẩn thận, đó là hắn hài tử, hắn lại sao có thể có thể không hỏi cái cẩn thận? Nguyễn Lâm Xuân lời này khen ngược giống hắn bị nữ nhân lừa gạt giống nhau, Trình Phong tự nhận không như vậy ngu xuẩn, thật là bình thường lại tự tin nam nhân. thấy đối diện phản ứng, Nguyễn Lâm Xuân vốn dĩ tưởng hảo hảo dẫn đường hắn điều tra rõ chân tướng. Hiện giờ lại lười đến uổng phí môi lưỡi, chỉ cười ngâm ngâm nói, ta chỉ là cảm thấy, đại ca như vậy coi trọng này thai, vốn nên nhiều thỉnh vài vị đại phu cộng đồng kiểm tra thực hư mới là, đương nhiên, này bất quá là ta cá nhân ngu kiến, đại ca có thể yên tâm đương nhiên càng tốt. Nghe đến đó, Trình Phong rốt cuộc không đứng được, qua loa túc một túc, liền hồi nhà mình trong viện đi. hắn ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng Nguyễn Lâm Xuân biết, Nhị Phong nhất định không tránh được một hồi phong ba, Trình Phong đương nhiên là sủng ái hoanh hoanh. Nhưng nam nhân luôn là đa nghi thả dễ dàng giận chó đánh mèo sinh vật, trong phủ mới vừa không có cái hài tử, phương thị lại ly trước mắt, hắn không tìm oanh oanh phát tiết còn có thể tìm ai. Mặc kệ bên trong có hay không nội tình, này cọc chó cắn chó tóm lại đại khái nhân tâm. Nguyễn Lâm Xuân nhàn nhàn uống đỗ trọng trà, phân phó tử vân, nghĩ một chương danh sách lại đây, mới vừa rồi đại thiếu ra đánh nghiêng bàn ghế, kẻ bị thương mạng người, này số tiền nhưng đến chính hắn tới bồi Nguyễn Lâm Xuân nhưng không để bụng cái gì thân thích tình cảm Nàng chỉ biết thân huynh đệ còn phải minh tính sổ, nhị phòng dung túng này nịch tử tới đại phòng hoành hành ngang ngược, bất quá ra điểm tiền bạc tiêu thai, không tính là quá mức đi. Buổi tối trình hủ trở về, biết được đại ca lại đây đại náo một hồi, sắc mặt cũng hắc đến đáng sợ, lập tức liền muốn đi tìm trình phong tính sổ. Nguyễn Lâm Xuân vội ngăn đón hắn, tính, bất quá một chút khỏe miệng phân tranh mà thôi, thật muốn là nháo đến anh em bất hòa ngược lại làm người xem trình ra chê cười ngược lại nàng liền ra cụ tổn thất phí cùng vũ gia nhóm tiền thuốc men đều hết thể tính ở nhị phòng trên đầu, tự nhiên mừng rỡ một sự nhịn chín sự lành. Trình Hủ này bạo tính tình, vạn nhất qua đi một đồn mắng, ngược lại làm nàng khó làm. Trình Hủ ôn nhu mà vớt ve nàng đen nhánh tóc đẹp, nương tử, ngươi cũng quá khinh thường vì phu. Nguyễn Lâm Xuân chớp chớp mắt, chẳng lẽ hắn chuẩn bị cái gì vũ khí bí mật? Như vậy tưởng tượng, chính mình ngược lại phi đi theo không thể. Trình Nhị lao ra trong viện, Trương Thị đối diện trình phong chửi ầm lên. Cái này nghiệt tử, sớm nàng không ở cư nhiên làm ra bực này sự tới. Nàng bất quá ngẫu nhiên trở về nhà mẹ để một chuyến, ai ngờ lại đã cảnh còn người mất, tôn tử không co không nói, con dâu còn mang theo của hồi môn tiền chạy. Nàng cũng không phải đáng tiếc phương thị, lúc trước nhi tử bên ngoài du học, mẹ chồng nàng dâu hai suốt ngày tương đối, đã sớm lẫn nhau phiền chán. trương nhị phu nhân đã sớm hận không thể lưu nàng, nhưng, như thế nào có thể đem của hồi môn cũng mang đi đâu. Vài thứ kia nếu vào cửa, chính là chính ra gia, gia sản. Phương Thị dựa vào cái gì có quyền xử trí? Trương Nhị Phu nhân đoán hận nói, đều đoán ngươi hồ đồ, làm cái nữ nhân nắm cái mũi đi. Trước nay chỉ thấy quá nam tử Hữu thê, không nghe nói nữ tử dám hiu phu, còn không phải là ỷ vào ngươi tính tình khó khăn đắn đo sao? Trình Phong cảm thấy này không phải cái gì lời hay, có nhục chính mình nam tử khí khái, tội đĩnh đĩnh ngực, chính là nhị đệ muội nói muốn thỉnh Hoàng hậu nương nương định đoạt, ngài tưởng ta còn dám nháo đại sao? Không thiếu được ăn một ít mệt, đem chuyện này áp qua đi. Quả nhiên lại là Nguyễn Lâm Xuân từ giữa làm khó dễ, cái này thích chó mũi vào chuyện người khác tiểu đệ tử, chuyên cùng nàng đối với tới. Trương Nhị Phu nhân tức giận đến hàm răng ngứa, nàng muốn cáo chỉ lo làm nàng cáo đi. Ta cũng không tin, chúng ta nhị phòng gia sự, hoàng hậu nương nương còn có thể nhúng tay. Trình Phong trong lòng biết hắn nương cũng chính là ngoài miệng quán sẽ lược tàn nhẫn, thật thấy hoàng hậu chỉ sợ liền nửa cái thí đều nhảy không ra, nghề Hà Đương Nhi tử không thể hủy đi thân mũ đài, Trình Phong cũng chỉ có thể vâng vâng dạ dạ nói, nhưng. Nhị đệ muội lời nói có lý, Phương Thị chưa phạm thất suất, Nhi tử sát thật không nên hưu nàng. Nếu là ngạnh muốn hưu thê, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hắn ở bên ngoài thanh danh, chi bằng hảo tụ hảo tán, còn có thể cấp lẫn nhau chữa chút mặt mũi. Trương nhị phu nhân thực sự hận sắc không thành thép, ngươi này đồ ngu. Tục ngữ nói đến hảo, bất hiếu lưu tam, vô hậu vi đại, ngươi tức phụ gả cho ngươi có mấy năm, đến nay liền cái trứng đều hạ không ra. Đừng nói nhiều, chỉ vô tử này liền đủ hưu nàng tam hồi. Cho dù nháo đến hoàng hậu nương nương trước mặt, ngươi lại sợ cái gì? Trình phong một phất đầu, hảo sinh nào nào, đúng rồi, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Nề hà hiện giờ phương thị đã người đi nhà trống, lại tưởng trọng hưu cũng chưa cơ hội. Trương nhị phu nhân tâm nói đứa nhỏ này thật là đọc sách đọc tròn váng, trước mắt còn tăng cường những cái đó có không, nhân lúc còn sớm đem của hồi môn phải về tới là đứng đắn. Cần tế hỏi hắn phương thị hiện giờ quy túc liền nghe ngoài tường có người cười khanh khách nói, thím hảo hồ đồ. Liền tính nghiệm thất suất, đừng quên còn có tam không đi đâu. Ngay sau đó liền nhìn đến kia phu thê hai người sân vắng tản bộ lại đây, hai người đều quần áo tinh mỹ, thái độ văn nhã, đúng như một đôi kim đồng ngọc nữ, chiếu sáng này khối nhỏ hẹp địa phương, lệnh này đồng tất sinh huy. Trương nhị phu nhân giận dữ, lời này rõ ràng là chú nàng, vì cha mẹ chồng mặc áo tang quá con dâu là vô pháp bị hưu về nhà mẹ đẻ. Cần chất vấn, Nguyễn Lâm Xuân lại khinh khinh xảo xảo đừng khai câu chuyện, lúc ấy sau giờ ngọ lời nói của ta Đại ca nhưng có cẩn thận nghĩ tới. Trình Phong bị mẹ ruột mấy phen nhắc nhở, này một chút cuối cùng thêm chút mẹ bén, trầm khuôn mặt nói, đây là ta nhị phòng gia sự, không cùng đệ mọi người tương quan. Thừa dịp thời buổi rối loạn liền nghĩ đến trong ngồi, làm nhị phòng dậu đổ bìm leo, hắn mới sẽ không mắc nhưu, chê cười. Quanh oanh hải tử sao có thể là làm bộ, này một đường đi tới cùng chung chăn gối, chẳng lẽ hắn cái này trượng phu chính mình sẽ không biết sao. Nguyễn Lâm Xuân cảm thấy người này thật là không cứu, chỉ phải thoáng triệt thoái phía sau làm trình hủ lên đài lên tiếng. Trình hủ cũng không bán cái nút, trực tiếp từ ống tay hào rút ra mấy chương giấy lộ tới, đây là hồi xuân đường đại phu kết luận mạch trứng, đại ca tấn có thể cẩn thận nhìn một cái. Trình phong trong lòng tuy có chút hồ nghi, còn là run run rảy rảy tiếp nhận, này vừa thấy lại đến không được, cả người đều thiếu chút nữa ngã quỵ đi xuống. Cư nhiên thật là giả dự. Hùng hắn này đó thời gian nơm nớp lo sợ, liền căn ngón tay đều liên tiếp chạm vào nàng một chút. Mãn trông cậy và hoanh hoanh có thể vì trình ra nối dõi tông đường, kết quả đâu? Nàng lại hung hăng chơi hắn một đạo. Hiện giờ nhìn tới, Phạt quy cũng định là nàng chính mình chủ ý, hai tử không có, dù sao cũng phải tìm cái cớ. Trước chủ động làm tức giận Phương Thị, thấy Phương Thị không chịu mắc mưu liền đơn giản tới cái tự đạo tự diễn, đem đẻ non sự đẩy đến Phương Thị trên đầu, như thế đã có thể đả kích Phương Thị địa vị, nàng cũng có thể thừa cơ thu hoạch một đợt đồng tình, ở trình ra đứng vững góc chân. Hắn như thế nào chuẩn đến bị một cái không đọc quá thư lưu manh lửa gạt. Trình Hủ đồng tình mà nhìn đại ca, cái này cũng chưa tính xong, kia hoành cô nương đều không phải là hoan bích, ở gặp được ngươi phía trước, nàng đã sớm tiếp nhận khách, nếu không phải thấy đại ca ngươi mềm lòng hảo lửa, hảo cứu nàng thoát ly khổ hải, nàng làm sao cần định ra này kế, dù ngươi thượng câu. Giáo phường tư hoa nương ở tiếp khách lúc sau đều sẽ uống một loại dược, nguyên nguyên thể chất chú định không thích hợp có thai, chẳng lẽ khó trách nàng sẽ lựa chọn cái này to gan lớn mật biện pháp. Ai kêu chỉnh ra con nối roi thưa thớt, mới làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nguyễn Lâm Xuân cố ý ở một bên vai diễn phụ, còn có loại này ngụy trang hoàn bích biện pháp, ta như thế nào không biết. Trinh Hù nói, đây là các nàng giáo phường tư mẹo cũ, người như thế nào có thể biết được. Lấy một đoạn ruột dê trang chút bù câu huyết, một đêm xuân tiêu sau thấy hồng, nhưng không được nội nhận làm xử nữ. Đương nhiên, nếu là những cái đó lao thành khách quen, thành thật sẽ không thượng câu là được. Hai người kẻ sướng người hoa. Đem trình phong tổn hại đến không chỗ dung thân, đầy mặt tím trướng, nề hà hắn liền một câu phản bác nói đều nói không nên lời, hiện giờ nhìn, hắn mới là cái kia ngây thơ vô chi non, bị người bán còn giúp nhân số tiền đâu. Trương nhị phu nhân tắc nghĩ đến chính mình đến phổ tể tự hỏi đại cắt đại lợi quẻ, nói vậy cũng định là kia đáng chết oanh oanh cùng đại sư thông đồng hảo, mệnh nàng còn bố thí không ít tiền nhang đèn đâu, này đó kẻ lừa đảo. Cương đạo, mắt thấy mẫu tử hai người nhìn nhau không nói gì duy có nước mắt ngàn hành Nguyễn Lâm Xuân giờ phút này mới chân chính vừa lòng đẹp ý, cần nắm trình hủ rời đi, phía sau trương nhị phu nhân phẫn nộ mà hô. ngươi nếu biết những việc này, vì sao sớm chút không nói. Nguyễn Lâm Xuân cũng tò mò ngưng lướt hắn, đúng rồi, xem hắn điều tra tư liệu như vậy tường tận, tuyệt phi một sớm một chiều chi công, vì sao cố tình đến lúc này mới lấy ra tới. Trình hủ vô tội mở ra đôi tay, các ngươi cũng không hỏi ta nha. Mọi người, oanh oanh rốt cuộc vẫn là bị chạy về Dương Châu, nàng nếu vẫn chưa đẻ non. Đương nhiên cũng không cần phải tiếp tục lưu tại trình gia dưỡng bệnh, đương nhiên, này đối nàng bản nhân là không có gì tổn thất, đơn giản là mánh khóe biệp người bị xuyên qua mà thôi, cùng lắm thì lại trở về tìm tiếp theo cái ân khách, thiên hạ to lớn, luôn có cá biệt chịu mắc như nốc tử, dù sao Dương Châu là sinh nàng dưỡng nàng cố thổ, tóm lại không đói chết người đó là, Đến nỗi nhị phòng lại không như vậy tiêu sái tâm thái, trương thị nhị lao ra tính cả trình phong suốt ngày lắc lắc cái mặt, cùng chơi sập dường như mà ở Nguyễn Lâm Xuân gửi đi những cái đó giấy tờ lúc sau, nhị phòng tình hình không thể nghi ngờ càng thêm nghiêm túc, ngày xưa trình hủ trong viện một gốc cây cây mai đều có thể giá trị thiên kim, thử nghĩ hắn chí hạ đồ vật nào có tiện nghi. Vì thế Nguyễn Lâm Xuân lại nhiều bút tiền thu, hiện tại nàng mặc dù không rửa cửa hàng sinh ý, mỗi tháng cũng có thể quá thật sự dễ chịu. Đến nỗi nàng đáp ứng phương thị sự, Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên không quên. Nàng cùng Thúy Thúy ngày thường gặp mặt không nhiều lắm, này nữ hoa đối nàng tùy không thân thiết, nhưng cũng không tính là bài xích mà đương nghe nói nàng muốn mang chính mình đi gặp mẫu thân khi, thúy thúy áp phích liền một chút sáng, hai điều mềm mại cánh tay treo ở nguyễn lâm xuân trên cổ, bẹp hôn nàng một ngụm. trình hủ xem đến thật là mắt thèm, hận không thể chính mình cũng rút nhỏ hảo đối nguyễn lâm xuân muốn làm gì thì làm, xưa nay mỗi khi muốn thân cận nàng đều ra sức khước từ, tuy rằng hiểu được là muốn tự trọng thân phận, chính là ngầm không cần như vậy bảo thủ đi. nguyễn lâm xuân thật sự lấy hắn vô pháp, đành phải che thúy thúy mắt, làm bộ làm trình hủ ở trên má hương một ngụm. Như vậy liền công bằng. Mắt thấy đối phương vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, Nguyễn Lâm Xuân bất đắc dĩ lắc đầu, người người này nào. Nói hắn giống hài tử, có đôi khi hành sự đảo so đại nhân còn ổn trọng, Nguyễn Lâm Xuân kỳ thật thực hoài nghi hắn điều tra ra hoanh hoanh bóng dáng là cố ý không nói, ý định cấp nhị phòng đào một cái hố lửa, làm nhị phòng tự dứt lấy họa. Mặc kệ hắn có phải hay không thiệt tình trợ phương thị giải thoát, Nguyễn Lâm Xuân đều thừa hắn cái này tình, nàng gặp qua hảo nam nhân quá ít, trình hủ không thể nghi ngờ là nàng nhất vừa lòng một cái. Đời này có thể vì hắn phó thác chúng thân, cũng coi như đăng giá. Chương 74 Có thai ngài xác định là có thai mà Phi có bệnh. Lúc sau Nguyễn Lâm Xuân liền trộm mang Thúy Thúy đi gặp nàng mẹ ruột vài lần, trong phủ người nhiều mắt tạp, đương nhiên không thể gạt được Trình Phong vị này thân cha đôi mắt. Nhưng Trình Phong biết cũng chưa cả lại, đại để trong lòng nghĩ, làm mẫu thân luôn là nhớ tình bạn cũ trọng tình, làm phương thị cùng nữ nhi nhiều hơn tiếp xúc, sớm muộn gì một ngày nàng còn phải trở về, Phi không ra chính mình lòng bàn tay đi. Đương nhiên còn phải mang những cái đó của hồi môn. Đến nỗi Nguyễn Lâm Xuân Sao, nàng cảm thấy vị này đại gia thật sự suy nghĩ nhiều, hắn xem nhẹ nữ nhân quyết tâm. Phương Thị nếu giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, đoạn sẽ không lại gặm hồi đầu thảo, liền tính anh cô nương mang thai mang đẻ non đều là giả. Nhưng trình phong đối thê tử vô tình lại là thật sự, nào đó ý nghĩa thượng, Phương Thị thực may mắn anh anh đã đến, chợ nàng thấy rõ trượng phu là người. Hiện tại nàng không có nhà chồng, cũng không thể quay về nhà mẹ đẻ. Ngược lại một thân nhẹ nhàng, Nguyễn Lâm Xuân đến bờ sông kia sở dinh tự khi liền nhìn đến Lao Thái Thái ngồi ở trong đình phơi nắng, thôi thị trong tay phủng một quyển Thiên Tự Văn, từng câu từng chữ cấp thúy thúy niệm, mặc kệ nàng có nghe hay không đến hiểu, ít nhất kẹo đầu phượng ăn thật sự vui vẻ. Phương Thị tắc lấy khối tế vải bông chậm rãi trà lau xong cửa sổ cùng khung cửa, thường thường xem một cái bi bô tập nói nữ nhi, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng vinh quang. Nguyễn Lâm Xuân cười tiến lên, làm người bị liên lụy, nói là trọng hoạch tự do thân. Nhưng Vương Thị tạm trú tại đây, như cũ đến chiếu cố Nguyễn Lao Thái Thái, Thôi Thị rốt cuộc thượng điểm tuổi, so không được người thanh niên hình dáng khỏe mạnh, hành động linh hoạt. Phương Thị lắc đầu, không có gì, này Nguyên là hẳn là. Đồng dạng là hầu hạ trưởng bối, nàng càng nguyện ý cùng Nguyễn Lao Thái Thái cùng Thôi Thị ở bên nhau, hai vị này đều là hảo ở chung, không giống trong nhà trương thị, lòng tràn đầy đều là như thế nào tạo đương bà bà quyền Uy. Húng hồ, nàng tuy rằng xuất thân giàu có và đông đúc nhưng nhà mẹ đẻ cũng đều không phải là bắt đầu liền, liền rộng mà là dựa nàng phụ thân kia đồng lứa làm buôn bán dần dần áo cơm vô ưu, phương thị tuổi nhỏ cũng là quá quá khổ nhật tử. nàng nhìn nguyễn lâm xuân cười nói, ngươi cũng đừng quá coi khinh ta, đánh giá ta là sống trong nhung lụa lại đây sao? nói lên như thế nào quản gia lý kỷ, ngươi sợ là còn không bằng ta lý. cái này nguyễn lâm xuân nhưng thật ra thừa nhận, ở nhà nàng có mẫu thân thôi thị hống, suốt các lúc sau lại có bà bà chỉnh phu nhân che chở, kỳ thật không làm qua cái gì thật sự thật luận khởi quản gia mới có thể, kỳ thật xa không bằng người, nói như vậy dường như khoe ra giống nhau. Phương Thị còn lại là ở trương nhị phu nhân thuộc Hạ Thiên Truy Bách Luyện, nhận hết vất vả, lại há là Nguyễn Lâm Xuân gả lại đây này mấy tháng có khả năng bằng được. Chỉ là, cứ việc Phương Thị thoạt nhìn tiêu sái, tự đắc này nhạc Nguyễn Lâm Xuân vẫn không khỏi vì này lo lắng, Phương Thị rốt cuộc như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ như vậy phí thời gian thời gian. Nếu không tái giá, còn có dài dòng hơn phân nửa đời, nên như thế nào chịu được đi Nhưng mà, phương gia đến nay thượng vô âm tín, nghe nói đó là cái cũ ký đại gia tộc, có lẽ ghét bỏ nữ nhi mất mặt, như vậy đem nàng từ trong tộc xóa tên cũng nói không chừng. Nguyễn Lâm Xuân không tránh được một tiếng thở dài, phương thị hành động, chú định sẽ không phù hợp nào đó nhân tâm giá trị quan, sau này cho dù tưởng khác tìm trung thân, sợ là cũng khó tìm đến phu quân đâu. Chính thần tư ngao du gian, thôi tam lang trong tay khiêng một toàn bộ hiệu bảo đã trở lại, Nguyễn Lâm Xuân vừa thấy lại nhảy nhót lên, tiểu cứu. Ngươi lại săn được thứ tốt, nàng thích gan loại này thịt, không thịt heo phì nị, lại không thể so thịt gà xài. Đang muốn qua đi phụ một chút, liền thấy thôi Tam Lang thực tự nhiên mà đem con ngồi đưa cho Phương Thị, làm nàng cầm đi bếp hạ lột ra liệu lý, bản thân tắc thành thạo mà dâng lên than hỏa. Cháu ngoại gái, ngươi liền một bên hãy chờ xem, nếu là làm dơ ngươi kia thân tân y hề phục trình cô ra sợ là sẽ không nhẹ tha ta lý. Nguyễn Lâm Xuân khó được không để ý tới này phiên treo ghẹo mà là chớp hai mắt, nhìn xem nàng tiểu cứu. Nhìn nhìn lại phương thị, như thế nào cảm giác này hai người ăn ý thực không bình thường, sẽ là nàng ảo giác sao. Từ kia lúc sau, Nguyễn Lâm Xuân liền cố ý, ý đi, hoặc là chỉ làm triệu đại triệu nhị mang Thúy thúy qua đi thăm người thân, miễn cho chính mình ở đây xấu hổ. Kỳ thật, kia hai người đảo không cảm thấy cái gì, liền tính nàng ở đây thời điểm cũng giống nhau tự nhiên, cũng không có quá mức vượt rào hành động. Phần 63. Nếu là lẫn nhau có hảo cảm, Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên là duy trì, chính là này bối phận sao. Lúc trước nàng kêu Phương Thị kêu Tẩu Tử, chẳng lẽ sau này đến tiêu Mợ? Nguyễn Lâm Xuân liền cảm thấy đầu góc có điểm không đủ dùng. Gần đây nàng tổng nằm liệt trên giường phạm lười, Trình Hủ lại Thiên Vị khuyến khích nàng ra cửa, đi xem Hoàng hậu nương nương đi, cô mẫu cũng rất tưởng người đâu. Nguyễn Lâm Xuân lười nhắc mà chờ mình, không đi. Nàng cũng rất tưởng niệm Trình Hoàng hậu cùng Cố Hiển, nhưng nếu lại đi trong cung, khó tránh khỏi gặp phải một người khác. Hiện giờ trọng hoa cung nhưng chân chính náo nhiệt, Nguyễn Lâm nhớ lúc này mới gả qua đi không mấy tháng cư nhiên liền có thai, đại hoàng tử cố dự ở đường cha vui mừng đánh sâu vào hạ, thỉnh chỉ sách phong nguyễn lâm như vì chất phi, còn thượng tông thất ngọc điệp khó trách nguyễn lâm như phong cảnh vô hạ, mấy ngày nay đều cùng cái đắc y rảo giạt ga chống dường như, đem ai đều không bỏ ở trong mắt. vốn dĩ từ bạch cẩm nhi chạy đến từ đường tu hành, nguyễn lâm như thực bị một trận vắng vẻ, liền nàng đều lo lắng sẽ từ đây thất sủng, ai ngờ bất quá mấy ngày công phu, tình thế liền phiên bàn đâu. có thể thấy được ông trời có mắt, chung sẽ không bạc đại khổ tâm người. Hôm qua Nguyễn Lâm Xuân mới vừa cùng Nguyễn ra hai vị phu nhân tiến cung xem qua nàng, Nguyễn Lâm Như khoe khoang thân phận, lên giọng hận không thể đem những người này đường nha đầu sai sử, còn nhớ rõ lúc trước kia chàng rơi xuống nước rẻm pha lúc sau, những người này như thế nào cười nhạo nàng. Sau lại một thừa kiệu nhỏ nâng tiến trọng hoa cung, đại phong nhị phòng càng là nhìn như không thấy, liền lễ vật đều không tiễn một phần, Nguyễn Lâm Như đã sớm hận thấu hai vị phu nhân. Nhưng bởi vì quốc công phủ tên tuổi cực đại, nàng nhưng thật ra không dám thập phần cha đạp Nguyễn Lâm Xuân, chỉ là ngôn ngữ hết sức trào phúng khả năng sự, phảng phất gả chồng nửa năm vẫn không con, nàng nên lấy chết tạ tội dường như. Nguyễn Lâm Xuân từ trước cũng không nghĩ tới nguyên nữ chủ như vậy nông cạn, như thế nào một năm so một năm càng thiếu kiên nhẫn đâu? Hiện giờ Nguyễn Lâm như nào còn có nửa phần văn nghệ mỹ thiếu nữ bộ dáng, sống thoát thoát một cái phố phường tục phụ, đương nhiên nàng mặt cũng sắc thật so ra kém từ trước, lần trước té ngựa sau vết xẻo tuy rằng dần dần khép lại, nhưng lại để lại bắt mắt vết xẹo không thể không dùng đại lượng son phấn tới che đậy. Nguyễn Lâm Xuân nhìn trên mặt nàng hậu đều có thể dùng để hồ tưởng tái hảo son phấn cũng không chịu nổi như vậy lạm dụng. Nguyễn Lâm như vừa nói lời nói, trên mũi phấn liền rào rạt đi xuống rơi xuống, nhìn đều giác khiếp người đến hoảng. Nguyễn Lâm Xuân sợ làm ác ngộng, vẫn là ít đi thì tốt hơn. Tọa tiếp tục nằm ở trên giường mệt ra rời. Trình Hủ có điểm lo lắng, không bằng thỉnh đại phu đến xem đi. Ta coi ngươi trước kia không như vậy tham ngủ. Nguyễn Lâm Xuân nô thành. Hãy còn lấy áo gối che lại mặt trong lòng chỉ cảm thấy trình hủ chuyện bé xé ra to vào đồng phạm lười có cái gì nhưng kỳ quái thiên nhiên động vật cũng đến ngủ đông đâu kết quả mơ mơ màng màng ngủ đến trưa, trình hủ thật đúng là thỉnh vị đại phu lại đây Nguyễn Lâm Xuân lại bất quá tình cảm chỉ phải khoác áo đứng dậy làm này xem mạch trong lòng âm thầm quyết định nếu người này dám nói nàng bị bệnh nan y gì đó nàng nhất định muốn hủy đi hồi xuân đường không phải lừa tiền là cái gì ai ngờ kia lão đại phu vốt dưới hàm dâu dài làm bộ làm tịch than một hồi sau, liền thẳng tắp nói: chúc mừng phu nhân, ngài có thai. Nguyễn Lâm Xuân sắc mặt thập phần cổ quái, ngài xác định là có thai mà phi có bệnh, không phải là giống oanh oanh như vậy ô long đi. Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng đã làm dự phòng thi thô tới, tuy rằng là trương nhị phu nhân quỷ kế, bất quá Nguyễn Lâm Xuân cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Lão đại phu, làm nghề y y mấy chục năm, vẫn là đầu một hồi gặp gỡ như vậy chủ nhân, cứ như vậy ngóng trông nhiễm bệnh nha. Lúc đó nhị phong sân. Trương nhị phu nhân cũng nhanh chóng thu được Nguyễn Lâm Xuân khám ra hỉ mạch tin tức, cả kinh nàng liên thủ kim may áo đều mặc nhầm vị trí, một phen chắt ở trượng phu ngu bàn tay thượng. Máu tươi lập tức thấm ra tới, trình nhị lao ra đau đến ngao ngao thẳng kề sao lại thế này, đôi mắt cũng không xem đúng giờ. Nói tốt cho hắn may quần áo, như thế nào phùng khởi tay tới. Trương nhị phu nhân không rảnh lo trượng phu kêu to, hay còn lẩm bẩm nói, sao có thể, nàng sao có thể mang thai đâu. Trình nhị lao ra vội vàng dùng rượu thuốc cùng vải bông lao tay, nhưng tay đứt ruột sót, như cũ đau đến khó nhịp, mắt thấy thê tử thờ ơ, toại cũng tức giận nói, như thế nào không thể. Đại phòng vị kia nhìn yếu đối mong manh, hiện giờ chính là rất tốt, đều dạy dỗ khởi hoàng tử tới, tưởng sinh cái hải tử còn không dễ dàng sao. Phải biết rằng trong cung nhiều ít phương thuốc cổ truyền bí dược, hắn có đôi khi đều muốn đi cầu hai viên trong phòng đan tiến bổ tiến bổ đâu. Nguyễn Lâm Xuân liền càng không cần thiết nói, cái loại này nông thôn đến chắc chắn ch Sinh 10 cái 8 cái chỉ sợ đều không hiếm lạ, dưỡng hài từ nơi nào khó được đào nàng. Trương nhị phu nhân vẫn là không thể tưởng tượng, ta chính là đề phòng hôm nay, mới cố ý dùng quả hồng đế ma phấn, ngày ngày thêm ở cháu dâu ẩm thực, theo lý nàng không có khả năng kết thượng châu thai, chẳng lẽ là đại phu khám sai rồi. Có đôi chứ không chỉ một, Nguyễn Lâm Xuân cũng chính khó hiểu về phía trình hủ hỏi ra vấn đề này, nàng thừa nhận chính mình mạo hiểm chút, bất quá, nàng chính là không hiểu được sao. Trương Nhị Phu nhân rõ ràng vì nàng đem tránh thai thi thố đều làm tốt, vì sao sẽ không có tác dụng đâu? Chẳng lẽ chính mình là bách độc bất xâm thể chất? Trình Hủ yên lặng xem nàng sau một lúc lâu. Này biện pháp ngươi nghe ai nói? Thưa thượng a. Nguyễn Lâm Xuân vô tội nhìn hắn. Mới vừa gả lại đây kia một trận nàng rất là nhảm chán, khiến cho Tử Vân đi chợ thượng vơ vét không ít thoại bản tử. Trong đó có một thiên giảng mẹ chồng nàng dâu đấu pháp liền từng đề qua cái này bí quyết, nói là quả hồng đế nhưng dùng để tránh thai. An toàn hữu hiệu vô ô nhiễm môi trường. Cho nên sau lại đương nàng biết được Trương Nhị phu nhân ở phòng bếp mai phủ cáng cọc, cô ý lấy này pháp phòng nàng có thai, Nguyễn Lâm Xuân mới không thêm ngăn lại, ngồi xem này biến, dù sao nàng cũng không nghĩ sớm như vậy có hài tử. Nào hiểu được Trương Nhị phu nhân sai một nước ở, vẫn là thất bại đâu. Nguyễn Lâm Xuân nhịn không được nhìn về phía đối diện, cho nên thứ này rốt cuộc có hay không dùng? Đương nhiên vô dụng. Trình Hủ nguyên tưởng rằng nhà mình phu nhân luôn luôn thông tuệ, Nào biết thế nhưng cũng có hồ đồ thời điểm, nếu quả hồng đế loại này đơn giản ngoạn ý là có thể phòng ngừa con nối roi, những cái đó tần lâu sở quán đồ đi phấn đầu chi lưu còn dùng đến tìm kiếm các loại tránh thai cách hay sao. Thậm chí liền thủy ngân chờ kịch độc chi vật đều dùng tới. Đối Nga, Nguyễn Lâm Xuân Bừng tỉnh Đại Ngộ, cũng cảm thấy chính mình lúc ấy tất là đầu góc không rõ, bất quá nàng nguyên tưởng rằng Trương Nhị Phu Nhân sẽ là trạch đấu cao thủ đâu, nào hiểu được lại là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, thủy hóa một quả. Đã tới thì an tâm ở lại. Hiện tại nàng ngược lại lo lắng cho mình ăn vào những cái đó quả hồng đế có thể hay không có gì tác dụng phụ, phu quân, thứ này ăn nhiều sẽ thế nào. Tuy nói trương nhị phu nhân là đương thuốc bột tới dùng, lại là trộn lẫn ở cơm canh, hẳn là không dám thêm quá nhiều, miễn cho khiến cho cảnh giác, nhưng Nguyễn Lâm Xuân vẫn là có chút thấp vọng. Vì thế năn nỉ mà chờ Trình Hủ vì nàng giải đáp, người này luôn luôn bác văn cứng thức, chính là cái loại nhỏ di động thư viện. Trình Hủ cũng chưa cô phụ gửi gắm. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, đắc, xe béo đi. Nguyễn Lâm Xuân Vương Nghĩa Thứ gì ăn nhiều có thể không mập. Chương 75 Dự tiệc trình hủ như vậy tuyệt thế tư dung, nếu là thất chuyển chưa. Thôi, nếu biết kia quả hồng đế phân đối thân thể cũng không ảnh hưởng, Nguyễn Lâm Xuân một lòng cuối cùng vông, thời đại này lại không có các loại công nghệ cao y đi học kiểm tra đo lường thiết bị, thật muốn là xảy ra chuyện gì, cũng không hảo trước tiên đem hải tử lấy rớt, lấy rớt so sinh hạ tới còn thương thân đâu. Nguyễn Lâm Xuân trước đây vẫn chưa làm tốt sớm có thai chuẩn bị, nhưng nếu ý trời như thế, nàng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nguyễn Lâm Xuân trầm rãi vốt ve thượng hiện bình thản bụng nhỏ, lúc này đương nhiên giác không ra nửa phần động tĩnh, nhưng nàng lồng ngực vẫn là có điểm vi diệu rung động, một cái tân sinh mệnh sắp từ nơi này ra đời, cảm giác này thực sự phức tạp mà kỳ dị. Vốn dĩ nghe đại phu nói nàng gần nhất thích ngủ là bởi vì mang thai duyên cớ, mà khi bắt mạch kết quả ra tới, Nguyễn Lâm Xuân lại đột nhiên tinh thần gấp trăm lần, không bao giờ mệt dã rời. Nhân nhìn đến bên cạnh bãi một đĩa cống trâu tới mới mẻ mặt quýt, liền tùy tay bắt hai thành, chậm rãi lột hưởng dụng. Trình hủ xem nàng dương dương tự đắc, trong ánh mắt lại hơi hơi mang điểm hắn ý, nhị tiểu thư, người hay không căn bản không nghĩ vì ta chỉnh ra gây giống con nối dối. Nguyễn Lâm Xuân thiếu chút nữa là một nhưng no đủ thơm ngon quất cánh cấp sặc, hắn hiện tại mới nhớ tới hỏi. Con tưởng rằng có thể manh hôn quá con đâu. Nhưng nhìn đến trình hủ sụ mặt không nói một lời bộ dáng, liền biết hắn khó được động chân khí. Nguyễn Lâm Xuân cũng không nhịn được có điểm trột dạ lên, nàng đảo không phải không nghĩ muốn trình hủ hải tử, nàng chính là không nghĩ sớm như vậy sinh hải tử, đổi ai đều giống nhau. Vấn đề là, lời này nói cho hắn nghe, hắn sẽ tin sao? Thời cổ nữ tử, lớn nhất dựa vào không ngoài con nối dối, nếu liền cái này đều không ngại, chỉ có thể nói nàng đối với chọn lựa hôn sự này căn bản không hề cảm tình. Nguyễn Lâm Xuân không nghĩ làm trình hủ cảm thấy nàng là cái động vật máu lạnh. Tuy rằng nàng ngay từ đầu đều không phải là nhân yêu hắn mới đáp ứng gả cho hắn, nhưng, ở chung mấy ngày nay, tóm lại là có cảm tình, không phải sao. Nếu nhất định phải lấy một cái tiêu chuẩn, nàng đối trình hủ hảo cảm độ thậm chí có thể đánh 90 phân, đến nỗi có phải hay không chân ái, cái này nàng cũng lấy không chuẩn, rốt cuộc phía trước nàng cũng không nói qua, nàng chỉ có thể nói, trình hủ là nàng ở trên đời thích nhất nam nhân, không gì sánh nổi. Chính do dự nên như thế nào tìm từ, trình hủ cũng đã đứng dậy, Đại khái thê tử do dự ở hắn xem ra bản thân chính là một loại bất trung tỏ vẻ, trong tiểu thuyết nam nhân thường thường đa nghi lại thích ăn giấm. Dựa theo tiểu thuyết trung lệ thường, lúc này nên thuận thế dùng mình mấy ngày, lúc sau mới đến cái ngoài ý muốn gặp nạn gì đó, hai người lẫn nhau bộ bạch, cho nhau biểu lộ có lòng, lại mượn cơ hội hòa hảo trở lại. Nguyễn Lâm Xuân chờ không được lâu như vậy, hơn nữa nàng cũng không nghĩ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tới khảo nghiệm bọn họ tình yêu, dù sao nàng liền không phải cái gì hiền lương thục đức tiểu thư khuê các. Thư tình thư tình nàng sẽ không, chơi xấu lại là nhất tham hiểu. Vì thế ở trình hủ sắp nhích người khoảnh khắc, Nguyễn Lâm Xuân dối đủ đem hắn vướng ngã, lại che mặt túm chặt hắn ống tay áo. Trình hủ quăng ngã cái ngã sấp. Quay đầu lại phát hiện là Nguyễn Lâm Xuân tắc quái, vốn định mở miệng răng dậy, có thể tưởng tượng đến nàng là có thai người, chỉ sợ chịu không nổi kích thích, chỉ phải ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nhân Nguyễn Lâm Xuân chết lôi kéo hắn không bỏ, trình hủ lại không hảo đem này đẩy ra, chỉ có lạnh lùng nói, Nguyễn Lâm Xuân sợ hãi mà rũ xuống ống tay áo, lại nhìn phía hắn khi, một trương trắng thuần phủ dung trên mặt đã tràn đầy loang lổ nước mắt, vốn là tính toán tú một tú kỹ thuật diễn, có thể tưởng tượng cho tới bây giờ gian nan tình cảnh, hầu phủ đi không được, nếu lại hồi thôi thì nơi đó, thôi thì lại có thể nào an tâm. Nhưng nếu là trình hủ từ đây xa cách nàng, nàng tại đây trong phủ cô đơn kết lập, lại nên như thế nào chịu đựng đi. Sinh hạ tới là nam hài Đào Bãi, tốt xấu hàm một phần trông cậy vào, nhưng nếu là nữ hải chẳng lẽ không phải sẽ rơi vào cùng phương thị giống nhau hoàn cảnh? Nguyễn Lâm Xuân càng nghĩ càng bi thôi, không khỏi ruột gan đứt từng khúc khóc lóc thảm thiết lên, nàng chính mình đều cảm thấy chỉ sợ được thời gian mang thai u buồn trứng. Trình Hủ bị nàng làm cho chân tay luôn cuống, rõ ràng là nàng có sai trước đây, như thế nào giống như chính mình mới là khi dễ người cái kia. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trình Hủ nguyên bản thông minh đầu cũng thành một cuộn chỉ rối, nghĩ không ra nửa điểm chủ ý, hắn chỉ biết nếu tùy ý Nguyễn Lâm Xuân như vậy nháo đi xuống. Sớm hay muộn đến đem người ngoài đưa tới, vẫn là trước lấp kín nàng miệng đi. Trình Hủ vì thế vụng về tiến lên, đương nhiên không có lấy bằng dính, mà là trước dùng 10 ngón chống nàng cằm, tiện đà đem hai mảnh lạnh lẽo môi dán đi lên. Loại này bá đạo tổng tài thức hôn pháp quả nhiên ngừng tiểu kiều thế nước mắt. Nguyễn Lâm Xuân cũng không khóc, trở tay ôm lấy hắn eo, hai người liền lăn đến trên giường. Nàng ở dùng hành động biểu đạt nàng đối Trình Hủ tâm ý, ta không biết ta đối với ngươi cảm tình đến tuột cùng như thế nào, ta chỉ biết Nếu là người khác chạm vào ta một đầu ngón tay, ta đều sẽ cảm thấy ghê tẩm, duy độc ngươi là không giống nhau, mặc dù nhậm ngươi ta cần ta cứ lấy, ta cũng vui vẻ chịu được. Lúc đó nàng quần áo hỗn đột, hai mắt rưng rưng, môi đỏ hơi sưng, nghiễm nhiên một bộ nhậm quân hái tư thái, nói không nên lời yêu tư lệ sắc, nhưng mà nàng biểu tình lại là một mảnh xích thuần. Trinh Hủ chỉ cảm thấy tim đập như nổi trống, hiểm hiểm đem nàng ấn ngã vào bên cửa sổ, mất công hắn nhớ rõ đại phu trước khi đi công đạo, kịp thời bước ra rời xa. Miễn cho lau súng cước cỏ, biết rõ chính mình thân mình không thích hợp hành phòng, liền không cần làm ra này phó tư thái. Lúc này lại phi ra vẻ lạnh nhạt, mà là thiệt tình quan tâm. Nguyễn Lâm Xuân mở to một đôi vô tội nai con mắt, ta không tưởng hành phòng A, chính là ôm một cái ngươi, ngươi cho rằng có thể như thế nào. Trình Hủ, hào đi, xem ra là hắn tự mình đa tình. Mất công này phiên điên đảo, hai người cuối cùng bắt tay giảng hòa, một lần nữa thay quần áo Lý Sam lúc sau. Nguyễn Lâm Xuân cảm giác chính mình đối nam nhân có tân nhận thức, sau này nàng hẳn là có thể càng tốt xử lý phu thê quan hệ. Vì thế thích chí mà câu lấy Trình Hủ cổ, sân tiền tam tháng không thể hành chu công chi lễ, chính có thể hảo hảo trêu chọc hắn, giống vậy yêu nữ khiêu khích tu hành đầy hứa hẹn cao tăng, có loại khác là thú. Trình Hủ tuy rằng trong lòng cảm thấy Nguyễn Lâm Xuân là cái ma nhân tiểu yêu tinh, lại cũng chỉ dễ nghe chi nhầm chi, từ trước như thế nào không phát hiện thê tử như vậy ác thú vị. Nhưng so với Nghiêm Trang ở chung, Loại này hình thức chưa chắc không phải tân thể nghiệm, trình hủ vì thế tùy ý trên cổ treo một con cô à la, bản thân thả đến một bên trên án thư soạn bài đi, hắn hiện giờ đương lão sư, lại không thể so từ trước nhà tảng, vì lục hoàng tử bố trí công khóa, chính hắn cũng cần trước đó nghiên số ghi biến, mới có thể bảo đảm thục cực mà lưu, giảng bài chung không ra nhiễu loạn. Nguyễn Lâm Xuân bỗng nhiên nghĩ đến, nàng có thai tin tức, hay không nên bẩm báo trình hoàng hậu một câu. Rốt cuộc nàng đối quốc công phủ con nối roi như vậy quan tâm. Nhưng... Nếu Hoàng hậu đã biết, Toàn Kinh Thành chỉ sợ cũng đã biết, này tựa hồ không tính là chuyện tốt, còn có Trương Nhị Phu Nhân. Phía trước Nguyễn Lâm Xuân mượn tay nàng muốn tránh thai, nhưng hôm nay có mang, Trương Nhị Phu Nhân đối nàng mà nói liền thành bất lợi nhân tố. Không có sung túc chứng cứ, nàng cũng không có khả năng dễ dàng vặn ngã vị này thím, nếu Trương Nhị Phu Nhân thẹn quá thành giận, khác thi ám toán đâu. Nguyễn Lâm Xuân lo sợ hỏi, ta có thai tin tức, muốn hay không trước gạt cho phủ. Trình hủ nhàn tản mà để bút nghiên mặc, vì cái gì muốn giấu? Kia thuốc bột là nàng hạ, nàng lý nên biết ngươi hỏi không được hại tử. Nguyễn Lâm Xuân hoang mang, nhưng ngươi không phải nói kia quả hồng đế vô dụng sao? Ai nói vô dụng? Trinh Hủ nhẹ nhàng nhướng mày, chỉ cần thím tin tưởng nó hữu dụng là đủ rồi. Chưa kịp, Nguyễn Lâm Xuân có thai tin tức quả nhiên truyền khắp trong phủ, chẳng những trình phu nhân tự mình lại đây thăm hỏi, Trương lão thái thái cùng Trương nhị phu nhân cũng đều tặng hạ lễ lại đây, mà theo hạ nhân hồi báo tin tức, Trương nhị phu nhân trên mặt không những không có nửa phần không vui ngược lại cười đến thư thái cực kỳ. Trình Nhị lao ra bị Kim may háo nơi tay bối chọc cái miệng to này một chút vẫn đau đến xuyên tim, chính tức giận đâu, ai ngờ liền xem Trương Thị cười đến cùng cái hồ ly dường như cháu dâu có thân mình cũng biết ngươi kêu biện pháp căn bản vô dụng, ngươi còn cười đến như vậy, thật là. Trình Nhị lao ra bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy thê tử đại khái là cấp giận công tâm, đã khí choáng váng. Trương Thị lại giảo hòa cười, ai nói cho ngươi vô dụng? Trình lao ra ngơ ngẩn, nhưng. Tiêu nha đầu rõ ràng khám ra hỉ mạch, hỉ mạch cũng có thể tạo giả, lão ra, ngươi đã quên Phong Nhi lánh trở về kia Dương Châu tiện tỷ không thành. Trương Nhị Phu nhân đối nàng hạ thuốc bột phân lượng vẫn là rất có tin tưởng, Quả Hồng Đế tránh thai cũng là lịch đại truyền lưu phương thuốc cổ truyền, căn bản không có khả năng làm lỗi, duy nhất giải thích, đó là Nguyễn Lâm Xuân căn bản chưa từng có thai, mà là cùng đại phu thông đồng diễn một tuần kịch, hảo lừa đến trong phủ người không vui mừng thôi. Nói không chừng nàng chính là từ oanh oanh nơi đó được đến linh cảm. Mắt thấy một cái tiện tì mang thai sau đều bị người chúng tinh cùng nguyện hầu hạ nàng vị này chính phòng phu nhân làm sao có thể không cực kỳ hâm mộ. Chính là đứa nhỏ này cuối cùng sinh không xuống dưới tốt xấu có thể được hưởng hơn tháng phong cảnh, nói không chừng còn có thể vu hoan hám hại nhị phòng một phen, thật giống như anh anh hám hại phương thị như vậy. Trình nhị lao ra cảm thấy phu nhân thật là sức tưởng tượng phong phú, sao có thể. kia tiện tì xiếp mới vừa bị vạch trần, đại phòng lại sao có thể có thể biết rõ cố phạm. Sẽ không sợ người khác sinh ra nghi ngờ sao? Lão ra người liền không hiểu, đây đúng là kia nha đầu cao mình chỗ trương nhị phu nhân chậm rãi nói, đều biết có vết xe đổ, không ai dám bước kia tiện tỷ vết xe đổ, cháu dâu cố tình làm theo cách trái ngược, cố đố nghi trợ, không ai dự đoán được nàng sẽ lớn mật như thế, nàng tình cảnh ngược lại càng thêm an toàn, thí dụ như người ta, chẳng lẽ có thể tùy tiện đi đại phòng chỉ ra và xác nhận, nói nàng không hoài thượng trình ra cốt độc sao? Trương nhị phu nhân tự nhận thấy rõ nhân tâm. Nguyễn Lâm Xuân loại này tiểu nhi khoa xiếp, đương nhiên không thể gạt được nàng, đều là hồ ly ngàn nằm chơi cái gì liêu trai, này chân xứng đáng thông minh phản bị thông minh lầm. Trình Nhị lao ra đối thê tử nhãn lực vẫn là tin phục, vội nói nếu như thế, ngươi còn không nhanh lên nói cho lão phu nhân. Trương Nhị phu nhân lánh mỉm cười nói gấp cái gì, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, thả làm nàng đắc ý mấy ngày đi. Nguyễn Lâm Xuân rốt cuộc là cưới hỏi đàng hoàng nhị thiếu nãi nãi, dù cho cầu tử sốt ruột cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhiều lắm cấm túc mấy ngày liền xong việc, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, làm Nguyễn Lâm Xuân đem chuyện này càng xảo càng lớn, mọi người cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, đến lúc đó 10 tháng hoài thai, hài tử lại sinh không xuống dưới, kia mới có trò hay xem đâu. Nàng nếu là dám vu hoan hãm hại, hoặc là từ nơi khác ôm cái hài tử tới vàng theo lẫn lột, Trương nhị phu nhân chính có thể đảm đường chính nghĩa chi sư, nhất cử vạch trần này chân quỷ kế, làm nàng vĩnh thế không được xoay người. Chờ xem đi, nàng cũng không tin, Nguyễn Lâm Xuân kia rông bụng thật đúng là có thể sinh ra cái trắng trẻo mập mạp con cháu tới. Có lẽ là bởi vì Trương Nhị phu nhân thiện giải nhân ý, Nguyễn Lâm Xuân này đoạn thời gian dưỡng thai cũng dị thường an tĩnh, vẫn chưa như nàng tưởng tượng như vậy náo ra cái gì phong ba, đến nỗi phòng bếp phụ trách thiện phòng kia mấy cái, Nguyễn Lâm Xuân làm Tử Vân Lưu tâm chú ý, phát hiện liền cái loại này thuốc bột cũng ngừng, khả năng Trương Nhị phu nhân đã cảm thấy không gì tất yếu. Hiện tại xem ra Trương Nhị phu nhân đã buông cảnh giác, nhưng Nguyễn Lâm Xuân vẫn là để lại cái tâm nhãn vừa lúc nàng gần nhất thì vị không điều khẩu vị cũng pha tạp thật sự khi thì muốn ăn toan khi thì muốn ăn cay đơn giản liền làm trình hủ cùng nhị lao xin chỉ thị mặt khác tại đây trong viện tích ra một đạo phòng bếp nhỏ đơn độc làm nàng cơm canh như thế nàng ăn đến an tâm cũng miễn cho quấy nhiễu người khác bình thường làm việc và nghỉ ngơi một ít việc nhỏ trình ra nhị lao tự nhiên đáp ứng trương nhị phu nhân càng sẽ không có gì nghị nàng nhìn ngược lại âm thầm buồn cười này nguyễn lâm xuân diễn trò làm được quá mức rất thật rõ ràng không mang thai Lại giả bộ thai nghén bộ dáng, đem trong phủ đồ ngốc hông đến xoay quanh, xứng đáng đại phòng tao này kết cục. Phần 64 Đến nỗi thôi thì cùng Nguyễn ra bên kia, Nguyễn Lâm Xuân nghĩ vẫn là trầm rãi, chờ 3 tháng sau thai khí củng cố lại nói, miễn cho thôi thì vì nàng lo lắng. Lại không ngờ Nguyễn Lâm như từ nào được đến tin tức, muốn đẩy rượu mở tiệc vì nàng khánh công, chúc mừng nàng có thai chi hỉ. Nguyễn Lâm Xuân thu được thiệp mời, giữa mày liền tích cóp thành một đoàn, cái này tỷ muội là quán sẽ làm yêu cố tình e ngại trọng hoa cung mặt mũi, còn không thể không đi dự tiệc. Trình Hủ liền nói, không sao, ta bồi ngươi qua đi. Pha Mạn, chính là, nàng không mời ngươi. Nguyễn Lâm Xuân nhìn tiếp mời thượng mấy cái tiếp vàng chữ to, theo lý, Nguyễn Lâm Nhứ làn lên liền tỉ phu một khối thỉnh, nhưng cố tình nàng lấy cớ tỉ mọi gian tụ hội, liền cố dự đều bị bài trừ bên ngoài. Trình Hủ đương nhiên cũng miễn trừ, càng có thể thấy được đến nàng này bất an hảo tâm. Trình Hủ nắm tay nàng, biểu tình nhất phái nhẹ nhàng. Hôm nay tuy là nghỉ tắm gội, nhưng ta thân là sư phó, khó được liền không thể đi xem lục điện hạ, thuận tiện đến trọng hoa cung quấy dày một chén nước rượu, nói vậy bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Nguyễn Lâm Xuân An bà vương cơm có thể nói đến như vậy tươi mát thoát tục, cũng duy độc trình hủ một người. Phu thê hai người thu thập hảo sau, liền trong lên xe ngựa, trình hủ trừ bỏ vì nàng bọc lên rắn chắc áo khoác, còn cô ý tắc cái ấm túi nước đến nàng trong lòng ngực, bất đồng với đồng chế bình nước nóng. Loại này từ dẫn nhiệt không thế nào tốt thuộc ra chế thành, có thể kéo dài mà ổn định mà phát ra nhiệt lượng, càng thích hợp ra ngoài sử dụng. Nguyễn Lâm Xuân cảm thấy xủy thực kỳ cục, hơn nữa cách xem y đi hề, thực tế cũng cùng vô dụng không sai biệt lắm, vì thế nàng liền suy nghĩ cái xảo tông nhi, đem áo khoác nhấc lên, túi trường nóng dấu ở trung y đi bên trong, như thế cái bụng kia khối liền nóng hầm hợp, cùng giá nấm bảo bảo không sai biệt lắm hiệu quả. Trinh hủ nhịn không được cười, như vậy nhìn, đảo cùng 4 năm tháng không sai biệt lắm. Nguyễn Lâm Xuân trừng hắn một cái, ngụ ý sớm sinh quý tử, minh bạch sao? Đương nhiên là bịa đặt lung tung, đối nàng mà nói sinh nam sinh nữ đều hảo, nàng thậm chí tư tâm nghĩ là cái nữ nhi sẽ càng tốt chút, đều nói nữ nhi thiếu phụ, trình hủ như vậy tuyệt thế tư dung, nếu là thất truyền không khỏi quá đáng tiếc. Hai người ở Trọng Hoa cung trước ở kiệu, mãn cho rằng Nguyễn Lâm Nhĩ sẽ tự cao tự đại làm cho bọn họ chờ nửa canh giờ lại nói, nàng người này chính là như vậy nông cạn. Lần trước Nguyễn Lâm Xuân cùng hầu phủ vài vị thái thái tới thăm hỏi Nguyễn Lâm Như liền lấy cớ thân mình phạm lười làm các nàng ở phòng khách lâu ngồi, mất công Nguyễn gia hai vị thái thái đều là hàm dưỡng tốt, nếu không chỉ sợ phải đường trường phất tay tháo bỏ đi, nhìn xem ai còn tới chúc mừng. Nguyễn Lâm Như nhân duyên, sinh sôi là làm nàng chính mình cấp trà đáp hư, cố tình nàng yêu nhất toán trời trách đất, cũng không tĩnh tư mình quá. Nguyễn Lâm Xuân biết rõ chính mình mang thai sẽ lệnh nàng khó chịu, cũng chỉ có yên lặng thở dài, cũng may nàng ngày thường nhất nghi thoáng, nói được dễ nghe là không màng hơn thua, nói được không hảo là liên quan gì ta. Mặc cho Nguyễn Lâm Nhứ hôm nay như thế nào làm vẻ ta đây, nàng chỉ đương nhìn không thấy là được. Ai ngờ vừa mới xuống dưới, liền phát hiện Nguyễn Lâm Nhứ hợp lại xuống tay lò ba ba ở hành lang trước chờ bộ dáng thập phân bức thiết, giống như nàng là thiệt tình kiếm trận này đến hội, nôn nóng mà hy vọng khách nhân vui lòng nhận cho, để tránh phất nàng vị này chủ nhà ý tốt. Nhìn đến Nguyễn Lâm Xuân bị trình hủ nâng tiến lên, nghiêng người khi hơi hơi phồng lên bụng, Nguyễn Lâm Nhứ đồng tử không khỏi co chặt lên, càng thêm nhìn chầm chầm khách nhân không bỏ. Nguyễn Lâm Xuân hảo sinh hồ y, nghĩ thầm người này hay là xoay tính, từ trước cũng không gặp nàng đối chính mình như thế quan tâm, uống lộn thuốc. Trinh Hủ vốn đang muốn đỡ nàng đi, Nguyễn Lâm Xuân lặng lẽ làm này không cần, từ bị thương mặt lúc sau, Nguyễn Lâm nhớ lại không còn nữa từ trước được sủng ái, nếu lại làm nàng nhìn đến người khác khanh khanh ta ta, người này tâm lý nên càng vặn mẹo, Nguyễn Lâm Xuân đều không phải là thiện tâm, nàng chỉ là không nghĩ quá độ kích thích một cái kẻ điên. Trinh Hủ đành phải từ nàng, ai ngờ buông tay tùng đến quá nhanh. Nguyễn Lâm Xuân một chút không lấy đến gặp chào ổn, sườn che lại ấm túi nước thỉnh thịch rơi trên mặt đất. Nguyễn Lâm Nhứ nhìn đối phương nháy mắt bình thản xuống dưới bụng, nội tâm ngăn không được hoan hô nhảy nhót, quả nhiên là giả dự. Đối Nguyễn Lâm Xuân thái độ không khỏi thân thiết lên. Nguyễn Lâm Xuân. Chương 76. Cọ cơ nguyên lai like người này thật là tới cọ cơm. Nguyễn Lâm Nhứ đem Nguyễn Lâm Xuân vỗ ngữ giải đọc cố ý hư, vì thế càng thêm vừa lòng, túi người đem đã nửa ôn ấm túi nước nhặt lên, lại chỉnh trọng giao cho Nguyễn Lâm Xuân trong tay. Ý vị thâm trường nhìn nàng nói, nhị tỷ, liền tính muốn làm bộ, tốt xấu tìm cái tiện tay điểm đổ vật, này túi trang no rồi thủy, khó tránh khỏi lược cổ chút, cùng ngươi tháng không lớn thích hợp. Còn cố ý đem ấm túi nước niết ở trong tay ước lượng, ngụ ý, tháng còn thấp, còn không đến hiện hoài thời điểm, không cần phải xây dựng như vậy khoa trương hiệu quả, ngược lại dễ dàng nhìn ra sơ hở. Nguyễn Lâm Xuân, người này đang nói cái gì, nàng giống như nghe không hiểu bộ dáng. Thôi, bằng nàng như thế nào tắc quái dạt tới thì đánh nước lên nâng nền nguyễn lâm xuân với tay ý bảo chỉnh hủ lại đây đem mang theo lễ vật dâng lên là một phương cực hảo nghiên mực đoan khê mong ước muội muội ngươi sinh hạ một vị tiểu hoàng tôn tương lai văn có thể để bút tan thiên hạ võ có thể lên ngựa định càn khôn vốn dĩ tỷ muội gian ở chung không cần như vậy khách sáo nhưng nguyễn lâm xuân nghĩ người này là cái đa nghi nếu chính mình đưa chút thức ăn linh tinh chỉ sợ phản khiến cho suy đoán này nghiên mực lại vô luận như thế nào làm không được tay chân hơn nữa ngụ ý hoàn mỹ Nguyễn Lâm Nhứ nhất hy vọng sinh hạ một cái thông minh lanh lợi nhi tử, gai đúng châu ngứa, ngày sau cũng hảo bất chút phiền toái. Nguyễn Lâm Nhứ quả thực vui vẻ tiếp được, vốn dĩ đối Nguyễn Lâm Xuân mang Trình Hủ dự tiệc thoáng có chút bất mãn, này một chút về điểm này không mau cũng đều tan thành mây khói, tùy tiện nàng như thế nào tú ân ái đi, đến lúc đó sinh không ra hài tử, Trình Thế Tử không cùng nàng trở mặt mới là lạ. Phía trước nghe nói Nguyễn Lâm Xuân mang thai khi, Nguyễn Lâm Nhứ thực sự hoảng sợ, trong lòng sâu kín sinh ra ghen ghét tới. Nàng chính mình dùng thuốc dục dưỡng phương thuốc, lại uống lên không ít nước thuốc mới miễn cưỡng hoài thai, cứ như vậy đại phu còn nói thai khí không xong, cần phải đến tỉ mỉ mà dưỡng, để tránh việc rủi ro. Nguyễn Lâm Xuân vừa qua khỏi cửa nửa năm, dựa vào cái gì nhẫm có phúc, đuổi ở chính mình lúc sau liền có hài tử. Bởi vậy gấp không chờ nổi muốn nghe được một chút hư thật. Lúc ấy nàng liền cảm thấy trong đó có kỳ quặc, hoặc là là tỉ vị không điều bị đại phu khám sai, hoặc là chính là Nguyễn Lâm Như sử cái gì thủ đoạn, cố ý bị người nghiệm ra hỉ mạch. Hảo mượn này tới tranh sủng, trợ nàng ở trình ra diếu võ dương ai. Hiện giờ gặp mặt dưới, Nguyễn Lâm Như mới biết chính mình phỏng đoán không tồi, Nguyễn Lâm Xuân quả thật là giả dự. Liên nói sao? Trình thế tử như vậy yếu đuối thân thể, có thể hành phòng liền không tồi, sao có thể có thể sinh hạ hậu tử? Nguyễn Lâm Xuân nhất định phải nghịch thiên mà đi, trừ phi đem nam nhân nhà mình ép khô còn kém không nhiều lắm. Nguyễn Lâm Như quay tròn ngó Trình Hủ liếc mắt một cái, mắt phong bay loạn. Tỷ phu, ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ của ta thân mình. Trăm triệu không thể ra cái gì sai lầm nha Cô ý cắn trọng ở sai lầm hai chữ Chỉ mong trình hủ có thể hiểu ý lĩnh ngộ Ai ngờ này ngốc dưa dường như nghe không hiểu dường như Hay còn một mặt Tạ chắc phi nương nương chỉ điểm Vi thần tự nhiên lượng sức mà đi Nguyễn Lâm Nhứ liền cảm thấy người này thật là trẻ con không thể giáo Nàng đều ám chỉ đến như vậy rõ ràng Còn nghe không ra trong đó có quỷ sao Đến lúc đó bị người lộng đứa con hoang tới thật giả lẫn lộn Xứng đáng trình ra trên đầu đội non xanh nghe hà nàng thân là người ngoài, không tiện quá nhiều can thiệp hai vợ chồng việc tư, chỉ phải dắt Nguyễn Lâm Xuân tay, thân mật nói, nhị tỷ một đường lại đây, định là đói bụng đi. Ta làm phòng bếp bị hảo thiện, đều là thường ngày ngươi thích ăn thái sắc, ta tỉ muội hôm nay nên hảo hảo tụ một tụ. Nguyễn Lâm Xuân đành phải từ chối thì bất kính. Trình Hủ tuy không ở mời hàng ngũ, lại cũng tự phát tự giác đuổi kịp, hắn ở bên ngoài liền không thế nào ken ăn, cái gì đều nuốt trôi. Chờ vào trọng hoa cung, lại phát hiện cố dự cũng ở. Nguyễn Lâm nhớ mừng đến hai mắt tỏa ánh sáng, "Điện hạ, ngài không phải nói có việc muốn vội sao, sao lại về rồi?" Cố dự lạnh lùng nói, "Có quý nhân đại giá Quang Lâm, cô lại há có thể không làm tiếp khách." Nguyễn Lai like là nghe nói Trình Hủ vào cửa tin tức, cố ý chạy về, Trình Hủ hiện giờ thân phận không thể so từ trước, đã vì hoàng tử sư, người khác sao có thể chậm trễ? Lại vô dụng, chính mình cũng nên hỏi một chút đệ đệ công khóa, lúc này mới có vẻ vì huynh trưởng khí lượng. Vì thế ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Thế tử Xin mời ngồi. Mãn cho rằng người này sẽ lời nói khiêm tốn một phen, ai ngờ trình hủ nửa điểm tình cảm đều không nói, Hãy còn với thượng đầu ngồi xuống, toàn không có đem hắn vị này hoàng tử để vào mắt. Cố dự tức giận đến hàm giang phát ngỡ, nề hà thiên địa quân thân sư, hắn túng vì hoàng tử cũng diệt bất quá lần này tự, trình hủ là hắn lục đệ sư phó, cũng cùng sư phó của hắn không sai biệt lắm, hắn thật đúng là không thể so đo. Chỉ phải từ kẽ răng bài trừ một tiêu ý cười, thế tử không cần khách khí ở chỗ này liền cùng chính mình ra giống nhau vô câu vô thúc là được kỳ thật nào dùng đến hắn nói trình hủ cũng không đem chính mình đương người ngoài nóng hầm hập đồ ăn mới vừa vừa lên bàn hắn liền đem tốt nhất mới mẻ nhất mấy mâm đều bắt đến nhà mình phu nhân trước mặt chẳng sợ nàng một người căn bản ăn không hết những cái đó nguyễn lâm như nhưng thật ra khó được hiện ra khoan dung độ lượng khí lượng tới dù sao là giả dựng nguyễn lâm xuân này một chút lăn lộn đến càng tàn nhẫn chờ chân tướng cho hấp thụ ánh sáng sau kết cục chỉ biết càng thê thảm Ngẫm lại còn có điểm tiểu chờ mong đâu. Đến nỗi nàng chính mình, dù sao nhân thai ngén không gì ăn uống, mừng rỡ làm tạo ân tình, toại tún tún, cố dự ống tay áo, nhỏ giọng nói, người tới là khách, điện hạ vẫn là thông cảm chút đi. Cố dự giống như không quen biết nàng dường như, hôm nay đây là bị quỷ ám. Từ miệng nàng cư nhiên có thể nghe được thông cảm hai chữ. Thôi, cố dự dù sao cũng không đói bụng, trở về bất qua ứng cái cảnh, lược ngồi một khắc liền xe đi, vì thế làm tôi tớ lấy ra cất vào hầm rượu ngon. Vui vẻ nâng chén, thế huynh khó được tiến đến, người ta nhưng cần hảo hảo trẻ chén một phen. Chuẩn bị chút say lúc sau từ trong miệng hắn thám thính chút ngự thư phòng tình huống, cảnh thái đế hướng này thân thể không tốt lắm, càng thêm lòng nghi ngờ khởi lớn tuổi chút hoàng tử, lục đệ cái kia tiểu mau đầu lại không cần đề phòng, trình hủ làm sư phó, nói vậy hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được chút chiều chính tương quan. Bình thường cố dự là lười đến cùng với kết giao, cũng không cơ hội, nhưng hôm nay may mắn gặp dịp, đơn giản nói bóng nói gió. Đỡ phải một chuyến tay không? Ai ngờ trình hủ lại là lễ phép mà huyện cự, điện hạ hay là đã quên? Người ta thuê phòng đều có thai trong người, nên không uống rượu mới là, điện hạ cho dù mê rượu, tốt xấu cũng cần nhẫn quá này một trận chờ hai tử bình an sinh hạ lại nói. Cố dự dơ lên cao khởi chén rượu không khỏi cương ở giữa không trùng, người này năm lần bảy lượt hủy đi hắn đài, là trùng hợp vẫn là cố ý. Nguyễn Lâm như nghe không ra lời nói có gì không đúng, còn cảm thấy trình hủ nói được thực hảo. Tuy rằng Nguyễn Lâm Xuân có thai là giả, nhưng nàng có thai là thật sự nha, vì trong bụng bà bối, cũng nên tránh cho người thấy mùi rượu mới là. Nguyễn Lâm Như vì thế tuyển chuyển khuyên đủ, điện hạ, trình thế tử nói được có lý, chờ tiểu hoàng tôn sinh hạ, ngài muốn làm ba ngày ba đêm tiệc rượu đều thành, hiện giờ vẫn là trước nhịn một chút đi. Cố dự đột nhiên trừng hướng nàng, người này rốt cuộc đứng ở bên kia, luôn mồm giúp trình hủ nói chuyện, nên sẽ không nàng tư tâm luyến mộ tỷ phu đi. Cái này tiện tỷ. Nguyễn Lâm như hoàng sợ lại có điểm bị khuất, nghĩ thẩm nàng câu nào nói đến không đúng, chính mình rõ ràng là vì hòa hoãn không khí nha, thật là chó cắn lưỡi động tân không biết người tốt tâm, đoan người vì thế từng người vùi đầu lùa cơm, nguyễn lâm xuân là ăn cơm sáng lại đây, này một chút còn chưa tới điểm thời gian, cũng không phải rất đói bụng, thêm chi tịch thượng sơn chân đổ biển tuy rằng ngon miệng, nhưng hơn phân nửa dùng mỡ lợn lửa lớn nấu nướng mà đến, cho dù quý báu, nhưng rốt cuộc hơi hiện chán ngấy chút, nguyễn lâm xuân đối những cái đó gì bối vây cá không gì hứng thú duy độc một đạo ngao đến mãi bạch cá trích canh pha hợp nàng ăn uống nhưng là nàng luôn luôn sợ nhất thứ tuy rằng nóng lòng muốn thử lại không làm sao dám động chiếc đũa trinh hủ thấy thế liền đem những cái đó xương cá thượng thịt cá chóc ra tới liền khảm ở thịt tế thứ đều dùng tăm xỉa răng lấy ra canh cũng là dùng môi vớt lử quá lại thỉnh cấp nguyễn lâm xuân như thế tỉ mỉ chuẩn bị phương được một chén nhỏ không hề nguy hiểm canh cá là nguyễn lâm xuân phùng ở lòng bàn tay chậm rãi hưởng dụng nguyễn lâm Nhứ nhìn hết sức cực kỳ hâm mộ Cá chích canh không coi là cái gì, khó được chính là chỉnh thế tử này phân tâm tư, mặc kệ trong nhà như thế nào, ít nhất ở bên ngoài hắn chịu đối thế tử như vậy kiên nhẫn che chở, thật là cái cực phẩm hảo nam nhân. Nguyễn Lâm Như không chịu bị so đi xuống, vì thế liên tiếp dùng ánh mắt ý bảo, người hà cố dự giống như chú ý không đến nàng dường như, Nguyễn Lâm Như chỉ phải ho nhẹ khụ, làm lũng chỉ chỉ bàn bắt tiên trung ương, điện hạ, ta cũng muốn ăn cái kia. Cố dự không kiên nhẫn nói, ngươi không phải không yêu ăn cá sao. Nguyễn Lâm như nhéo giọng nói, làm thanh âm càng thêm nũng nịu. nhân ra hiện giờ thanh én, khẩu vị đương nhiên là có sở biến hóa, điện hạ sẽ không liền điểm này nhỏ nhỏ yêu cầu cũng không chịu thỏa mãn đi. Nguyễn Lâm xuân thiếu chút nữa làm canh cá cấp sặc, không hiểu được vị này ta mỗi ngày thường ở nhà hay không cũng nói như vậy, thật mệnh đại hoàng tử có thể chịu được. Con hảo cố dự không hỏi nàng như thế nào không chính mình thịnh, liền tính nàng kia tay ngắn với không tới, cũng có thể làm hạ nhân đại lao, mà là mặt tâm trưởng đứng dậy cấp Nguyễn Lâm Như hiệp một khối to thịt cá Nguyễn Lâm Như nhìn tuyết trắng thịt cá thượng đạo đạo tế thứ rất là bất mãn liền sẽ không cho nàng chọn đi lại nói nhìn một cái trình thế tử cỡ nào tinh tế nhưng nhìn xem cô dự mười phần không kiên nhẫn thần sắc Nguyễn Lâm Như không dám được một tức lại muốn tiến một thước chỉ phải vùi đầu ăn xong rồi thịt cá nhưng là nàng tâm tình không tốt những cái đó tiểu thứ lại quá mức rất nhỏ Nguyễn Lâm Như nào có công phu chậm rãi lựa một giận dỗi liền chỉnh khối nhét vào trong miệng kết quả không trong chốc lát Nàng liền che lại yết hầu, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Ở đây nha hoàn vũ già nhóm đều hoảng sợ, Nguyễn Lâm Xuân cũng không thể không đứng dậy quan tâm hỏi, ta muội có nặng lắm không? Không bằng thỉnh cái đại phu đến xem. Nay bị xương cá tạp hậu quả khả đại khả tiểu, càng miễn bản Nguyễn Lâm Nhứ còn có mang, vạn nhất như vậy đổ máu sinh mụ liền càng không xong. Đến nỗi dân gian tục chuyên nuốt cơm uống giấm linh tinh phương pháp, lại không dám ở hoàng tử phi trên người loạn dùng. Cố dự tuy rằng oán trách Nguyễn Lâm Nhứ quán sẽ sinh sự, nhưng nàng trong bụng rốt cuộc có hắn cốt đủ, toại vẫn là khẩn trương tiến lên, Như Nhi, khó chịu không, muốn hay không thỉnh thai ý nhỉ? Mắt thấy trong điện nhân nàng loạn thành một nồi cháo, Nguyễn Lâm như lúc này mới thè lưỡi, nghịch ngậm về phía mọi người triển lãm nàng hoàn mỹ không tổn hao gì ít hầu, điện hạ yên tâm, ta không có việc gì. Nguyên lai bất quá là trang bệnh, nàng còn tưởng rằng chính mình hành động thực đáng yêu đâu. Cố giữ mặt tâm trầm thẳng đá ngã lăn một bên về gầm, mang lên ý nghĩ phất tay áo bỏ đi. Nguyễn Lâm Như ngây ngốc tại chỗ. Nguyễn Lâm Xuân khẽ thở dài, "Ta muội, ngươi trò đùa này khai lớn nha." Vốn đang cho rằng Nguyễn Lâm Như người đang có thai, cố dự nhiều ít sẽ đối nàng có vài phần thương tiếc, nhưng nếu Nguyễn Lâm Như ngày thường đều là loại này diễn xuất, kia lại nhiều kiên nhẫn cũng đến hao hết, nói không chừng này một chút cố dự còn ngại nàng mất mặt, nếu không sao tiếp đón đều không đánh một tiếng, bỏ xuống khách nhân liền đi rồi. Lại xem trình hủ, vẫn là bắt phong bất động mà đi tới, chậm rãi tiêu diệt trong chén đồ ăn. Cho đến đêm cuối cùng một cái trong suốt cơm nuốt hầu như không còn, hắn mới cảm thấy mỹ mạng đứng dậy, không thể lãng phí lương thực. Nguyễn Lâm Xuân Nguyễn Lai like người này thật là tới cọ cơm. Chương 77 Hoài niệm ít nhất Nguyễn Lâm Xuân cái này thật tỷ muội sẽ không theo nàng đoạn. Nguyễn Lâm Xuân xem trình hụ bộ dáng hẳn là ăn được, liền muốn mang phu quân cáo lui, nàng chính mình trong bụng tuy có chút chống không, trở về lót lót bụng liền hảo, làm nàng tiếp tục lưu lại, khó tránh khỏi nuốt không trôi. Đến nỗi vẫn quỷ dạ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết Nguyễn Lâm nhứ, Nguyễn Lâm Xuân thật sự không tinh lực cũng không năng lực đi an ủi, cảm tình sự như người uống nước gấm lạnh tự biết, nàng liền tính đi khuyên, lại có thể khuyên ra cái cái gì tên tuổi đâu. Không phải nàng khoác lác, nàng bắt lấy Trình Hủ tâm nhưng vô dụng nửa điểm hoa chiêu, là kia trái tim tự phát tự giác hướng nàng dựa sát, ngẫm lại nàng thật sự thực may mắn. Nguyễn Lâm Xuân nhu tình đầy coi lòng nhìn Trình Hủ liếc mắt một cái, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau chào từ biệt. Ai ngờ Nguyễn Lâm Nhứ lại một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, vô vô góc váy thượng hôi nói, tỷ tỷ, ta tưởng thay quần áo, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nguyễn Lâm Xuân Nghe nàng khẩu khí giống như không có việc gì người, Nguyễn Lâm Như tố chất tâm lý bao lâu trở nên cường đại như vậy. Nàng nào hiểu được, Nguyễn Lâm Nhứ đều không phải là không thèm để ý cố dự đối nàng chậm trễ, chỉ là trước mắt có càng quan trọng sự phải làm, không rảnh lo thôi, nếu không có này đối nam nữ liều mạng ở trên bàn cơm tu ân ái. Chính mình lại như thế nào kích động hạ thất thố, còn làm tức giận điện hạ. Nguyễn Lâm Như cố nhiên hận phu quân không cho nàng lưu mặt mũi, nhưng nàng càng hận mời đến khách nhân, An không không tính, còn nghĩ đến phá hư nàng gia đình, thật là vớ vẩn. Nguyễn Lâm Như vốn dĩ tưởng đại phát từ bi vì Nguyễn Lâm Xuân bảo thủ giả dựng bí mật, nay một chút lại cảm thấy không cần, nàng liền phải xé mở này đối mỹ mãn phu thê biểu hiện giả dối, làm cho bọn họ rơi vào cùng chính mình giống nhau kết cục, lúc này mới thông khoái. Đương nhiên, ở kia phía trước nàng đến trước tìm được chứng cứ, cho nên nguyễn lâm nhứ đưa ra cùng đi sau phòng thay quần áo, chuẩn bị hảo hảo tìm hiểu đến tận cùng. nguyễn lâm xuân cùng trình hủ hai mặt nhìn nhau, biết nhất thời nửa khắc đi không được, chỉ phải lưu lại lại nói. nguyễn lâm nhứ xem hai người ánh mắt giao hội, một bộ cắt không đức, gỡ càng rối hơn tình trạng, trong lòng càng thêm cởi lạnh liên tục, ngoài miệng lại giả mù sa mưa nói, thế tử nếu có quan trọng sự, không ngại đi trước rời đi, ta sẽ tự phái người hộ tống nhị tỷ về nhà. trình hủ quyết đoán cự tuyệt. Không cần, ta mới dùng no rồi đồ ăn, nghỉ một chút vừa lúc. Tự nhiên là sợ này trong điện mai phục cơ quan an toán, sẽ đối hắn thê tử bất lợi. Phần 65. Thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, Nguyễn Lâm như âm thầm sinh khí, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn lưu lại cũng hảo, đến lúc đó thương lượng trực tiếp chọc thủng giả dựng, càng nhưng xem một hồi náo nhiệt. Vì thế xinh đẹp phân phó đi xuống, Hoa Mặc, cấp thế tử gia đảo một ly trà phổ nhị. Này xương lại nghĩ vai mà vãn khởi Nguyễn Lâm xuân cánh tay. Nhị tỷ, đi theo ta đi, ta còn có thứ tốt cho người xem đâu. Thay quần áo ở cổ đại là như xí đại danh tử, Nguyễn Lâm Xuân tự không tiện kêu lên chính hủ, khá vậy lặng lẽ niết một phen ngân châm ở trong tay, để ngừa có gì bất chắc. Ai ngờ Nguyễn Lâm Nhứ đều không phải là muốn thượng vê núc cờ, mà là lập tức mang nàng đi vào chính mình phòng ngủ, nguyên lai like nàng thật là tới thay quần áo. Đem dính lên rượu tí váy áo thay cho, Nguyễn Lâm Nhứ khác lấy ra một kiện hoa lệ lộng lây phục sức tới, chất liệu phảng phất là tơ lụa. Đồ án lại cùng đương thời lưu hành đa dạng rất là bất đồng đều không phải là đại khai đại hạt mẫu đơn Loan Phượng Lưu Vân linh tinh mà là Loang lổ điểm điểm phảng phất còn trộn lẫn kim phấn cùng bột bạc lồngốm chẳng sợ ở ảm đạm ánh sáng hạ cũng có thể rực rỡ lấp lánh Nguyễn Lâm Nhứ cười nói đây là Tây Dương vận tới tinh xa lụa tỷ tỷ nhìn còn được chứ xác thật có điểm châu Âu thời Trung cổ cung đình phong vị Nguyễn Lâm Xuân gật đầu rất không tồi Tuy rằng giá trị chế tạo chưa chắc so được với theo phường những cái đó nhưng mọi việc vật lấy hi vi quý như vậy ngàn dặm xa xôi đường xa mà đến quang phí chuyên trở cầu tiêu phí không tử nguyễn lâm như đắc ý nói này vẫn là ta có thai khi quý phi nương nương thưởng trong cung tổng cộng chỉ phải hai kiện một kiện thưởng hoàng hậu một kiện thưởng quý phi chỉ là ta hiện giờ sùi cái bụng xuyên này thân siêu mỹ không khỏi trói buộc nhưng thật ra xứng tỷ tỷ ngươi chính thích hợp nói xong đánh giá nguyễn lâm xuân trắng non khuôn mặt vốn dĩ chỉ là một câu vô tâm khen tặng nhưng hôm nay dưới đèn tế chiếu Lại phát hiện Nguyễn Lâm Xuân thật đảm đương nổi những lời này, chẳng sợ ở như vậy ám trầm ánh đến hạ, nàng ra thịt lại liền một tia tì vết đều không có, bạch lộ ra hồng, phá lệ hảo khí sắc, so ngày Xuân Thịnh phóng đào hoa còn tiểu diễm đoàn người, hồn không giống chính mình, vừa tiến vào thời gian mang thai liền sinh ra không ít đốm đen, liền cánh mũi cũng chưa tử. Trước nhìn tú khí, hảo sinh phiền lòng. Nguyễn Lâm Như càng thêm khẳng định người này là giả dự, nào có nữ tử mang thai còn có thể bất biến xấu Hôm nay nàng Phi sẽ xuống kia tầng họa bỉ không thể. Vì thế theo mới vừa rồi câu chuyện nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng cùng ta so đo, hoa phục còn phải xứng mỹ nhân, toàn ra hà tất lý luận này đó đâu. Nguyễn Lâm Xuân Buồn không nghĩ bắt người tay đoạn, nhưng xem Nguyễn Lâm như thái độ như vậy kiên quyết, đành phải vui lòng nhận cho, bất quá nàng cũng sợ sinh ra kinh tế tranh cãi, liền nói, ta sao có thể lấy không muội muội đồ vật quay đầu lại ta sẽ ấn thị trường đem bạc chết hiện, chỉ đương ra tiền mua ngươi cái này cũng miễn cho người ta tỷ mọi lòng mang khúc mắc, có thể giảm bất tổn thất nguyễn lâm như đương nhiên cao hứng, nhưng tưởng tượng đến nguyễn lâm xuân cái gọi là bạc cũng là từ kia mấy gian cửa hàng kiếm tới, nàng không cấm tâm sinh oán hận, hôm nay càng không thể buông tha kẻ thù. nguyễn lâm như ôm kia kiện tinh xa lùa, doanh doanh đi hướng mép giường, tỷ tỷ, ta tự mình vì ngươi thí xuyên đi. nguyễn lâm xuân không quen cùng người tứ chi tiếp xúc, trừ bỏ đại hôn ngày ấy tân nương trang quá mức dường già, không thể không để cho người khác đại lao ngày thường nàng đều thói quen tự tay làm lấy, nguyễn lâm nhứ bỗng nhiên trở nên như vậy nhiệt tình, cũng làm nàng có điểm cách hứng, tạ tuyển cự nói, không cần, ta chính mình tới liền hảo. nguyễn lâm nhứ đang muốn mượn cơ hội nhìn xem nàng bụng, nơi nào dung nàng cự tuyệt. một mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà tới gần, một mặt liền như hổ rình mồi đi bái nàng xiêm y thiề, cùng cái biến thái sắc ma dường như. nguyễn lâm xuân nghĩ thầm nguyên nữ chủ bao lâu nhiều ma kính chi hảo, nàng nhưng chịu không nổi, vội vàng tránh ra. Hai người liền hình thành ngươi truy ta đuổi trận thế. Hoàng loạn chung còn đem trong phòng bác cổ giá cấp chạm vào đổ. Trình hủ nghe thấy động tĩnh, liền buông trong tay trùng trà, muốn qua đi nhìn một cái. Họa mặc vội và ngăn lại, công tử không thể, vẫn là làm nô tỉ hầu hạ ngài đi. Một mặt liền đi giải trên đầu trâm cải, làm tóc đen như thác nước rũ xuống. Đây là chắc phi nương nương công đạo, làm nàng tận lực bám trụ trình thế tử, bằng không, liền vu cáo xưng thị phi lễ, chắc phi nương nương nói, chính xác nháo phá cũng không sợ. Còn sẽ trợ nàng gả tiến quốc công phủ đường, cái gì nương đâu. So với ở Trọng Hoa cung nhậm người sai phái, đương nhiên vẫn là ra cung càng thêm tự tại, huống hồ, cấp như vậy tuấn mỹ nam tử làm thiếp, đến tột cùng cũng không tính chuyện xấu. Hoa Mặc trộm ngó mắt trước người người, trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ tới. Trình Hủ không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, những cái đó trong cung dơ bẩn, nghe cũng nghe nhiều, hắn không giận phản cười, người cho rằng như vậy là có thể uy hiếp đến ta sao? Hoa Mặc nghe thế trầm tĩnh miệng lưỡi, Lại không nhịn được co rún lại một chút, nàng đương nhiên biết trình ra không phải dễ đối phó, vị này thế tử ra cũng không giống bề ngoài như vậy nọa thiện dễ khi dễ. Nhưng, phàm là nam tử cùng nữ tử một chỗ, luôn là nữ tử ở vào như thế, chỉ cần nàng lột sạch xiêm y đi hè, sự tình liền nói không rõ, hơn phân nửa là trình thế tử bắt nạt nàng, đến nỗi thành công gả tiến quốc công phủ sau có thể hay không có người cho nàng mặt nhìn. Nàng là trong cung gia tới người, chẳng lẽ còn có thể vô thanh vô tức bị giết khẩu. Đại điện hạ cũng không thể chịu được, chỉ cần thử một lần, vận mệnh của nàng liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Này ý niệm phương chợt loay quá hoa mặc còn chưa tới kịp cởi áo, liền nhìn đến đối diện nhân thủ Trung ly nổ lớn rơi xuống đất. Trình Hủ chỉ vào kia vài miếng vỡ vụn sứ men xanh, khẽ cười nói: Đây là những diêu tiến cống danh sứ. Ngươi nói, là ta chính mình không cẩn thận đâu, vẫn là ngươi cái này nô tỳ cố ý quăng ngã phá. Hắn lời nói nghe không ra nửa phần hiếp bức ý vị. Nhưng Họa Mặc thân mình lại nhịn không được run rẩy lên, nàng như thế nào đã quên, thế tử gia luôn luôn hào khiết, sử dụng ly bàn chén tràn toàn vì tự bị, chính gia lại là như vậy giàu có và đông đúc, tùy tiện một kiện lấy ra tới đều không ngừng trăm kim, nàng về điểm này kẻ hèn tiền tiêu vặt như thế nào đòi đến khởi. Lúc này Họa Mặc nào còn dám nghĩ lại người này hay không ý định lừa dối, nàng cũng không dám đánh cuộc cái kia vấp nhất, vội vội vàng cắm hảo trâm cài, biết nghe lời phải mà qua đi dẫn đường, đại nhân, ta đây liền mang ngài đến sau điện. Trình hủ trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng chi sắc, hắn lại như thế nào vung tiền như rác, ra cửa bên ngoài, cũng không cần sử dụng quá quý báo đồ vật, kia bất quá là một con bình thường sứ men xanh ly mà thôi. Đương nhiên, hủ ngốc tử là đủ dùng. Chờ tới rồi cổng vòm sau một gian phòng ngủ, hoa mặc liền sợ hãi nghỉ chân, đại nhân, chắc phi nương nương nói vậy liền ở bên trong. Trình hủ nghiêng thai nghe xong nghe, tựa hồ không có gì quá lớn động tĩnh, chỉ nghe khe khẽ người ngữ đang muốn làm họa mặc đi vào nhìn một cái đến tuyệt cùng, Nguyễn Lâm Xuân đã đẩy cửa ra tới, Phu quân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trình Hủ Tâm nói ta này không phải lo lắng ngươi, cho đến thấy Nguyễn Lâm Xuân lông tơ không tổn hao gì, liền tóc mai đều là tề tề chỉnh chỉnh, lúc này mới bình tĩnh trở lại, chỉ lấy làm lạ hỏi, ngươi như thế nào thay đổi thân siêu mỹ liề? Nguyễn Lâm Xuân khổng tước xuề đôi mỹ mỹ mà xoay cái vòng, đẹp sao? Nàng như vậy thông dong tự tin khí thế, vô luận cái gì kiểu dáng đều có thể thành công khống chế. Trình hủ trong lòng cố nhiên là khen ngợi, ngoài miệng lại sẽ không nói như vậy, chỉ nói, quá hoa lệ, người xem quá mắt. Nguyễn Lâm Xuân đữ môi, ngươi nói thẳng mặc cho ngươi xem liền xong việc. Người này tính tình nàng hiện giờ cũng coi như sờ soạn thấu triệt, cái gì thứ tốt đều thích cất giấu, bao gồm người, sợ nàng ở bên ngoài chê hoa gẻo nguyệt dường như. Trình hủ đỏ mặt lên, thân là một cái nam tử như vậy thích thán giấm, thực sự đang không được nơi thanh nhã. Bất quá Nguyễn Lâm Xuân lại là giỏi về thông cảm. Bản thân nàng cũng không phải ái khoe ra cá tính, ta cũng thấy nhan sắc quá diễm chút, vẫn là chờ bình an sinh sản lúc sau lại xuyên ra tới gặp khách đi. Nguyễn Lâm như mắt thấy này đối nam nữ không coi ai ra gì mà giao lưu cảm tình, trong lòng càng thêm cùng ăn lạn quả hồng dường như, lại toan lại sáp, nhị tỷ mới vừa rồi ta dặn dò ngươi nói, ngươi nhưng đến nhớ kỹ trong lòng, đừng trở thành gió thoảng bên thai mới là. Nguyễn Lâm Xuân Nói thực ra, nàng một chút làm không rõ Nguyễn Lâm như hành động có gì ý nghĩa. Mới vừa rồi thay quần áo khi liền nhìn chằm chằm nàng bụng không bỏ, trong chốc lát nói Thái Bình, trong chốc lát lại nói hâm mộ nàng vòng eo còn như vậy tế, nhìn đối phương bộ dáng, hận không thể tự mình thượng thủ sờ sờ mới tính xong. Nguyễn Lâm Xuân nói, ta muội không cần lo lắng ta, vẫn là thiện tự trân trọng vì nghi. Rõ ràng ám chỉ nàng cùng cố giữ cảm tình không mục. Nguyễn Lâm nhớ nghe vào bên hai, khó tránh khỏi lại là một trận phiên chàng rào dạ dày mà khó chịu, hận không thể lập tức chọc thủng người này giả dựng bí mật. Nhưng nghĩ lại vẫn là nhận nhẫn lại nói, Nguyễn Lâm Xuân Thắng còn như vậy thiện, nhìn cũng nhìn không ra cái gì, chờ lại quá 2-3 tháng, nàng không thể không dùng đồ vật tới giả mạo đại bụng khi, lại đi hoàng hậu trước mặt tố giác, kia mới có trò hay nhưng xem đâu. Nguyễn Lâm như cường chống gương mặt tươi cười tiễn đi hai vị khách đi đến, quay đầu lại liền mặt trầm xuống hỏi hoa mặc, như thế nào? Hôm nay vốn là một hòn đá ném hai chim, thứ nhất tìm hiểu Nguyễn Lâm Xuân co thai hư thật, thứ hai đem hoa mặc xếp vào tiến trình ra làm tháng tử. Dù sao này chân tâm đại thật sự, cùng với chờ nàng tương lai nhắm vào cố dự làm ra phản bội chủ việc, không bằng nhân lúc còn sớm tông cổ đi ra ngoài lại nói. Hoa mặc khiếp đảm lắc đầu, trình thế tử đề phòng vô cùng, nô thì thật sự vô kế khả thi. Nguyễn Lâm nhứ nhẹ nhàng cắn môi, xem ra Nguyễn Lâm Xuân thủ đoạn quả nhiên lợi hại, chẳng sợ có thai, lại vẫn là có thể đem nam nhân nhà mình bá chiếm đến tích thủy bất lẩu, không, nói không chừng trình hủ đúng là xem ở Nguyễn Lâm Xuân có thai thượng mới nơi trốn rộng rãi chưa chắc không nghĩ tới loại chuyện này. Nam nhân nào có không nặng sắc, huống chi Nguyễn Lâm Xuân mặc dù giả dựng, vì diễn đến rất thật chút, nhất định không chịu cùng Trình Hủ cùng phòng. Trình Hủ chỉ sợ đã sớm tịch mịch khó nhịn, người này lâu khoáng hơn 20 năm, hiện giờ mới nếm thử cá nước tư vị, nơi nào dứt bỏ đến hạ. Nguyễn Lâm như vì tỷ tỷ Hiền Huệ thanh danh suy nghĩ, cũng đến giúp nhà mình tỷ phu phân ưu, vì thế hưng phấn chạy tới hoàng hậu trong cung, Thỉnh hoàng hậu ban mấy cái tuổi trẻ mỹ mạo cung tỷ đến trình ra cho rằng thị thiếp làm tốt quốc công phủ nhiều hơn chạy dài hậu tự. Trình hoàng hậu nghe lời này chẳng ra cái gì cả, tự nhiên lười đi để ý, bất quá Nguyễn Lâm như một ngữ nhưng thật ra nhắc nhở nàng, thần tử nhóm ra sự không nên nàng quản, nhưng nàng thân là mẹ cả, các hoàng tử vẫn là đến quan tâm một vài. Vì thế thả ra khẩu phong, muốn ban mấy cái cung nữ đến trọng hoa cùng, vì Nguyễn Trắc phi chia sẻ dựng chung vất vả, Nguyệt Quý phi vừa nghe nhưng có lường, há có thể dung tiêu phòng điện người tiến vào, kia không thành chói lọi dáng điều sao? Vì thế vì khao thưởng nhi tử, cũng vì đổ trình Hoàng hậu miệng, Nguyệt Quý Phi tự mình đem bên người người thả ra một bát, làm các nàng đi trọng hoa cung hầu hạ đại hoàng tử, cũng không nói rõ cái gì vị phân, ngụ ý, toàn bằng nhi tử tâm ý xử trí, hắn nếu là thích, toàn bộ thu dùng đều thành, như thế đã không ngại thanh danh, cũng ngăn chặn tiêu phòng điện âm yêu. Duy độc Nguyễn Lâm nhớ khổ không nói nổi, nhìn những cái đó tuổi trẻ kiều nột, mỹ diễm như hoa cung tỷ, nàng thâm hối không nên vác đá ấn vào chân mình. Nàng rõ ràng là đi giúp trình ra muốn người, sau này đó hổ ly tinh sẽ đến chính mình trong cung đâu. Nhân là trưởng giả ban tặng Nguyễn Lâm Nhứ cũng không dám dễ dàng tống cổ, ngược lại đến cười nịnh nọt mỗi ngày tỉ muội tương xứng. Lúc này nàng ngược lại hoài niệm khởi Nguyễn Lâm Xuân hào tới, ít nhất Nguyễn Lâm Xuân cái này thật tỉ muội sẽ không theo nàng đoạt nam nhân. chương 78 Đoàn tụ hồi đến sớm không bằng hồi đến xảo Nguyễn Lâm Xuân nghe nói Nguyễn Lâm Nhứ đi cầu hoàng hậu ban cung nữ cấp trình ra, trong lòng cũng là cảm thấy vô ngữ. Người này thật là nhớ ăn không nhớ đánh, tổng ái làm chút hại người mà chẳng lích ta sự, chớ nói thần tử nhóm gia đình không cần phải nàng một cái hoàng tử chắc phi can thiệp, liền thật là vì thanh danh suy nghĩ, cũng không nên hướng trong cung thảo người, bên ngoài lương thiếp không nhiều lắm đến là. May mà hoàng hậu anh minh, không nghe Nguyễn Lâm Như những cái đó lời nói ngu xuẩn khuyến khích, ngược lại vừa hóa giải vừa công kích, cấp trọng hoa cung tìm chút phiền toái, cái này Nguyễn Lâm Nhưn nên có đến nỗi. Hiện giờ nàng lại tưởng tố khổ, Nguyễn Lâm Xuân cũng kiên quyết sẽ không đi chưa thấy qua như vậy bạch nhãn lang nhân vật chuyên sẽ cho nhà mình thân thích tìm phiền thoái thậm chí còn ghét phòng tập ô nguyễn lâm xuân liền kêu kiện tinh xa lụa cũng không nghĩ xuyên dứt khoát thành áp đáy hòm bài trí chờ đến lúc đó nguyễn lâm như sinh hoàng tử hoặc hoàng nữ lại mang qua đi trí lady đỡ phải nàng còn phải lo lắng tìm trang phục đương nhiên xem ý gì tiền là không thể tỉnh nguyễn lâm xuân hỏi thăm này tơ lụa thị trường mặt khác bị một phong bạc chuẩn bị làm trình hữu thuận tiện đưa đi trình hủ lại bỏi dường như lắc đầu Ngươi vẫn là mặt khác tìm người đi. Nguyễn Lâm Xuân cảm thấy hắn biểu tình thập phần khả nghi, chẳng lẽ là sợ hai thấy Ôn Hương Nguyễn Ngọc sẽ cầm giữ không được? Những cái đó mỹ mạo cung tỷ nghe nói đều là Nguyệt Quý Phi tỉ mỉ chọn lựa người, tự nhiên phá lệ không tầm thường. Nguyệt Quý Phi nói không chừng sợ các nàng mê hoặc hoàng đế đi, mới ngạnh muốn đuổi ra cung đâu. Trinh Hủ Tâm nói hắn đương nhiên cầm giữ được, hắn là sợ người khác thấy chính mình sẽ cầm giữ không được. Một cái hỏa mặc liền qua sức, ai biết trọng hoa cung còn có thể dùng ra thủ đoạn gì tới? Có thể thấy được nhân sinh đến quá mức tuấn tiếu tiêu sái cũng phi chuyện tốt, dễ dàng mời chào đào hoa, mang đến phiền thoái. Nguyễn Lâm Xuân xem hắn nghĩ mình lại xót cho thân tự đắc này nhạc bộ dáng, nhịn không được gì cười ra tiếng tới, kia tìm ai hảo. Nếu tùy tiện thỉnh cái nô buộc mang đi, đảo nên nói chúng ta cẩu cắn xem người thấp, ý định chấm trễ. Trình hủ suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, bực này chuyện tốt, vẫn là nhường cho đại ca đi. Từ phương thị quyết tâm cùng trình phong hòa ly lúc sau, còn mang đi tuyệt bút của hồi môn. Nhị phòng đến nay vẫn chưa gượng dậy nổi, thêm chi nguyên bản ngậm, kẻo đùa cháu ngậm tưởng rơi vào giỏ che múc nước công dạ chẳng. Trương nhị phu nhân đã đau lòng tôn tử, lại đau lòng bạc, người đều sầu bị bệnh. Hiện giờ nghe chất nhi nói có cái hảo sai sự, phải đi một chuyến trọng hoa cung. Trương nhị phu nhân vội không ngừng mà đáp ứng xuống dưới, một mặt thỉnh người tìm trình phong. Này hôn trưởng tiểu tử hiện giờ suốt ngày không về nhà, từ phía trước thị ở khi còn có thể thoáng khuyên can hai câu, hiện tại khê ngược, liền cái quản thúc người của hắn đều không có. Trương nhị phu nhân sợ hắn ngày nào đó gặp phải thai họa tới, hoặc là bị sòng bạc dụ rỗ, bồi đến táng ra bại sản. Vốn định cầu trình hủ hỗ trợ, cho hắn ca ca ở trong chiều xếp vào cái hảo sai sự, nào biết trình hủ nói chính mình cái này hoàng tử sư bất quá chức xuông, ở hoàng đế trước mặt căn bản nói không nên lời, càng đừng nói muốn quan, này đương nhiên là tìm cớ, không thấy hoàng đế đối hắn coi trọng bộ dáng. Trương nhị phu nhân cảm thấy đại phòng thật là máu lạnh, vinh hoa phú quý chỉ đồ chính mình hưởng thụ, Nửa điểm cũng không chịu phân huệ với người. Hiện giờ khó khăn được một cơ hội, Trương Nhị Phu Nhân đương nhiên không chịu bỏ lỡ, một mặt túi đầu không lưng hướng Trình Hủ nói lời cảm tạ, một mặt đối Nhi Tử ân cần dạy bảo, cần phải muốn hắn thành thành thật thật đi xong lần này. Trình Phong rất là bất mãn, này không phải đem ta đương chạy chân sai xử sao? Trương Nhị Phu Nhân cảm thấy Nhi Tử thật là ngu xuẩn, ngươi không nghĩ, đại điện hạ là người bình thường có thể gặp gỡ. Bao nhiêu người ngàn lượng kim vạn lượng bạc mà chuẩn bị, cũng không thấy hoàng tử một mặt Hiện giờ bất quả muốn ngươi đưa cái đồ vật, ngươi liền ra sức khước tử, ngươi không muốn, có rất nhiều người nguyện ý. Không thấy ngươi kia mấy cái tộc huynh mấy ngày nay ba ba mà chạy tới hỏi năm lễ, còn không phải là muốn chạy ngươi nhị đệ chiêu số sao. Trình phong tuy đối trình hủ hiện giờ quyền thế hâm mộ ghen tị hận, pha không muốn cùng với cùng lưu mà ô, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, dù sao là đường huynh đệ, vì cái gì không thể lợi dụng. Nước phủ xa còn không lưu người ngoài điền đâu. Vì thế cố mà làm đồng ý, rồi lại ước lượng trong tay kia túi bạc. Tuy rằng là Nguyễn Lâm Xuân cấp Nguyễn trác Phi siêm ý ghề tiền, nhưng nếu là đánh giá chắc, nào có như vậy tinh chuẩn. Nếu hắn trộm từ bên trong thuận đi trên dưới 120 bạc, nghĩ đến cũng không có người sẽ phát giác đi. trương nhị phu nhân vừa thấy hắn kia lén lút bộ dáng liền biết hắn suy nghĩ cái gì, tức giận nói, ngươi cho ta thành thật chút, đừng nghĩ ở bên trong pha rối Thật là, chưa thấy qua như vậy kiến thức hạn hẹp, thằng có thể cùng đại hoàng tử leo lên giao tình, này những ngân lượng còn sợ kiếm không tới. Không đáng nhân tiểu thất đại. Vì thế mọi cách dặn dò, được đến bảo đảm lúc sau, Phương buông tay phóng hắn rời đi. Mãn cho rằng trọng hoa cung sẽ lưu hắn dùng cái cơm gì đó, dù sao cũng là thân thích, ai ngờ còn không đến hoàng hôn người liền đã trở lại. Đối mặt mẫu thân dò hỏi ánh mắt, trình phong lắc đầu, đại điện hạ không ở. trương nhị phu nhân hảo sinh thất vọng, kia chắc phi nương nương đầu. Không có đại hoàng tử, có thể đi thông nguyễn Trắc phi chiêu số cũng là không tuổi không phải nàng tội phồng. Nhà mình nhi tử đối đại nữ nhân vẫn là rất có vài phần bản lĩnh, nói ngọt lại sẽ lấy lòng người, tuy rằng cũng thừa quá, nhưng nếu hắn không đủ phong độ nhẹ nhàng, kia dương châu tiện tỷ cũng sẽ không chọn chung hắn vì con ngồi, trăm phương nghìn kế muốn gả tiến trình ra. Trình phong biết mẫu thân ý tứ, nhưng hắn thật sự nhất không nổi tinh thần đi định hót nguyễn lâm nhứ, vị này chắc phi nương nương trang dung quái dọa người, phấn đổ đến lại hậu lại đùng, cùng cái cương thi giống nhau. Nghe nói đại hoàng tử đã có hơn nửa tháng chưa từng đến nàng trong phòng nghỉ trọ hắn nếu là đại hoàng tử cũng không cái kia dũng khí cả đêm đối mặt nhưng thật ra quý phi nương nương ban cho cung tỷ bên trong có chút thực sự không tồi trình phong nhớ tới như cũ thản nhiên hướng về so với hoanh anh một thân phong trần vị này đó cung nga đều bị mạo nếu đạo lý lạnh như băng xương xem chắc phi nương nương ý tứ tựa hồ ước gì hắn lánh mấy cái trở về đâu trương nhị phu nhân kinh ra một thân mồ hôi lạnh ngươi nhưng đừng cho ta thêm phiền kia trong cung tới chính là dễ đối phó sao nàng tưởng cho chính mình tìm con dâu nhưng không nghĩ tìm cái tổ tông, huống chi, nguyệt quý phi ban cho những cái đó tỷ nữ cũng gần một tháng, chưa chừng đã bị đại hoàng tử thu dùng quá, nếu bí mật vụng trộm đến mang thai, chẳng phải có tổn hại trình gia huyết mạch thuần khiết, đại hoàng tử biết cũng không thể thiện bãi cam hưu. Trình Phong nói: "Nương, ngài đem ta tưởng thành cái gì? Ta đương nhiên không phải loại người như vậy." Hắn tự nhận là vẫn là rất có quân tử phong độ, dưa hái xanh không ngọt, những cái đó cung nữ nếu không thích hắn, hắn cần gì phải ba ba mà đem người cưới vào cửa không phải chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Huống hồ, cho dù Mỹ mạo tuyệt luân, tính tình quá mức lãnh nạnh, cũng chỉ có thể trở thành một kiện bài trí xem xét. Hiện giờ hắn phản hoài niệm khởi Phương Thị ôn nhu phục tùng, chẳng sợ không vì của hồi môn, Phương Thị cũng là nhất lưu hiền thê người được chọn, nghe nói Phương già cũng không chịu muốn nàng, không khỏi vị này vợ cả lưu lạc bên ngoài bơ vơ không nơi nương tựa, hắn vẫn là đại phát tử bi đem nàng tiếp trở về đi. Chỉ cần Phương Thị chịu trở về nhận cái sai. Hắn liền đem trước kia quá vãng xóa bỏ toàn bộ, rốt cuộc anh anh đã bị đuổi đi. Trong phủ dù sao cũng phải có cái chủ trì nội trợ người, cũng miễn cho ban đêm khâm hàn gối lãnh. Trình Phong này xương làm mộng đẹp, Nguyễn Lâm Xuân thì tại Tân Xuân tiến đến phía trước, tự mình đi một chuyến cửa hàng. Mỗi vùng cửa ải cuối năm đều là kiểm kê trướng mục tốt nhất thời tiết. Tuy rằng cao trưởng quầy cùng vương trưởng quầy đều hứa hẹn sẽ đem nguyên sổ sách đưa tới trình gia cung nàng tế duyệt, nhưng Nguyễn Lâm Xuân tình nguyện không chối từ lao khổ mà chạy này một chuyến gần nhất ở công nhân trong lòng lưu lại ấn tượng tốt thứ hai cũng miễn cho trường nhị phu nhân nhân cơ hội tống tiền lần trước đi trọng hoa cũng không mất được chỗ tốt nàng trong lòng chính đoán chắc đâu thằng bị nàng đụng phải vài vị trưởng quầy đưa năm lễ há có không lao đem du nguyễn lâm xuân hư hư ấn bụng ở sát cửa sổ quầy bên cạnh bay nhanh lần xem trứng ngủ một bên cùng hứa di nhân nhàn thoại việc nhà hứa di nhân tới mua ăn tết dùng phấn mặt nàng phụ thân mới vừa thăng thượng thư lui tới khách cửa nối liền không dứt Nàng gái này thứ nữ hành động càng thêm không tự do, hôm nay cũng là tìm cơ hội mới chôn em ra tới, nếu không thật khó cùng Nguyễn Lâm Xuân thấy thượng một mặt. Đương nhiên lần này gặp mặt cũng phi trùng hợp, mà là cố ý, nàng biết Nguyễn Lâm Xuân muốn tới cửa hàng tới, tưởng cùng nàng hỏi thăm một chút Nguyễn Chí giận tin tức. Phần 66. Nguyễn Lâm Xuân có thể lý giải nàng bức thiết, nhưng chuyện này cấp cũng cấp không tới nha, nàng thẳng thắn thành khẩn mà nói cho hứa di nhân, Nguyễn Chí Dận năm nay không nhất định có thể hồi, nghe nói người đột quyết xâm phạm biên giới. Biên quan có mấy chỗ nổi lên không nhỏ cọ sát, tuy rằng không tính là cái gì đại chiến sự, nhưng cảnh rơi tuyến thượng không thể không người canh gác. Nguyên trí giận cái này, bách phu trưởng đương nhiên cũng đến tận tâm tận lực giữ gìn đại chu triều ăn. bình huy hổ. Từ thôi thị cùng nguyễn hành chỉ hòa ly sau hầu phủ không khí cũng thật sự xấu hổ, giả như một nhà đoàn tụ, nên như thế nào đón gió tẩy trần đều là vấn đề, chi bằng không trở lại an tết hảo. Hứa di nhân cầm nóng nhìn phương xa, ai thở dài, hắn lại không trở lại. Ra liền già rồi. Nguyễn Lâm Xuân khó được thấy nàng như vậy thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, liền tài nữ rụt rẻ cũng không để ý, vốn định dễ cận, nhưng tư cập hứa Di Nhân tình cảnh vẫn là trầm mặc xuống dưới, hứa ra thăng trước, hứa Di Nhân hôn sự càng thêm trở thành lợi thế, hứa thượng thư mặc dù không đem nàng đính hôn cấp nhà cao cửa rộng hiện hoạn, tốt xấu cũng cần tìm gái thanh niên tài tuấn. Nguyễn Chí giận khoảng cách kỳ vọng thật sự kém xa điểm, hứa Di Nhân chưa chắc nhìn không tới hai người kết hợp đủ loại khó xử. Nhưng nàng để ý lại phi cuối cùng kết quả, mà là Nguyễn Trí giận hay không đối nàng có tâm, suốt trinh hơn nửa năm, đến nay liền thư tử cũng chưa đã tới một phong đâu. Khó trách nàng bẹp miệng, một bộ canh cánh trong lòng bộ dáng. Nguyễn Lâm Xuân chỉ có mỉm cười, kỳ thật Nguyễn Chí giận mỗi lần đơn độc gửi cho nàng thư nhà bên trong, đều sẽ ở tin sau tiện thể mang theo một bút, hỏi cập hứa di nhân hay không mạnh khỏe, mà này đó thư nhà nàng cũng đưa cho hứa di nhân xem qua. Đại khái hứa di nhân chú ý chính là hắn một hai phải trốn trốn tránh không đủ dũng khí đi. nhưng nguyễn trí giận lại há có thể thật hướng hứa ra gửi thư. thằng bị hứa thượng thư đã biết, hứa gì nhân tình cảnh chỉ biết càng tao. tình yêu là lý tưởng, nhưng quăng có tình yêu cũng là không đủ. nguyễn lâm xuân làm người đứng xem, không thể thay thế hai người bọn họ bất luận cái gì một người làm quyết định, nàng chỉ có thể yên lặng mà nhìn chăm chú vào. kỳ nguyện này đối có tình nhân có thể trung thành thân thuộc. chứng mục đã đối xong, nguyễn lâm xuân đỡ eo đứng dậy. hôm nay thời tiết Hàn tẩm tẩm. Không bằng trở về mời ta nương nấu sủi cảo ăn đi, ngươi muốn hay không tới? Đồng chí đều qua, ăn cái gì sủi cảo? Hứa Di nhân ngoài miệng ghét bỏ, hai tay lại thành thật sam Nguyễn Lâm Xuân bả vai, chuẩn bị một khối đi thôi ra cọ cơm. Nguyễn Lâm Xuân nhớ rõ nàng thích ăn thịt dê sủi cảo, toại thuận tiện đến chợ thượng cắt hai cân thịt dê, nàng chính mình còn lại là đậu cái thịt heo cải trắng nhân, nhất nguyên thủy cũng là khó nhất quên được vị. Hai người nhân khi cao hứng đi vào bờ sông trong nhà, Hứa Di nhân đảo khách thành chủ làng Nguyễn Lâm Xuân cái này thai phụ ngồi nghỉ tạm, nàng bản thân tắc tính toán đến phòng bếp trợ thủ, ai ngờ mới vừa buông đồ vỡn, liền nhìn đến một cái phong trần mệt mỏi thân ảnh vào cửa. Nguyễn Chí giận rộng lớn đầu vai cư nhiên khiêng nửa phiến dương, chiều nàng cười, lộ ra hai bài trắng tinh răng, hứa ra muội muội. Hứa Di Nhân chỉ cảm thấy xoang mũi đau sót, phảng phất có thứ gì muốn chảy ra. Nguyễn Lâm Xuân tâm nói, thật là hồi đến sớm không bằng hồi đến xảo a, sấn này hai người tấn tô đường tỉnh, nàng có thể ăn nhiều một chút sủi cảo. Trương 79. Phong thưởng có người vui mừng có người yêu. Nguyễn Lâm Xuân cố ý đương cái chi tình thức thú hồng nương, bất đắc dĩ kia hai người thật sự bùn nháo chết không lên tường. Nàng này xương đều mau ăn nửa đĩa sủi cảo, Nguyễn Chí giận cùng hứa di nhân vẫn là ngươi xem ta ta nhìn ngươi, lời nói cũng không nói nửa câu, chỉ là chưa đầy nhiệt lệ lẫn nhau chăm chú nhìn. Đóng phim điện ảnh cũng chưa như vậy có sát. Nguyễn Lâm Xuân ho nhẹ khụ, vốn định nhắc nhở hai người bọn họ nhanh hơn tiến độ một tố nỗi lòng. Ai ngờ ở kia hai người nghe tới lại tưởng cảnh cáo giống nhau, Nguyễn Chí giận vội vàng xoay người, đem nửa phiến dương kéo dài tới phòng bếp đi, chuẩn bị dùng dao trẻ tuổi đại tá tám khối. Hứa Di nhân tắc đỏ mặt dịch đến Nguyễn Lâm Xuân trước người, tùy tay gấp một cái thịt dê trưng sủi cảo hướng trong miệng đưa. Sau đó liền lạch cạch rớt đến trên mặt đất. Nhưng nàng nửa điểm không cảm thấy, si ngốc ngây ngô cười, phảng phất kia trống không một vật chiếc đũa tiêm so thịt dê nhân còn có tư có vị. Nguyễn Lâm Xuân may mắn nàng không phải Hứa Di nhân mẫu thân nếu không thấy nữ nhi như vậy hoa si bộ dáng thế tất đến vô cùng đau đớn may mắn nguyễn chí Dận cũng là cái có tâm đều không phải là không thể phó thác trung thân hắn không yêu dê bỏ thịt này đó ngại thanh vị quá đồng nếu không có vì hứa di nhân như thế nào ba ba mà kéo hồi kia nửa phiến dương nguyễn lâm xuân lấy cớ rửa tay đi vào phòng bếp thấy nguyễn chí Dận đem hảo hảo dương sống lưng phách đến bảy vài tám vạn thật sự nhìn không được từ trong tay hắn đem dao trẻ tuổi đoạt quá để cho ta tới đi nhìn ngươi này khái sầm dạng vẫn là đến phòng khách ngồi nghỉ ngơi một chút, lại bồi hứa cô nương trò chuyện. Nguyễn Chí giận mặt lộ vẻ kinh hoàng, nói cái gì? Nguyễn Lâm Xuân, muốn hay không như vậy nốc. Sớm biết rằng nên trước tiên huấn luyện hắn bối mấy đầu thơ tình, bất quá kia cũng không phù hợp Nguyễn Chí giận khí chất, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ nghĩ nói, liền nói ngươi ở trong quân nhìn thấy nghe thấy, không cần giả dối, cũng không cần khoa trương, thành thành thật thật mà là đủ rồi. Nguyễn Chí giận lấp bắp, nàng, nàng sẽ thích nghe sao? trước nay chỉ nghe nói nam nữ gian ở chung ngâm gió ngâm trăng, nào có nữ hải tử thích sát phạt việc, không có việc gì, chỉ cần là ngươi nói, nàng đều thích nghe. Nguyễn Lâm Xuân đối hứa di nhân tính tình lại rõ ràng bất quá, này nữ tử một luyến hái ngốc ba năm, nơi nào quản nguyên trí?